t r ư ơ n g 175, l u ậ n bản cương đột phá chương 175, l u ậ n bản cương đột phá tôn đạo hữu thực lực ngươi bây giờ đến t ộ t cùng đạt đến trình độ gì lạc thủy tiên chu bên trên c ư ơ n g mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn tôn ngộ không từ ánh mắt của hắn không khó coi ra hắn rất muốn cùng tôn ngộ không luận b à n một phen tôn ngộ không mỉm cười không nói hắn lúc này chỉ quan tâm nhan lạc cùng lý thanh chiếu thuế biến lúc nào mới có thể kết thúc cùng tiếp xuống dự định tại thuế biến vừa mới hoàn thành thời điểm hắn tiến nhập một loại nào đó trạng thái đặc biệt ở dưới loại trạng thái kia hắn thấy được rất nhiều vũ trụ thể những vũ trụ này thể đều là cựu duy hư không thai n é n vũ trụ thể tôn nộ không nhớ kỹ những vũ trụ này thể t o a độ hắn quyết định mang theo bạch lạc thiên nhất b ọ n người tiến về những vũ trụ này thể liên hợp những vũ trụ này trong cơ thể sinh linh cùng một chỗ chống lại đến từ luyện ngục uy hiếp cứ việc một cái vũ trụ giới giới nhiều nhất sinh ra một tên chân vũ cảnh nhưng nếu có thể góp gió thành bão đồng d ạ n g có thể bồi dưỡng được một cố cường đại lực lượng tôn đạo hữu dạng này n g ư ơ i đánh ta một vậy liền nhẹ nhàng đánh ta một vậy để cho ta cảm thụ một chút lực lượng của ngươi mắt thấy tôn nộ không không có muốn cùng tự mình động thủ so tài ý tứ cương không khỏi có chút nóng nảy hắn n h á y n h á y con mắt một mặt ưu á n ánh mắt này thấy tôn nộ không một trận á t h ẳ n hắn bất đắc dĩ cười một tiếng minh bạch nếu như không vừa lòng cương yêu cầu chỉ sợ là rất khó an tĩnh suy tư nghĩ tới đây tôn nộ không đành phải mở miệng nói ra tốt à cương đạo hữu đã ngươi muốn thử một chút như ý kim cô đồng lợi hại vậy ta liền thỏa mãn ngươi ha ha ha ha tốt tôn đạo hữu chúng ta có thể nói tốt ngươi nhưng phải hạ thủ lưu tỉnh cương nghe vậy đại hỉ lúc này đằng không mà lên thân hình nhanh chóng biến lớn trong trước mắt liền biến thành một cái thân hình khôi nô cự nhân tới đi tôn đạo h ư u cương kiêm thiên cương côn một mặt hưng phân hướng phía tôn nộ không k h o á t tay á o tôn nộ không thân hình thoát một cái xuất hiện ở cương trước mặt hắn giơ tay lên như ý kim cô đồng chậm dài xuất hiện ai cương đạo h ư u sao phải khổ vậy chứ mắt thấy tôn nộ không lấy ra như ý kim cô đồng lục p h à m không khỏi lắc đầu hắn đã có thể dự đoán đến tiếp xuống hình ảnh mạch lạc thiên nhất bọn người đồng dạng một bộ xem trò vui bộ dáng đối với có thể nhìn thấy cương ăn quả đắng trong lòng của bọn hắn vẫn là vô cùng mong đợi tôn đạo hữu tới đi cương khí thế trên người không ngừng kéo lên trong ánh mắt tràn đầy chiến ý hắn đã điều động toàn bộ lực lượng liền đợi đến cảm thụ tôn ngộ không lực lượng nhìn xem mặt mũi tràn đầy chiến ý cương tôn ngộ không n i ế t miệng lên một vòng cười xấu xa trong tay như ý kim cô đồng dựng lên trong miệng nói ra cương đạo hữu coi chừng khi thấy tôn ngộ không khỏe miệng cười xấu xa trong nháy mắt cương trong lòng liền dâng lên dự cảm không tốt bất quá hắn nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ bởi vì hắn biết tôn ngộ không tuyệt sẽ không thật đối với hắn hạ tử thủ tôn n ộ không huy động như ý kim cô đồng một vậy này hắn cũng không sử dụng bao nhiêu lực lượng nhưng tại như ý kim cô đồng bùng ra trong tích tắc cương chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ t r u n g quanh h ư không đều trở nên sền sệt đứng lên a a a cương trong miệng phát ra gầm thét hai tay dùng sức huy động thiên cương côn hướng phía như ý kim cô đồng nên h đón như ý kim cô đồng cùng thiên cương côn tiếp xúc trong n á y mắt cương chỉ cảm thấy hai tay chấn động sau đó thân thể liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài trong n á y mắt liền biến thành một vì sao biến mất tại trong mắt mọi người đáng thương cương đạo hữu bất quá lần này chúng ta bên thai cuối cùng là thanh tịnh khiến cương bị một gậy và bay quý vô cực bọn người không khỏi bưng kín cái chán trong lòng là cương mặc ai đồng thời cũng không khỏi sinh ra vài tia không hiểu mừng thầm tôn nộ không thu hồi như ý kim c ô đ ồ n g lách mình về tới lạc thủy tiên chu phía trên tại hắn trở về lạc thủy tiên chu đồng thời cương cũng ôm thiên cương côn một mặt buồn bực về tới trời thuyền ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn xem cương bộ dáng chật vật đám người không khỏi một trận cười to liền ngay cả bạch lạc thiên nhất cũng không nhịn được nợ một nụ cười cương n ế c miệng hét lên cười cái gì cười, cười, cái gì cười. các ngươi nếu là có năng lực cũng đi khiêng tôn đạo hữu một gậy thử một chút giác hành tị vừa cười vừa nói ta lại không nốc loại này tự mình chuốc lấy cực khổ sự t ì n h ta nhưng không làm là cực kỳ cực chúng ta nhưng không có cương đạo hữu như vậy khẳng đánh quýnh vô cực nết miệng cười một tiếng thể mi l ộ n g nhắn nói tôn nộ không nhìn về phía cương nói ra cương đạo hữu ngươi bây giờ cảm giác như thế nào cương thu hồi thiên cương côn đột nhiên thần tình nghiêm túc hướng phía tôn nộ không thi lễ một cái nói cảm tạ đa tạ tôn đạo hữu giúp ta lời vừa nói ra đám người không khỏi thần sắc nghiêm một chút bọn hắn lúc này mới phát hiện cương khí tức chế thân lại so trong ngày thường bình hóa rất nhiều tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói cương đạo hữu không cần k h á c h khí ta mặc dù trợ giúp ngươi chấn khai n ụ c thân công cùng x i ế n g xích nhưng là thi triển loại lực lượng này sẽ đối với ý thức của ngươi tạo thành cực lớn phụ tải nếu không có bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy tiện điều động loại lực lượng này Nguyên like, tôn nộ không vừa rồi một vậy kia, nhìn như đơn giản, trên thực tế, lại là vừa vận để cương phòng ngự này đột phá, chính là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa Nguyên tiêu vậy lai, lại là là lai, vừa kia, vừa rồi một thực tế, đạt đột đột trụ đột phá, like, cương sở phá, phá. vũ mà được để c áo chỉ có tại lần lượt trong phá toái tái tạo mới có thể đem phòng ngự tu luyện trí chân chính viên mãn trạng thái đây là một loại cực kỳ điên cuồng con đường tu luyện bởi vì tu luyện đạo này người tại trong cùng cảnh giới có được tuyệt đối vô địch phòng ngự cho nên bọn hắn muốn đột phá nhất định phải không ngừng khiêu chiến cao hơn chính mình cảnh giới cừng giả chỉ có dạng này mới có thể tại lần lượt sắp gặp tử vong cảm thụ bên trong lĩnh ngộ r a phòng ngự mạnh nhất áo nghĩa sau đó để cho mình n h ụ thân trở nên càng thêm hoàn mỹ một loại này phương thức tu luyện cùng ngày xưa ma chủ khai sáng ma thể rất tương tự chỉ là càng thêm khắc nghiệt tôn ngộ không chính là bởi vì nhìn ra cương nhu cầu cho nên mới dùng xảo lực trợ giúp cương hoàn thành thuế biến chỉ là thuế biến sau khi hoàn thành cương phòng ngự áo nghĩa mặc dù có thể tinh tiến có thể trở ngại ý thức nguyên nhân một khi hắn kích hoạt lên chính mình phòng ngự mạnh nhất trạng thái điều động bản nguyên áo nghĩa tự thân ý thức liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận bản nguyên áo nghĩa lực lượng mà biến thành một bộ chỉ biết chiến đấu chiến đấu k h ô i lỗi cương nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra đạo hữu yên tâm ta sẽ không dễ dàng sử dụng loại lực lượng này nói xong cương đối với q u n h vô cực bọn người b i t miệ cười một tiếng nói ra các vị đạo hữu các ngươi có thể có ai muốn theo ta luận b ả n một chút à? khu khu hôm nay khí trời tốt quýnh v ô cực sờ lên cái mũi ngẩng đầu nhìn về phía hư không lục phạm đạo hữu rượu của ngươi thật là hư à đến cho ta rót một chén ngươi ta đối ẩm há không nhạc ai thương dục lôi kéo lục phạm cánh tay trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một cái ngân quang lóng lánh chén rượu hoàn toàn không thấy cương na ánh mắt nóng bỏng thanh thương đạo hữu cuộc cờ của chúng ta c ũ còn giống như không có kết thúc đúng đúng đúng đế nghệ đạo hữu chúng ta tiếp tục hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại huyền trần đạo hữu ta vừa nghiên cứu ra một bộ đa phương ngươi đến đánh giá đánh giá trong lúc nhất thời tất cả mọi người tránh đi cương na mãn là chiến y ánh mắt bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này đi lên tự tìm p h i ề n thức chương 176, lực mục vệ tăng lên kế hoạch tương lai chương 176, lực mục vệ tăng lên kế hoạch tương lai thập duy vũ trụ luyện mục một chi ba trăm người đội ngũ chỉnh tề đứng ở trên quảng trường bọn hắn đều là lực mục tôn thông qua trắng trận sử dụng tiếp dẫn c h i t i ể u c ư ơ n g ép tiếp dẫn mà đến kiểu duy sinh mệnh tại lực mục tôn thực lực cường đại trước mặt đại đ a số k i u duy sinh mệnh đều lựa chọn thần phục với luyện mục trở thành lực mục v một số nhỏ không n g u y ệ n ý quy hằng kiểu duy sinh mệnh thì bị lực mục tôn không lưu tình chút nào tại chỗ gạt bỏ loại hành vi này khiến cái này mới gia nhập lực mục vệ kiểu duy sinh mệnh bọn họ tại e ngại sau khi đối với lực mục tôn cũng nhiều một chút bất mãn bọn hắn đều là từng cái vũ trụ giới giới kẻ thống trị địa vị tôn sùng thưởng thụ lấy chúng sinh kính ngưỡng mà lực mục tôn lại đem bọn hắn coi là sâu kiến loại này t r ê n lệch khiến cái này đã thành thói quen cao cao tại thượng vũ trụ giới giới tri chủ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được bất quá lực mục tôn hiển nhiên tịnh không để ý những này kiểu duy sâu kiến ý nghĩ đối với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn thành chủ thượng giao cho hắn nhiệm vụ mặt khác bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu nhất là những ngày cựu duy sâu kiến bọn hắn kết cục từ bọn hắn tiến vào luyện n g ụ c một khác này liền đã được quyết định từ lâu tất cả lực mục vệ các chiến sĩ các ngươi những ngày này vất vả chủ thượng vì ăn mừng lực mục vệ sáng lập đặc biệt vì mọi người chuẩn bị tăng cao tu vi đan g ăn dược ăn vào viên thuốc này có thể để tu vi của các ngươi tăng lên gấp trăm lần lực mục tôn đột nhiên đứng dậy trong tay hắn quang mang l o ạ lên từng hạt đan dược bay ra trôi lơ lưng ở mỗi một cái lực mục vệ trước mặt nhìn trước mắt đan dược x í c đế thần tôn sắc mặt c từ khi lần trước nhiệm vụ thất bại bị lực mục tôn tiếp dẫn sau khi trở về hắn liền một mực bị vây ở lực mục trong doanh tu luyện tại trong lúc này hắn một mực n ế m thử cùng trong doanh mặt khác lực mục vệ kết giao để lôi kéo bọn hắn chỉ t i ế t hiệu quả quá mức bé nhỏ luyện ngục thật có hảo tâm như vậy cho chúng ta tăng cao tu vi đan dược xích đế thần tôn trong lòng có chút hoài nghi vất quá dưới loại tình huống này hắn biết mình nếu là không phục đan dược chỉ sợ là không cách nào lừa gạt qua bởi vậy cho dù lại không lợi ý hắn cũng chỉ có thể cùng mọi người một dạng đưa tay nhận lấy đan dược mọi người ăn vào đan dược đi lực mục tôn quét mắt ở đây hơn trăm tên lực mục vệ hài lòng nhẹ gật đầu nhận được mệnh lệnh tất cả lực mục vệ tất cả đều đem đan dược để vào trong miệng đan dược vừa mới vào miệng liền hóa thành một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt t ô n hương đám người thất h ả i cùng một thân a đau nhức đan dược này dược lực thật là mạnh trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp những n à y đến từ từng cái vũ trụ giới giới cừng giả tại dược lực cọ rửa bên d ư ớ i tất cả đều nhịn không được phát ra thống khổ kêu trên lực mục tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này bởi vì không còn dám mạo mọi phái gia thập duy sinh mệnh tiến vào cự duy hư không mà phổ thông lực mục vệ lại không đủ để ứng đối cái kia hư hư thực thực có thể khống chế duy độ chi lực g i a hỏa cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên những này lực mục vệ thực lực làm tôn cấp sinh mệnh muốn tăng lên một chút cựu duy sinh mệnh thực lực tự nhiên là chuyện dễ như chở bàn tay tại trải qua một phen sau khi nghiên cứu lực mục tôn liền luyện chế được loại này có thể làm cho cựu duy sinh mệnh tăng trưởng thực lực lực mục huyện lân đan đương nhiên thử đan cực kỳ bá đạo an vào thử đan lực mục vệ mặc dù có cơ hội tăng lên rất nhiều thực lực mình nhưng đồng dạng cũng có cực lớn sát xuất bởi vì không thể thừa nhận thực lực mà bị no bạo phấp hành phanh rất nhanh liền có lực mục vệ không thể chịu đựng được tăng b ọ n lực lượng thân thể một trận vạn b ẹ o đằng sau đột nhiên nổ tung trong chốc lát hồn phi phát tán ý thức hóa thành hư vô một màn này để những cái kia còn tại gian nan ngăn cản dược lực cọ giữa lực mục vệ bọn họ càng là kinh hồn tán g đảm không bao lâu ở đây hơn trăm tên lực mục vệ liền chỉ còn lại có mười bảy người những này đê duy sâu k i ế n thể chất quá kém ngay cả loại cấp bậc này đ a n dược đô không thể thừa nhận lực mục tôn thấy vậy trắng cảnh nhịn không được những mày hắn cảm thấy chỉ dựa vào những người này căn bản không đủ để hoàn thành nhiệm vụ của mình xem ra chỉ có thể nếm thử cái phương pháp kia vất quá trước đó ngược lại là có thể cho những sâu kiến này trước hoàn thành chủ thượng mệnh lệnh săn bắt một chút vũ trụ tinh thạch lực mục tôn tự lẩm bẩm trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng cái này s á t ý liền liền thân cái khác c ự nhân chiến sĩ cũng không khỏi dùng mình một cái cũng không biết đi qua bao lâu trên trận tiếng rên rỉ rốt cục đình chỉ mười bảy cái toàn thân tản ra lực lượng c u ầ n bạo lực mục vệ hai mắt nóng bỏng nhìn về phía lực mục tôn trên thân thể hiện đầy màu tím xanh đường vân nhìn tựa như từng đạo vạn mẹo phụ văn van, thần bí bên trong lộ ra một t i ệ quỷ dị sau đó liền nên là thu hoạch thời điểm cựu duy ngư không lạc thủy thiên chu bên trên tôn nộ không mời người ngồi xếp bằng mục tiêu của bọn hắn chính là cách bọn họ người gần nhất vũ trụ giới giới cái này vũ trụ giới giới là tôn nộ không t ạ i đột phá trong n y mắt nhìn trộm đến vũ trụ giới giới một trong mặc dù cách bọn họ khoảng cách tương đối khá gần nhưng dù cho như thế lấy lạc thủy thiên chu tốc độ muốn đến cái kia vũ trụ giới giới cũng cần hao phí thời gian dài rằng rặc tại trong lúc này tôn nộ không k h ô ngừng n g cảm nộ tự thân biến hóa đồng thời cũng đang chỉ điểm lấy bạch lạc thiên nhất bọn người đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lĩnh hội để tôn nộ không có chút ngoài ý muốn chính là dưới sự chỉ điểm của h ắ n chút này lâu không từng có qua tiến bộ chân vũ cảnh lại lần lượt cảm ứng được chính mình trên cảnh giới v u ô n g lỏng tựa hồ một mực áp chế bọn hắn một loại nào đó gông cùng xiềng xích đột nhiên biến mất sự biến hóa này để đám người là vừa mừng vừa sợ chỉ tiếc nhục thể của bọn hắn cùng ý thức như cũ không thể thừa nhận chính mình bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cho dù là cảnh giới có v u ô n g lỏng chỉ khi nào động tới nhiều bản nguyên vũ trụ áo nghĩa bọn hắn như cũng lại bởi vì tự thân áo nghĩa phản p h ệ mà v ẫ t l ạ đối với cái này tôn nộ không tuy có biện pháp nhưng lại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó hắn cũng không dám mạo m ộ i sử dụng siêu thoát bí thuật phù văn trợ giúp mọi người tăng lên bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ sư phụ căn dặn nhất định không có khả năng tùy tiện tiết lộ siêu thoát bí thuật phù văn tồn tại theo tu vi tăng lên tôn nộ không cũng càng phát ra cảm giác được siêu thoát bí thuật phù văn cường đại cùng thần bí hắn bây giờ đã tương đương với thập duy sinh mệnh nhưng đối với siêu thoát bí thuật phù văn lĩnh hội lại vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi thập duy sinh mệnh cùng thập duy sinh mệnh ở giữa phải chăng còn có một loại nào đó phân chia cao thấp cùng lúc đó hạt giống thần bí tồn tại cũng làm cho tôn nộ g không đối với siêu thoát bí thuật phù văn cường đại có nhận thức sâu hơn bởi vì mặc kệ hạt giống thần bí cường đại cỡ nào nó từ đầu đến cuối bị siêu thoát bí thuật phù văn vững vàng đặt ở dưới thân bởi vậy có thể thấy được siêu thoát bí thuật phù văn huyền ảo chỗ còn xa hơn tại hạt giống thần bí phía trên đang trợ giúp mọi người tăng lên vĩ độ trước đó còn cần nghĩ biện pháp trước biết rõ ràng thập duy vũ trụ tình huống cụ thể như vậy mới có thể mang theo mọi người dung nhập thập duy vũ trụ cho đến thành lập thế lực của mình tôn nộ không trong lòng suy tư hắn biết rõ lấy chính mình bây giờ nắm giữ lực lượng cho dù là tập kết toàn bộ cựu duy hư không tất cả cứng giả cũng không đủ cùng thập duy vũ trụ là địch cho nên chỉ có dẫn mọi người trước dung nhập thập duy vũ trụ từng bước trưởng thành chỉ có dạng này mới có thể có được che chở cựu duy hư không lực lượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là sau khi tăng lên cựu duy sinh mệnh sẽ không bị những cái tia thập duy sinh mệnh phát giác được dị thường nếu không bọn hắn liền nhất định không cách nào d u n g nhập thập duy vũ trụ chương một trăm bảy mươi bảy thư không đại lục luận ngục chiến hạm hài cốt chương một trăm bảy mươi bảy thư không đại lục Luyện mục chiến hạm cốt lạc u ệ ngục chiến h m hài ố t lạc tiên h h ủ y t Chu phi nhất a n thần sắc nghiêm trọng hai tay không ngừng kết ấn muốn khống chế lại lạc thủy tiên chu nhưng mà vô luận nàng cố gắng như thế nào lạc thủy tiên h chu vẫn như cũ không ngừng hướng phía phía dưới rơi xuống sứ giả có một cố lực lượng kỳ quái tại dẫn dắt lạc thủy tiên h chu ta đã khống chế không nổi tiên chu mạch lạc tiên nhất mở miệng nói ra đang khi nói chuyện l ạ c thủy thiên chu hạ xuống tốc độ đột nhiên gia tăng mãnh liệt gặp tình hình này trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tôn nộ không lúc này nói ra mọi người đề cao cảnh giác ta muốn biện pháp ổn định thiên chu nói xong tôn nộ không lách mình đi vào thiên chu phía dưới hai tay dùng sức nâng lên một chút muốn nâng thiên chu ngay tại tôn nộ không hai tay cùng thiên chu tiếp xúc trong nháy mắt sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi trên thân lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại siêu giới hạng ự c không chút do dự tôn nộ không trực tiếp kích hoạt lên siêu giới hạng ự c tại siêu giới hạng ự c ra chỉ bên dưới lúc này mới ổ mỗi ngày thuyền ổn định lại thiên chu bên trên đám người lúc này mới thở dài một hơi mà lúc này tôn nộ g không thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía dưới thân dưới thân một mảnh hư vô không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ đặc biệt có thể tôn nộ g không vẫn mơ hồ cảm thấy không thích hợp vừa rồi lực kéo kia số lượng cường đại nếu không có ta sử dụng siêu giới hạng vực chỉ sợ đều rất khó ngăn cản lực lượng như thế đến tột cùng đến từ địa phương nào tôn nộ g không n h ữ mày c h â n vũ cảnh đỉnh phong hắn vốn cho rằng tại cựu duy hư không đã là vô địch tồn tại nhưng mới rồi cái tia cố dẫn dắt trí lực lại làm cho hắn cảm nhận được một tia kiếm kỵ vừa rồi cái kia đạo dẫn dắt chi lực cho dù không bằng chính mình thế nhưng đã siêu v i ệ t đại bộ phận chân vũ cảnh loại lực lượng này không nên tồn tại ở cựu duy hư không tôn đạo hữu vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra con a cương lách mình đi vào tôn nộ không bên cạnh một mặt tò mò hỏi tôn nộ không nói ra phía dưới này hẳn là có cái gì v ậ t kỳ quái tạo thành một loại trận pháp thiên chu tốc độ phi hành quá nhanh trong lúc vô tình xúc động trận pháp ta vừa rồi đã chặt đứt cả hai liên hệ bất quá ta hiện tại đối với trận pháp kia ngược lại là cảm thấy hứng thú nghe thấy lời ấy cương không khỏi nếp miệng cười một tiếng nói ra hh á đã như vậy chúng ta không ngại liền tìm một chút nơi này nhìn xem đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì tôn nộ không gật đầu nói không sai cái này kiểu duy hư không mênh mông như vậy chúng ta mặc dù đã trở thành kiểu duy sinh mệnh bên trong người mạnh nhất nhưng đối với kiểu duy hư không hiểu rõ trên thực tế khả năng còn chưa kịp luyện n g ụ c những cái tia thập duy sinh mệnh sứ giả nói không sai t ừ n g cái vũ trụ giới giới ở giữa cách xa nhau q u á xa muốn t h o á t ly vũ trụ giới giới lại nhất định phải có được chân vũ cảnh tu vi kể từ đó chúng ta những ngày vũ trụ giới giới thai n é n sinh mệnh đối với k i u d u hư không hiểu rõ đích thật là có ít lạc thủy thiên chu biến mất bạch lạc thiên nhất dẫn thiên chu bên trên đám người xuất hiện tại tôn nộ không cùng cương bên người nàng mỉm cười gật đầu đồng ý nói đã như vậy mọi người liền cẩn thận một chút đơn giản sau khi thương nghị tôn nộ không dẫn đám người căn cứ lúc trước cảm ứng đi tới một mảnh hư không đây là một mảnh nhìn như không có bất kỳ dị thường gì hư không bất quá khi đám người nhớ k ỹ thời điểm vẫn cảm giác được trong đó dị thường chất pháp bạch lạc thiên nhất mở miệng nói ra nàng cảm ứng được trong hư không tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó chất pháp che đậy nguyên bản bộ dáng ta đến phá vỡ nó Cương thân hình thoát một cái lấy ra thiên cương côn đối với hư không chính là một côn oanh hư không nhận công kích một đạo vô hình kết giới tôn u ra, trong lúc nhất thời thiên cương côn lại hoàn toàn không cách nào rơi xuống đây không phải cựu duy lực lượng tôn nộ không lách mình đi vào cương bên người đưa tay một q u y ề n chân vũ cảnh đ ỉ n h phong lực lượng bộ phát trên kết giới lập tức xuất hiện từng đạo vết rách nắt đương theo lấy tôn nộ không một tiếng quát nhẹ kết giới ầm vang màn át cùng lúc đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một tòa cự hình đại lục trên đại lục mơ hồ truyền đến một cô m i n mông h u áp trong hư không lại có lục địa gặp tình hình này tôn nộ không bọn người hai mặt nhìn nhau cho tới nay cựu duy hư không đều là một mảnh vô tận hư vô ngẫu nhiên xuất hiện vũ trụ thể thì trở thành mảnh hư vô này duy nhất tô điểm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ở trong hư không bọn hắn thế mà còn có thể gặp được một khối đại lục trước mắt mảnh đại lục này nhìn cũng không tính lớn nhiều lắm là cũng chính là tương đương với nửa cái vũ trụ lớn nhỏ có thể nó lại không phải tồn tại ở vũ trụ giới giới bên trong mà là tồn tại ở trong hư không có ý tứ xem ra cựu duy hư không bên trong hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật nhìn trước mắt đại lục tôn lộ không trong mắt không khỏi toát ra một vòng vui mừng hán cùng bạch lạc t h i ê n nhất cưỡng bọn người lướt nhau sau đó cùng nhau hướng phía đại lục bay đi thập vi vũ trụ luyện n g ụ c thương tăng c h i đồng đột nhiên nổi lên quan mang phụ trách trông coi thương tăng c h i đồng cự nhân chiến sĩ biến sắc vội vàng nhìn về phía thương tăng c h i đồng khi thấy rõ thương tăng c h i đồng chuyển đến hình ảnh sau cự nhân trên khuôn mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng là luyện mục chiến hạm đến tranh thủ thời gian thông chi chủ thượng cự nhân chiến sĩ liền tranh thủ thương tăng tri đồng hình ảnh truyền lại cho trưởng khống giả quỳ rất nhanh t a m đại trưởng khống giả liền tất cả đều tụ tập ở cùng nhau trên đại điện ba vị trưởng khống giả thần t i n h nghiêm túc trong bọn hắn ở giữa đương nhiên đó là tôn nộ không bọn người tiến vào một mảnh lục địa hình ảnh hai vị lịch đại luyện n g ụ c trưởng khống giả đều ý đồ tìm về di thất luyện n g ụ c chiến hạm nhưng đều không có thành công bây giờ luyện n g ụ c chiến hạm rốt cuộc xuất hiện chúng ta không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này trưởng khống giả quy nhìn về phía mặt khác trưởng khống giả mở miệng nói ra trưởng khống giả tốn nói ra luyện mục chiến hạm là sớm nhất tìm kiếm cựu duy hư không lúc di thất tại cựu duy hư không chiến hạm cùng, chiến hạm cùng một chỗ biến、mất. Còn có m ộ trưởng chi nhà thám hiểm tiểu đội, t o n g c h h ạ n khống ít không giả quý trầm giọng nói bọn hắn cũng không có nhận ra tôn nộ không cho dù là đã từng thấy qua tôn nộ không trưởng khống giả quỳ cũng chưa từng chân chính chú ý tới tôn nộ không đem mới thành lập lực một vệ h u y ề n cực vệ kim lân vệ toàn bộ phái đi ra phải tất yếu đem luyện n g ụ c chiến hạm hải cốt cùng bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ mang vệ cuối cùng ba vị trưởng khống giả làm ra quyết định lực n g ụ c tôn cùng mặt khác hai c h i luyện n g ụ c vệ thủ lĩnh h u y ề n cực tôn kim lân tôn sau khi nhận được mệnh lệnh không dám t h ấ t lễ nội vàng đỉnh chỉ hết thể nhiệm vụ bắt đầu tập kết t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám thập duy khí tức t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám thập duy khí tức thật kỳ quái khí t ứ c không đ ố i đây là thập duy khí tức tôn nộ không bọn người vừa mới đi vào đại lục liền bị một cỗ cảm giác quen thuộc làm c h ứ n kinh đây là nguồn gốc từ thập duy khí tức bọn hắn tại luyện mục đều từng cảm thụ qua thập duy vũ trụ khí tức thập duy khí tức cái này sao có thể chẳng lẽ mảnh đại lục này đến từ thập duy vũ trụ lục phàm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ liền ngay cả vốn đã nâng tại bên miệng bầu rượu đều dừng lại huyền trần có chút khó có thể tin nói cũng không thể là thập duy vũ trụ mảnh vỡ đi sự tình có kỳ quặc tất cả mọi người cẩn thận một chút b ạ c h lạc tiên nhất nhắc nhở nàng quan sát tỉ mỉ lấy b ố n phía luôn cảm giác mảnh đại lục này có chút là l ạ nhưng cụ thể chỗ nào kỳ quái trong lúc nhất thời hiện tại quả là không nghĩ ra được tôn lộ không hai con mắt h i p lại mạnh đại lục này cùng thập duy vũ trụ có quan hệ điểm này quả thực ngoài dự liệu của hắn hắn tự cao tại cựu duy hư không bên trong đã không có lực lượng gì có thể uy hiếp được hắn có thể đối mặt thập duy vũ trụ thôn ngộ không trong lòng lại có chút không có lực lượng dù sao chính mình đối với thập duy vũ trụ hiểu rõ hay là quá nông cạn chứ biết mấy cái chân vũ cảnh phía sau cảnh giới bên ngoài có thể nói được là hoàn toàn không biết gì cả liền ngay cả luyện mục chân thực tin tức đến nay hắn cũng đều chưa từng hoàn toàn nắm giữ mạnh đại lục này nhìn hẳn là đã trải qua một trận đại chiến chẳng lẽ lại đây quả thật là một khối từ tập h duy vũ trụ rơi vào cựu duy hư không mảnh vỡ lục địa tôn nộ không bọn người bắt đầu thăm dò mảnh đại lục này đột nhiên thương dục đi đến một đạo hẻm núi trước chỉ vào hẻm núi phương hướng nói ra tôn nộ không bọn người nghe vậy tiến lên xem xét quả nhiên phát hiện hẻm núi hai bên trên vách đá có rất nhiều lưu lại chiến đấu vết tích oanh đột nhiên trong hẻm núi truyền đến một tiếng oanh minh sau đó liền trông thấy một cô gió lốc màu đen từ trong hẻm núi bay ra thẳng đến tôn nộ không bọn người mà đến hông hoang trưởng tôn nộ không thấy thế đưa tay một trưởng một cái cự thủ đánh ra trong nháy mắt đem gió lốc màu đen đánh tan gió lốc màu đen biến mất trong nháy mắt một tấm vận mẹo khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt oán độ kia làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó trì trệ đáng chết nơi này có chút v á i thật đấy cương liếm môi một cái vô ý thức lấy ra thiên cơ côn vừa rồi ánh mắt oán độ kia để hắn cảm giác đến một trận không hiểu b ấ t a n tôn nộ không hai con mắt h í p lại trầm giọng nói nơi này cho ta cảm giác cùng cấm khu có chút tương tự nơi này vô cùng có khả năng tồn tại một ít tồn tại cường đại hối hận thậm chí một chút chết cũng không hàng thập duy sinh mệnh thập duy sinh mệnh lời vừa nói ra trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên thế nhưng là thập duy sinh mệnh tiến vào cựu duy hư không không phải đều sẽ nhận phản vệ sao mạnh đại lục này nhìn không giống như là vừa mới rơi vào cựu duy hư không đế nghệ mở miệng nói ra trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc có lẽ cùng mạnh đại lục này có quan hệ mạnh đại lục này che giấu thập duy sinh mệnh khí thức cho nên bọn hắn không có gặp phản vệ cũng hoặc là thấp xuống phản vệ tôn lộ không suy đoàn nói loại thủ đoàn này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là thiên phương dạ đàm có thể thập duy sinh mệnh cường đại vốn cũng không có thể theo lẽ thường tính toán bọn hắn cảm thấy không thể nào hiểu được sự tình có lẽ đối với thập duy sinh mệnh tới nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì sương lên b ạ c h lạc t i ê n nhất nhìn chăm chú lên hẻm núi vỡ môi khẽ mí môi trong ánh mắt lóe lên một vòng lo lắng trong hẻm núi chẳng biết lúc nào lại dâng lên một t ầ n g sương mỏng lúc này đột nhiên dâng lên sương mỏng lập tức trầm trọng hơn trong lòng mọi người cảnh giác chỗ này thật tà môn giác hành tị cao mày nói nơi này để hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt vào xem một chút đi nhìn xem đến tột cùng là cái gì ở chỗ này hù dọa chúng ta tôn nộ không b ư ơ n tay như ý kim cô đồng chống rông xuất hiện việc đã đến nước này hắn quyết định hảo hảo dò xét rõ ràng trong hẻm núi của quái không sai đến đều tới nếu như không đem nơi này bí mật biết rõ ràng thật sự là thật là đáng tiếc cố thanh thương mở miệng nói ra bọn hắn đều là từ vũ trụ giới giới bên trong từng bước một trưởng thành thiên tiêu tự nhiên đều là tâm tính kiên định người cho dù là đối mặt q ị dị như vậy tình huống cũng không có mảy may muốn ý lùi bước đã như vậy mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi tôn nộ không k h i ê n như ý kim cô đồng dẫn đầu bước vào hẻm núi sau đó chính là cương cùng bạch l ạ thuyết lục phạm cố thanh c ư ơ n g đế nghệ thương dục quýnh vô cực thuyền trần giáp hành tỵ có người vừa mới đi vào hẻm núi cương liền thấy được một cái cự đại hình người hắn lúc này vung lên thiên cương côn liền đập tới quanh một tiếng n oanh minh đằng sau cương bị chấn động đến lùi lại mấy bước hắn c h ừ n g trong mắt lúc này mới phát hiện hắn coi là bệnh nhân đúng là một bộ n g ồ i liệt tại vách đá cái khác cự hình thi hải bởi vì sương mù nguyên nhân cương mới lầm đem thi hải trở thành một người sống tôn nộ không bọn người vây ở thi hải bên cạnh cẩn thận quan sát trước mặt thi hải thi hài đã không có mảy may khí tức nhìn không ra đến tột cùng vẫn lạc bao lâu thậm chí liền ngay cả bộ mặt đều đã cùng b á c h đá nhan sắc hòa làm một thể thi hài này hình thể nhìn cùng luyện ngục những cái kia cự nhân thủ vệ có chút tương tự tôn n ộ không mở miệng nói ra hắn đưa tay chụp vào thi hài trên đầu mũ chiến đấu lộ ra thi hài khô bắt đầu cùng bộ mặt những cái kia màu nâu phủ văn đồ án nhìn hẳn là những cái kia cự nhân chẳng lẽ mảnh đại lục này mảnh vỡ đến từ luyện ngục bạch lạc thiên nhất trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc chỉ là bọn hắn đối với luyện ngục hiểu do thực sự có í tự nhiên cũng không xác định luyện ngục có hay không phát sinh qua cái gì lớn chiến đấu. dẫn đến luyện n g ụ c một mảnh vụn rơi vào cựu duy hư không g i a n g giáp tôn ngộ không tiện tay bóp trong tay mũ chiến đấu trực tiếp biến thành mảnh mỡ hắn hơi nhũ mày nói ra đáng tiếc cái này mũ chiến đấu nội bộ cấm chế đã toàn bộ tiêu tán liền ngay cả vật liệu đều đã mất đi linh tính thật là khiến người ta khó có thể tin thật vì vật liệu đều phong hóa thành cái dạng này mảnh đại lục này rơi vào hư không thời gian khả năng so với chúng ta phỏng đoán bên trong còn muốn lâu dài mạch lạc thiên nhất cảm t h ắ n nói mà một bên cương thì là nhìn thoáng qua trong tay thiên c ơ côn lại nhìn một chút tôn ngộ không tay thần xác phức tạc hắn vừa mới thế nhưng là một côn đập vào thi h ả i trên thân kết quả thi h ả i không có biến hóa chút nào mà tôn nộ không lại chỉ là lấy tay bóp liền bóp nát thi h ả i trên người mũ chiến đấu như vậy t r ê n lệ n h để cương thực sự có chút m ồ t bực đúng lúc này thi h ả i trên thân đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng trên người á o giáp lại từ từ vỡ ra sau đó biến thành mảnh vỡ hướng phía đám người phòng tới mọi người coi chừng tôn nộ không biến sắc trước tiên thi triển ra siêu giới hạng vực đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ h ú t vào siêu giới hạng vực bên, hạn bên trong không ngừng r u n động muốn thoát ly siêu giới hạng ự c nhưng mà Lúc này tôn ngộ không nay đã tương đương đã v ớ có hào duy sinh、mệnh. dưới loại trạng thái mệnh, trạng n y những mảnh vỡ này n thế vỡ, vỡ à lại giáp đằng sau cự nhân thi hải vẫn như cũng tựa như sân nhạc toàn thân tràn ngập khí tức tử vong bạch lạc thiên nhất bọn người tiến lên trước nhìn qua cự nhân thi hải mỗi người trong mắt đều lộ ra cảnh giác thần s á c kỳ quái thi hải này làm sao không có động tĩnh hồi lâu sau mắt thấy thi hải không còn có phát sinh dị động cương không khỏi gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút nói tôn nộ không tiến lên dù như ý kim cô đồng nhẹ nhàng gõ hướng cự nhân thi hải ngay tại như ý kim cô đồng chạm đến thi hải trong nháy mắt thi hải lại như cùng huyễn ảnh bình thường đột nhiên hóa thành một đoàn sương ngủ biến mất không thấy gì nữa một màn này để đám người không khỏi xương sở tôn nộ không thần xác cũng biến thành có chút ngưng trọng ảo giác không hẳn là thi hài cũng sớm đã mục nát chỉ là bởi vì áo giáp tồn tại thi hài mới có thể một mực bảo tồn hoàn hảo tôn nộ không rất nhanh phản ứng lại bất quá để hắn hiếu kỳ chính là đến tột cùng là lực lượng gì có thể đem một cái thập duy vũ trụ tự nhân đánh giết hơn nữa còn là hài cốt không còn loại kia ta cảm thấy hẳn là luyện n g ụ c những tên kia nội đấu dẫn đến luyện n g ụ c sụp đổ trong đó một mảnh ngụ lọt vào kiểu duy hư không cũng hoặc là là cùng cái gọi là cấm khu có quan hệ mạch lạc tiên nhất mở miệng nói ra suy đoán của nàng đạt được lục phản đám người đồng ý theo bọn hắn nghĩ có thể đánh giết thập duy sinh mệnh cũng chỉ có thập duy sinh mệnh đương nhiên tôn nộ không loại này đặc thù biến thái ngoại trừ đối với bạch lạc thiên nhất suy đoán tôn nộ không cũng cảm thấy vô cùng có khả năng liên tưởng đến cấm khu những cái kia vẫn lạc tồn tại cường đại hắn không khỏi hoài nghi nơi này có thể hay không cũng cùng cấm khu có quan hệ sương mù trở nên n ồ n g lục phàm đột nhiên mở miệng nói ra lúc này trong hẻm núi sương mù đã trở nên càng phát ra nồng đậm cho dù là lấy đám người nhãn lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn rõ phương biên chừng một dặm khoảng cách khoảng cách này đối với trân vũ cảnh tới nói quá gần gần đến nếu là có người đánh lén Bọn hắn hoàn toàn h k ô n giả có t h ờ gian p h người ứ n t r nói y n Tôn không Ngộ miệng đến ngay tột cùng ó g là dạng gì lực lượng có thể cho những này đến từ tập duy vũ trụ vũ khí đều triệt để biến thành sắt vụn cố thanh thương tò mò hỏi chân vũ cấp thần binh trên bản chất cùng chân vũ cảnh một dạng đều là tuyên cổ vĩnh t ồ n tồn tại có thể hoàn toàn ma diệt chân vũ cấp thần binh lực lượng n g ấ m lại đều để người cảm thấy đáng sợ tôn nộ không nghe vậy nhìn một chút trong tay như ý kim cố đồng hắn như ý kim cố đồng phải cùng những cái kêu cự nhân vũ khí trong tay phẩm giai tương tự nếu là muốn triệt để ma diệt như ý kim cố đồng e là cho dù là tôn vũ cảnh lực lượng cũng chưa chắc có thể làm đến so tôn vũ cảnh lực lượng cường đại hơn hoặc là duy độ chi lực tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn hoài nghi nơi này thi hại cùng thần binh sở dĩ bị hoàn toàn ma d i ệ t có lẽ cùng duy độ chi lực có quan hệ chỉ có thuộc về vĩ độ lực lượng mới có thể đem trí ít đạt tới chân vũ cấp thần binh ma d i ệ t thành bộ dáng như vậy trừ cái đó ra liền chỉ có siêu việt tôn vũ cảnh lực lượng có lẽ có thể làm đến bất quá lúc này tôn nộ không cũng không từng chứng kiến siêu việt tôn vũ cảnh lực lượng bởi vậy cũng không biết tôn vũ cảnh phía trên lực lượng đến tột cùng đạt đến t i n h khủng bực nào hoàn cảnh có lẽ là cựu duy hư không ma diện nơi này hết thảy mạch lạc thiên nhất thanh âm vang lên ý nghị của nàng lại cùng tôn nộ không suy nghĩ trong lòng không như mà hợp kiểu duy hư h ô ngươi n g nói là i ể u duy hư không hấp thu những cái kia vẫn là cự nhân thi hải cùng thần binh lực lượng lục phàm trong mắt lóe lên một vòng trầm tư hắn đung đưa bầu rượu cho mày phảng phất là đang suy tư điều gì nơi này cũng có thi hải đúng lúc này chẳng biết lúc nào đi đến phía trước h u y ề n trần đột nhiên chỉ vào cách đó không xa mở miệng nói ra đám người theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên thấy được một bộ ngồi l i ệ t tại mặt đất thi hải đây không phải cự nhân thi hải khi thấy rõ thi hải bộ dáng sau trên mặt của mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì phía trước bộ thi hải kia cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy cô kêu cự nhân thi hải hoàn toàn khác biệt bộ thi hải này nhìn bất quá thường nhân lớn nhỏ trên thân còn hất lên một kiện trường bảo màu đen một thanh trường mâu từ thi hải đỉnh đầu xuyên bảo đem thi hải toàn bộ thân thể toàn bộ xuyên thủng đừng đụng nó ngay tại huyền trần đưa tay muốn rút ra thi hải đỉnh đầu trường mâu thời điểm tôn nộ g không vội vàng mở miệng ngăn chở hắn huyền trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tôn nộ g không tôn nộ g không thì nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu hắn lưu lại sau đó nói thi hải này trên thân có lẽ có thể thu hoạch một chút ý tức ta lo lắng chúng ta chạm đến nó đằng sau nó sẽ cùng lúc trước cỗ k ê u cự nhân thi hài một dạng trực tiếp tiêu tán thì ra là thế sứ giả là ta lỗ mãng nghe xong tôn n ộ không giải thích huyền trần lúc này mới kịp phản ứng chính mình lỗ mãng vội vàng chắp tay nói xin lỗi tôn n ộ không vừa cười vừa nói mọi người cẩn thận nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không từ trong thi hài thu hoạch tin tức gì đi nhớ lấy t ậ n lực không cần xúc động thi hài tuân mệnh đám người lĩnh mệnh sau đó cẩn thận từng ly từng t í quan sát thi hài thi hài nhìn b ấ t quá khoảng một triệu cùng cự nhân thi hài so ra tựa như trẻ tơ hiển nhiên cũng không phải là cùng một t r u tộc thi hài này nhìn làm sao như thế giống kiểu duy sinh mệnh trên y phục này hoa văn đồ án đều cùng thập duy vũ trụ hoàn toàn khác biệt ngược lại là cùng kiểu duy vũ trụ phong cách rất tương tự b ạ c h lạc thiên nhất hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm nghe được nàng tôn nộ không trong mắt l ó e lên một vòng tình quang hắn cũng cảm thấy trước mắt bộ thi hài này hoàn toàn chính xác không giống như là thập duy sinh mệnh chẳng lẽ vị này là kiểu duy hư không một vị nào đó tồn tại cổ lão giống như chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập nơi này thương dục như có điều suy nghĩ nói ra những người khác nghe vậy cũng đều cảm thấy thương dục suy đoán rất có đạo lý không đối các ngươi nhìn trôi này xuyên thủng hắn trường m â u trường m â u này bên trên đường vân rõ ràng cùng chúng ta lúc trước nhìn thấy những binh khí kia mảnh vỡ giống nhau như lúc cho nên hắn hẳn là bị thập duy sinh mệnh sát hại t ố n lộ không trầm giọng nói hắn chỉ chỉ xuyên qua thi hải thanh trường m â u kia trường m â u kia phía trên có khác hẳn tại cựu duy vũ trụ đường vân đây là một kiện đến từ thập duy vũ trụ binh khí chẳng lẽ lại tại trước đây thật lâu cựu duy h ư ơ không từng cùng thập duy vũ trụ triển khai qua một trận chiến đấu mạch lạc thiên nhất thần sắc phức tạp bất quá nàng rất nhanh liền đẩy nạ ý nghĩ của mình dù sao thập duy vũ trụ quá、mạnh. cho dù kiểu duy hư không bên trong tất cả vũ trụ giới giới liên hợp lại cũng không thể nào là thập duy vũ trụ đối thủ t r ư ờ n g một trăm tám mươi xe xe vũ trụ tinh thể t r ư ờ n g một trăm tám mươi xe xe vũ trụ tinh thể thi hải sẽ là ngày xưa kiểu duy hư không cái nào đó vũ trụ giới giới đạn sinh cường giả sao tôn nộ không nhìn qua trước mắt thi hải rơi vào trầm tư nhưng mà một giây sau hắn liền bị cương thanh âm bừng tỉnh thật là nhiều thi hải cương trong thanh âm lộ ra vẻ kinh hoàng hắn chỉ vào thi hải phía sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tôn nộ không bọn người nghe vậy vội vàng lách qua thi hải hướng phía cương chỉ phương hướng nhìn lại mê vụ bao phủ phía dưới đúng là từng bộ trồng chất như núi thi hải đó là từng bộ hình thái khác nhau thi hải duy nhất có thể nhận ra chính là những thi hải này trên người áo bạo áo giáp đa số k i ể u duy vũ trụ đồ vận chỉ có một số nhỏ thi hải là cự nhân bộ dáng thi hải đa số tàn khuyết không đầy đủ có chỉ còn lại có đầu lâu có thì chỉ còn lại có tàn chi có bị binh khi đánh tại cùng một chỗ có thì là bị xiến xích hóa lại lồng ngực có lẽ chúng ta lý giải sai nơi này không phải phát sinh một trận chiến tranh mà là một trận đồ sát tôn lộ không trong thanh â m lộ ra sát ý lạnh như băng trong thắm chốc hắn giống như nghe được vô số cựu duy sinh mệnh đều r ê n cùng dãy r u ộ n đồ sát bạch lạc thiên nhất cương lục phàng thương dục huyền trần quýnh quốc cực cố thanh cương giáp hành t ị cùng đế nghệ đều bị tôn nộ g không trong lời nói hàm nghĩa làm trật kinh đồ sát đơn giản hai chữ đại biểu lại là vô số cựu duy sinh linh thi hải sứ giả ý của ngươi là nơi này thi hải đều là bị tàn sát cựu duy sinh mệnh giáp hành t ị khó có thể tin nói chỉ riêng hắn bọn họ nhìn thấy thi hải liền đâu chỉ hơn bạn nếu là toàn bộ hẻm núi hậu phương tất cả đều là thi hải như vậy nơi này nên bị tàn sát bao nhiêu kiểu duy sinh mệnh a tất cả mọi người trầm mặc bọn họ cũng đều biết nếu như trong lòng bọn họ suy nghĩ là thật đến tột cùng ý vị như thế nào người nào đột nhiên tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ xuyên tấu h qua mê vụ hắn phảng phất thấy được một thân ảnh đang theo lấy chính m ì n h m ắ c tôn nộ không thấy thế đ ộ i vàng hướng phía thân ảnh kia đuổi theo b ạ c h lạc thiên nhất bọn người theo sát tại tôn nộ không sau lưng nhưng mà liền tại bọn hắn tới gần những thi hài kia trong nháy mắt tất cả thi hài trong nháy mắt biến thành sương mù b a phủ tại trên người của bọn hắn mê vụ quá mức đầm tôn nộ không lo lắm đám người lại bởi vậy thất lạc. vội vàng thôi động siêu giới h ạ n v ự c đem tất cả mọi người bảo hộ ở siêu giới h ạ n v ự c bên trong hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ g không lúc này mới mang theo mọi người tiếp tục đi tới hắn nhất định phải tìm tới vừa rồi cái tia hướng phía chính mình phất tay thân ảnh tại xuyên qua sương mù dày đặc đằng sau đột nhiên một tia sáng chiếu sáng tôn nộ g không đám người con mắt đợi cho ánh sáng tiêu tán đằng sau bọn hắn kinh hại phát hiện chung quanh thế mà chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy một loạt thập duy vũ trụ cự nhân chiến sĩ tôn nộ không sắc mặt đại biến lúc này huy động như ý kim cô đồng hướng phía cự nhân chiến sĩ đã tới nhưng mà như ý kim cô động lại xuyên qua những cái k i u cự nhân chiến sĩ thân thể không cách nào đối với những cái k i u cự nhân chiến sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì mà những cái k i u cự nhân chiến sĩ cũng rất giống không có phát hiện tôn nộ g không b ọ n người vẫn đứng tại chỗ binh khí trong tay tản ra vô tận túc sát chi khí không đối những này cự nhân không phải chân thực tôn nộ g không rất nhanh phản ứng lại những người khác nghe vậy tất cả đều tò mò nhìn những cái k i u cự nhân chiến sĩ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi đại đ ị a đang di động b ạ c h lạc thiên nhất mở miệng nói ra nàng cảm giác được bọn hắn chỗ đại đệ ngay tại phi tốc di động loại cảm giác này giống như là về tới lạc thủy thiên chu mở dạng có lẽ chúng ta đều tính sai mảnh đại lục này cũng không phải là luyện n g ụ c mảnh m ỡ mà là một kiện đến từ thập duy vũ trụ phi hành bảo v ậ n tôn lộ không mở miệng nói ra xác định những cái kia cự nhân không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn sau hắn cũng thu hồi siêu giới h ạ n b ự c cũng trực tiếp xuyên qua những cái kia cự nhân chiến sĩ nhìn phía nơi xa nơi xa từng đội từng đội thập duy vũ trụ cự nhân chiến sĩ bọn họ sắp hàng trình tề mà tại càng xa xôi càng là xuất hiện từng tọa t ự như cung điện kiến trúc tiểu kiến trúc cùng luyện mục rất tương tự chẳng lẽ nói tại thật lâu trước đó luyện g ụ c đã từng phái ra quân đội tiến nhập cựu duy hư không lục phàm tâm niệm v ừ a động trong đầu của hắn toát ra một ý nghĩ như vậy các ngươi mau nhìn đột nhiên b ạ c h lạc thiên nhất chỉ hướng đỉnh đầu đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp lại một đội cự nhân chiến sĩ từ đằng xa bay tới trong tay của bọn hắn nắm từng cây xiềng xích trên xiềng xích sâu trôi lấy từng cái thần sắc bồi dối tràn đầy trấn kinh cùng tuyệt vọng sinh linh những sinh linh này trên thân tản ra vũ trụ cảnh khí tức trong đó một số nhỏ tản ra đại vũ trụ chủ khí tức chỉ tiếp cho dù là đại vũ trụ chủ tại cự nhân chiến sĩ trước mặt vẫn như cũ tựa như sâu kiến bình thường không chịu nổi mục đích những này bị xiềng xích nối liền cùng nhau cựu duy sinh mệnh bị cự nhân chiến sĩ ném rác rời một dạng ném vào một cái đỉnh hình trong kiến trúc những cái kia cựu duy sinh mệnh bị ném vào đỉnh hình kiến trúc đằng sau liều mạng giấy r u ộ n lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tử trong đỉnh tranh thoát từng đội từng đội cự nhân chiến sĩ rời đi lại trở về mỗi một đội cự nhân chiến sĩ trở về thời điểm đều sẽ mang về vô số cựu duy sinh mệnh các ngươi nhìn đó là, đó là vũ trụ tinh thể đúng lúc này lại một đội cự nhân chiến sĩ trở về chỉ là cùng di vãng khác biệt chính là một đội này t ự nhân chiến sĩ cũng không có mang về bị to mũ cự duy sinh mệnh mà là trở về một xe lại một xe vũ trụ tinh thể mỗi một cái vũ trụ tinh thể liên đại biểu cho một cái bị hủy diệt vũ trụ giới giới như vậy xe này xe tinh thể chẳng phải là mang ý nghĩa bọn gia hỏa này hủy diệt đến hàng vạn mà tính thậm chí một trăm không không trăm vạn mà tính vũ trụ giới giới cự duy hư không thật sự có nhiều như vậy vũ trụ giới giới sao cái này thật bất khả tư nghị nhìn qua cái k i a một xe lại một xe vũ trụ tinh thể đám người trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được có thể cái kia quen thuộc văn mang lại để cho bọn hắn không thể không thừa nhận những tinh thể kia chính là bọn hắn đã từng trợ giúp luyện n g ụ c từng thu được vũ trụ tinh thể có lẽ trước kia kiểu duy hư không không hề giống hiện tại như vậy c h ố n g trải thời điểm đó kiểu duy hư không có lẽ khắp nơi đều là vũ trụ thể liền như là sao dày đặc bình thường lập lọe ở trong hư không là bởi vì trường hạo kiếp này mới đưa đến kiểu duy hư không bên trong vũ trụ thể tàn lụi thương dục thần sắc bi thương nói ra nghe nói lời ấy tôn nộ g không bọn người trong lòng lại dâng lên vô tận bi thương cho tới nay bọn hắn mặc dù đều cảm giác k i u duy hư không quá mức ấm ăn m mỗi một cái vũ trụ giới giới cách xa nhau q u á xa nhưng lại chưa nghĩ lại qua cựu duy hư không phải chăng coi là thật liền hẳn là loại bộ dáng này từng cái vũ trụ thể ở giữa thật cần khoảng cách xa xôi như vậy sao xa xôi đến mỗi một cái vũ trụ giới giới bên trong thai n g ẽ n sinh linh cơ hồ mãi mãi cũng không thể nhận ra đến một cái khác vũ trụ giới giới tồn tại xe xe vũ trụ tinh thể bị cự nhân chiến sĩ lấy vũ trụ c ử thú lôi kéo đưa vào trong cung điện không bao lâu nhưng cái kia vũ trụ c ử thú liền lại lôi kéo xe chống rời đi chúng ta theo sau tôn nộ không thấy thế tâm niệm vận động quyết định đi theo những n à y vũ trụ cự thú nhìn xem trong xe vũ trụ tinh thể đến tột cùng đến từ nơi nào chương một trăm tám mươi mốt thư không ký ức chương một trăm tám mươi mốt thư không ký ức tôn nộ g không bọn người vì đuổi theo những cái kia cự nhân tất cả đều bay vào vũ trụ cự thú lôi kéo trong chiến xa vũ trụ cự thú lôi kéo c h i ế n xa phi tốc lên cao cũng liền ở thời điểm này đám người cúi đầu lúc mới rốt cục thấy rõ bọn hắn vẫn cho là lục địa đã từng b ộ dáng đó là một chiếc tựa như liệt nhận chiến hạm chỉ là bởi vì chiến hạm thực sự quá lớn đứng ở trong đó liền tựa như đứng tại một khối đại lục phía trên bình thường hoàn toàn phát giác không xuất thân chỗ trong một chiếc chiến hạm chiến hạm buôn phía tràn ngập từng đạo vòng sáng chính là những vòng sáng này là chiến hạm cùng chiến hạm xung quanh một đội kia đội cự nhân chiến sĩ cung cấp che chở vì bọn họ ngăn cản duy độ i chi lực phản vệ mà một đội kia đội rời chiến hạm cự nhân chiến sĩ thì điều chỉnh ống kính trong vòng vũ trụ thể triển khai công kích những n à y cự nhân chiến sĩ lấy lực lượng cường đại sẽ mở vũ trụ thể bích trướng sau đó đem vũ trụ trong cơ thể tu vi đ ạ t đến vũ trụ cảnh sinh linh cầm ra hoàn thành đây hết thể đằng sau vũ trụ cự tú sẽ phun ra một đạo quang trụ đem vũ trụ thể triệt để phá hủy chỉ còn lại có một viên vũ trụ tinh thể tại nguyên chỗ lập l ò lúc này liền sẽ có cự nhân chiến sĩ tiến lên đem vũ trụ tinh thể mang về chiến xa cất giữ nhìn qua từng cảnh tượng ấy bi thảm hình ảnh tôn nộ không bọn người tất cả đều nhịn không được cắn chặt h ẳ m r ă n g đối với những cái kia tùy ý hủy diệt vũ trụ giới giới cự nhân chiến sĩ tràn đầy phẫn nộ cùng những tạp toái này liều mạng đột nhiên cương nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng cơ thiên cương côn đánh tới h ư ớ n g một cái trong tay nắm lấy một cái cự duy sinh mệnh cự nhân chiến sĩ công kích xuyên qua cự nhân chiến sĩ không có đối với cự nhân chiến sĩ tạo thành bất cứ thương tổ gì a cương tức giận gầm thép toàn thân nổi gân xanh dù là biết rõ không cách nào đối với mấy cái này cự nhân chiến sĩ tạo thành tổn thương hắn cũng vẫn như cũng không biết mệnh mọi cơ tiên c ư ơ n g côn muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh những người khác mặc dù tương đối lý trí nhưng bọn hắn hốc mắt lúc này cũng đã có chút phiếm h ồ n g hai tay gắt gao bóp vào thân thể của mình phản phất là phải nhớ kỹ cái này đau đớn người trong hư không tường biên vũ trụ thể tựa như tinh thần giống như lập lòe có thể theo chiến hạm chạy qua những vũ trụ kia thể bắt đầu đều tàn lụi hư không cũng thay đổi thành yên tĩnh như chết cùng trống trải n g u y lai、like. đã từng cựu duy hư không là xinh đẹp như vậy nhìn xem từng biên dập tắt vũ trụ thể t ô n nộ không khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt giờ khác này hắn cảm nhận được thật sâu vô lực hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa tựa hồ là cảm nhận được đám người phẫn nộ cùng không c a m l ò n g trong hư không bắt đầu không ngừng chấn động những cái kia nguyên bản đâu vào đấy thu gặt lấy vũ trụ thể cự nhân chiến sĩ nhao nhao nhìn về phía hư không trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi g i a n giác một đạo kinh lôi rơi xuống đánh chúng vào chạy trên chiến hạm chiến hạm có chút dừng lại phía trên cự nhân chiến sĩ bọn họ nhao nhao phát ra thành âm thống k ổ đây là có chuyện gì thấy cảnh này bạch lạc tiên nhất trong mắt lóe lên kinh nghi nàng nhìn về phía Tôn tựa hồ muốn từ trong miệng của hắn đạt được đáp án tôn nộ không trầm giọng nói chúng ta bây giờ nhìn thấy hẳn là hư không ghi chép lại hình ảnh chúng ta nhìn thấy đều là đã từng phát sinh qua sự tình kế tiếp hình ảnh có lẽ chính là chiếc chiến hạm này rơi vỡ ở đây m g u n nhân đang khi nói chuyện trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số cơn bão năng lượng những phong bạo này vây quanh chiến hạm không ngừng xoay quanh cuối cùng rót thành một cái c ự đại gió bão tựa hồ muốn xé rách chiến hạm nhưng mà chiến hạm phòng ngự thực sự quá mức cường đại cho dù gió bao đối chiến hạm tạo thành tổn thương có thể điểm này tổn thương còn xa không đủ để phá hủy chiến hạm t r u n g quanh cự nhân chiến sĩ bắt đầu trở về chiến hạm lấy chống cự duy độ chi lực công kích rất nhanh tất cả cự nhân chiến sĩ liền tất cả đều quay trở về trong chiến hạm mà tôn ngộ không bọn người cũng đi theo cự nhân chiến sĩ tọa hạ vũ trụ cự thú quay trở về chiến hạm phong bạo dần dần ngừng tôn ngộ không đám người trong lòng tất cả đều dâng lên không h i ể u bị thương bọn họ cũng đều biết duy độ chi lực phản kháng thất bại tại cường đại thập duy sinh mệnh trước mặt cho dù là duy độ chi lực cũng vô pháp ngăn cản trận này đến từ cao duy hạo kiếp chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi ạ trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một ý nghĩ như vậy liền ngay cả tôn nộ g không lúc này cũng đang nghi ngờ chiếc chiến hầm này cuối cùng đến tột cùng lại như thế nào rơi vỡ nơi này rất hiển nhiên duy độ i chi lực phản kháng đã ngừng chiếc chiến hầm này lẽ ra thuận lợi trở về thập duy vũ trụ có thể nó bây giờ lại rơi xuống tại cựu duy hư không bên trong g i a n g g i á c đột nhiên tất cả cự nhân chiến sĩ tất cả đều ngẩm đầu nhìn phía hư không liền ngay cả trong cung điện cũng đi ra từng cái quần áo hoa lệ thập duy sinh mệnh chỉ là cùng lúc trước khác biệt lúc này tất cả thập duy sinh mệnh trên mặt tất cả đều toát ra vẻ hoảng sợ chỉ gặp một khối bia đá to lớn từ trong hư không rơi xuống chính chậm dại hướng phía chiến hạm nện xuống bia đá rơi xuống tốc độ rất chậm nhưng không biết vì cái gì trên chiến hạm thập duy sinh mệnh lại tựa như hoàn toàn không thể động đậy liền liên chiến hạm cũng tại thời khắc này đỉnh chỉ tiến lên tấm bia đá này mà tôn nộ g không khi nhìn đến bia đá mực khắc cả người đều ngây ngẩn cả người bởi vì tấm bia đá này trừ lớn nhỏ bên ngoài cùng trên người hắn tấm bia đá kia cơ hổ giống nhau như lúc bia đá rơi xuống Đem chiến hạm đạp hạm chiến n á trên những đánh cái đá bia kêu bị t ú n nhân chiến sĩ, ngay g cự cả sĩ, u thảm chiến hạm x u y ê những qua đằng sau, đằng biến mất k ô n n g gì thấy a bia mà bị bia đá đạp á t cốt chiến hạm, thì tại một phen xoay tròn hải chiến hạm, phen n xoay đ ằ sau, đứng trong không. Trên tại hư cái h hạm, những i ế n c kia quần áo hoa lệ thập duy sinh mệnh chỉ huy cự nhân chiến sĩ muốn chữa trị chiến hạm đúng lúc này trong cung điện đột nhiên nổi lên h à o quang trói sáng những cái kia bị cự nhân chiến sĩ thu thập cùng một chỗ vũ trụ tinh thể đột nhiên bắt đầu thiêu đốt thiêu đốt quang mang chiếu dọi tại bị cầm tù ở trên chiến hạm kiểu duy sinh mệnh trên thân những cái kia kiểu duy sinh mệnh đột nhiên tất cả đều tránh thoát trói buộc một trận đại chiến bắt đầu tổn hại chiến hạm không còn có biện pháp là trên chiến hạm thập duy sinh mệnh ngăn cản duy độ i chi lực p h ả n vệ mà những cái kia thiêu đốt vũ trụ tinh thể càng là giao phó trên chiến hạm những cái kia kiểu duy sinh mệnh bọn họ có thể so với trần vũ cảnh thực lực cái này chính là lúc trước phát sinh hết tại sao bịa kia là sứ phụ n g u y lai ban đầu là hắn trợ giút k i u duy hư không chiến đấu tiếp tục đến cuối cùng trên chiến hạm tất cả kiểu duy sinh mệnh tất cả đều chết thảm tại cự nhân chiến sĩ trong tay mà những cái kia cự nhân chiến sĩ tại tàn sát tất cả kiểu duy sinh mệnh đằng sau cũng bởi vì không cách nào chữa trị chiến hạm cuối cùng không cách nào ngăn cản duy độ chi lực phản vệ nao nao mất mạng chiến hạm từ từ bị hư không t h u i n vệ mà ngày xưa trận kia thê thảm chiến đấu lại bị vĩnh c ử u lạc cớn tại trong hư không chính là chỗ này ba vị đại nhân nói chỉ cần chúng ta có thể đem chiến hạm hạch o tâm cùng đ ồ v ậ t bên trong mang vệ liền có cơ hội chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đến lúc đó chúng ta liền có thể trở thành chân chính luyện ngục vệ trở thành vĩ đại thập duy sinh mệnh một cái vòng xoáy xuất hiện ở trong hư không trong vòng xoáy đi ra từng cái m ặ c trên người h áo giáp thân ảnh bọn hắn chính là luyện ngục phái gia ba chi luyện ngục vệ chương một trăm tám mươi hai v u i lấp tại trong phế tích cung điện chương một trăm tám mươi hai b ù i lấp tại trong phế tích cung điện cảnh tượng trước mắt đột nhiên sụp đổ tôn ngộ không bọn người lúc này mới phát hiện chính mình vẫn như cũ thân ở trong hẻm núi chỉ là trước mắt mê vụ chẳng biết lúc nào đã tiêu tán không ít phía trước từng bộ thi thể bắt đầu tiêu tán trong nháy mắt cũng đã toàn bộ biến thành hư vô thật giống như vừa rồi đám người thấy hết thảy đều chưa từng tồn tại qua bình thường nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu vừa rồi hết thảy cũng không phải là, huyết tượng, mà là kiểu duy hư không ghi chép lại chân thực hình ảnh đáng chết luyện mục nguyên lai、like、đã từng hư không là như vậy phổn bình và mỹ hảo cưng trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hắn không nghĩ tới bây giờ kiểu duy hư không lại chỉ là ngày xưa hạo kiếp bên giới lưu lại phế tích chân chính kiểu duy hư không vốn hẳn nên có vô số sao dày đặc giống như vũ trụ thể b ạ c h lạc t i ê n nhất thở dài ta vốn cho là luyện mục sở dĩ không dám dòng chống thua chiên trộm lấy vũ trụ thể là bởi vì trong lòng bọn họ bao nhiêu còn còn có một tia thiện nhiệm hiện tại xem ra bọn hắn sở dĩ không có tiếp tục đối với tất cả vũ trụ thể trắng trận phá hủy có thể là bởi vì lo l ắ n g kiểu duy hư không còn lại vũ trụ thể triệt để khốc kiệt đến lúc kia bọn hắn liền rốt cuộc không có cách nào đạt được vũ trụ tinh thể nói đến đây b ạ c h lạc thiên nhất trong ánh mắt cũng không nhịn được hiện hiện một vòng tức giận đây là đối với cựu duy hư không bên trong những cái kia vô cớ bị phá hủy vũ trụ thể không căm lòng vẹn vẹn từ trong tấm hình đến xem chiếc chiến hạm này phá hủy vũ trụ thể chỉ ít đạt đến ngàn vạn trở lên mà cái kia chính là ngày xưa phồn b ì n h trạng thái giới cựu duy hư không chỗ thai n é n vũ trụ thể bây giờ cựu duy hư không vũ trụ thể đã sớm trở thành hy hữu tồn tại tại cái này trong hư không mênh n ô n g còn s ấ t lại vũ trụ thể cộng lại thậm chí khả năng đều không có ngày xưa một phần ngàn tỷ mà hết thể này đều là bởi vì thập duy vũ trụ bởi vì... mạnh được yếu thua vũ trụ chân lý nhưng ta các loại sâu kiến cũng có thể l â y trời một ngày nào đó chúng ta muốn để những cái kia từng cướp trắng trận cựu duy hư không ra hỏa trả giá đắt tôn nộ không nắm chặt như ý kim c ô đồng trên thân bột phát ra m á n h liệt sát ý giờ k h ắ c này cho dù là hắn cũng lại không cách nào kèm chế sát ý trong lòng quýnh vô cực đế nghệ thương dục cố thanh thương đám người trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy phẫn nộ trừ tức giận ra càng nhiều hay là thật sâu vô lực thập vi vũ trụ quá cường đại vẻ mẹn một chiếc chiến hạm liền có thể tùy tiện phá hủy hàng ngàn hàng vạn vũ trụ thể đem ngày xưa phồn bình cựu duy hư không biến thành hôm nay như vậy hoàng vũ bộ dáng chính mình thật sự có thể cùng thập duy vũ trụ cùng luyện ngục chống lại sao đáp án rõ ràng lục phàm yên lặng đem bầu rượu bên trong rượu vẩy hướng về phía trước mặt đất trống sau đó cung kính túi người hành lễ đám người t h ấ y thế neo nhau, nhau cùng hắn làm ra lựa chọn giống vậy hồi lâu sau mọi người mới chậm rãi đứng dậy có người khoe mắt thậm chí còn mang theo một chút lệ q u a n g các vị l ã o hưu chúng ta tiếp tục đi tới đi muốn báo t h ủ liền muốn đối với địch nhân nhiều một ít hiểu rõ chúng ta bây giờ đối với thập duy vũ trụ đối với luyện ngục hiểu rõ có ít tôn nộ g không cất b ư ớ c hướng phía phía trước đi đến căn cứ lúc trước hình ảnh xuyên qua hẻm núi hẳn là liền có thể nhìn thấy trên chiến hạm những cung điện kia kiến trúc trong những kiến trúc kia hẳn là sẽ tồn tại một chút liên quan tới thập duy vũ trụ t i n t ứ c mà bọn hắn hiện tại cần nhất chính là những tin tức kia đám người yên lặng đi theo tôn nộ g không sau lưng một đoàn người tiếp tục đi tới xem như công xuyên qua hẻm núi đằng sau xuất hiện trong mắt bọn hắn là một mảnh đổ nát thế lương sụp đổ kiến trúc tàn toái binh khí cùng thi hải cùng chiếc kia vẫn như cũ tản ra khiếp người khí tức đại đình trong đỉnh thi hải trống chất như núi trừ những cái kia thân hình bình thường k i ự u duy sinh mệnh thi h ả i bên ngoài thậm chí còn có không ít cự nhân thi h ả i cũng ngã ở trong đỉnh lớn tại tôn nộ không bọn người đến gần trong nháy mắt bên trong chiếc đỉnh lớn tất cả thi h ả i trong nháy mắt tiêu tán biến thành sương mù t r u n g quanh binh khi m ả n h vỡ cũng sụp đổ thành các mịn rơi l ạ tả trên đất đám người lên nhau tâm tình của mỗi người như cũng không gì sánh được nặng nghề vùng này đáng chết phá đỉnh nhìn ta không đập vỡ ngươi cương nổi giận gầm lên một tiếng vung lên thiên cương côn liền đánh tới hướng trước kia vẫn như c ũ hoàn hảo đại đỉnh quanh một tiếng oanh minh đại đ ỉ n h bình yên vô sự mà cương lại bị một cố cường đại lực lượng. chấn động đến trực tiếp bay ngược ra ngoài không tốt tôn nộ không lách mình b ở i kịp bị đánh bay cương băng vào lực lượng cường đại cuối cùng ổn định cương thân thể bất quá lúc này cương miệng mũi không ngừng dưới máu liền liền thân thể đều xuất hiện vô số vết rách nhìn nhìn thấy mà giật mình chiếc kia phá đỉnh thật mạnh cương đang chát cười một tiếng nụ cười này không cẩn thận khiên động thương thế lại mắt nhắm lại ngất đi tôn nộ không nâng hôn mê cương về tới đám người bên cạnh gặp cương hai mắt nhắm hiền tựa như đã không có khí t ứ c mọi người vẻ mặt đại biến cương đạo hữu hắn hắn thương g ụ c một mặt bi thương nhìn qua cương hốc mắt đỏ lên những người khác nghe vậy cũng đều nghĩ lầm cương đã vất lạc nhao nhao lộ ra bi thương c h i sắc cương đạo hưu hắn không có việc gì chỉ là chịu trọng thương cần tu dưỡng một phen chiếc đỉnh kia có chút của khoái tất cả mọi người không cần tùy ý tới gần tôn nộ không bất đắc dĩ lắc đầu sau đó vô vô cương bà bay cương mở to mắt có chút h ư nhược đối với đám người lộ ra một nụ cười khổ cương thương thế tương đối nghiêm trọng mặc dù có tôn nộ không chữa thương cho hắn cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thị mà hắn gặp phải cũng làm cho đám người đề cao cảnh giác đối với chiếc đại đình kia cùng những phế tích kia tất cả đều không còn dám có chút chủ quan nơi này cũng không an toàn tôn lộ không nhìn về phía đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h này có thể t ạ i duy độ chi lực phản vệ bên dưới đến nay bảo trì chỉ hoàn chỉnh có thể thấy được nó bản thân phẩm dai tất nhiên không tầm thường mà theo nó vừa rồi trực tiếp đem cương trọng thương lực phản c h â n đến xem đại đ ỉ n h này còn sót lại b i lực cũng đã không cao hơn chân vũ cảnh tất cả mọi người c ẩ n t h ậ n chút tìm xem có cái gì văn tự loại hình tin tức đám người bắt đầu chia tán tại trong phế tích tìm kiếm bọn hắn qua yếu ớt nhỏ yếu đến đối với địch nhân tình huống hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả cho nên bọn hắn hy vọng có thể tại trong những phế tích này tìm tới một chút liên quan tới tập h duy vũ trụ cùng luyện ngục ghi chép tôn nộ không vây quanh đại đ ỉ n h nghiên cứu một phen đằng sau cũng gia nhập tìm kiếm phế tích hàng ngũ bọn hắn đem phế tích thanh không đằng sau lại phát hiện một tòa coi như hoàn chỉnh cung điện hy vọng bên trong tòa cung điện này có chúng ta thứ cần thiết mạnh lạc thiên nhất nhìn về phía tòa kia bị vùi lấp tại phế tích phía dưới cung điện trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tôn nộ không cất bất hướng phía cung điện đi đến trong miệm nói ra cung điện này có thể tại trong một mảnh phế tích bảo tồn hoàn chỉnh có thể thấy được nó cầ sứ giả yên tâm chúng ta sẽ cẩn thận đám người đáp lại đến rất nhanh một đoàn người liền tới đến cửa cung điện nhìn xem trước mặt cái này hai phiến to lớn cửa điện tôn nộ không d ơ lên như ý kim c ô đồng thăm dò tính đỉnh đi qua cửa điện hơi chấn động một chút đằng sau chậm rãi mở ra lộ ra trong cung điện đủ ám chẳng cảnh. tràn ư g bóng ma lớp lẻ, đ ị cảnh h nhân kích địch nhân tập kích trường bóng ma lớp lẻ, địch nhân tập kích trong đại điện, tập tập một lớp ma m lẻ, đại lờ li mờ. Tôn nộ không nộ bọn người đại điện này thoạt nhìn như là cái đại nhân vật nghị sự địa phương có lẽ thật có thể tìm tới chút vật hữu dụng bạch lạc thiên nhất nhìn qua trên đại điện bày biện không khỏi toát ra vẻ chờ mong tôn nộ không thì là đi thẳng tới đại điện phía trên nơi đó trưng bày một cái b à n sau b à n còn có một đạo bình phong chỉ là bây giờ bình phong kia đã vỡ thành v à i đoạn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tôn nộ không đi vào b à n trước muốn tại trên b à n tìm tới một điểm gì đó đáng tiếc trên b à n g i ố n g tuyết liền ngay cả một đạo hoa văn đều chưa từng phát hiện kỳ quái làm sao lại thứ gì đều không có lưu lại tôn nộ không c ă n mày nhưng nhìn xong toàn bộ bản cùng sau bàn bình phòng hắn như cũng đầu mối gì đều không có phát hiện cái gì v ậ t hữu dụng đều không có tìm tới ta cái này cũng không có phát hiện đầu mối gì nơi này giống như bị người thu thập qua một dạng cũng quá sạch sẽ xé. các ngươi nói sẽ có hay không có người trước chúng ta một bước đến nơi này thương dục thanh âm trong nháy mắt để đám người thân thể cứng đờ thần sắc không khỏi trở nên ngưng chọc lên tôn nộ không hai con mắt h i ế t lại quan sát tỉ mỉ lấy lại điện đột nhiên ánh mắt của hắn chú ý tới cung điện trên mái vòm lại giống như có cái gì bóng ma nhện lên người nào tôn nộ không hét lớn một tiếng lách mình hướng phía bóng ma đuổi theo thân thể vừa mới bay đến mái vòm liền nhìn thấy một đạo bóng ma trực tiếp chui ra đại điện bóng ma tốc độ quá nhanh đứng tại cửa cung điện cương vốn định ngăn cản còn chưa kịp xuất thủ bóng ma đã từ bên cạnh hắn lướt qua một cỗ cực kỳ khí tức băng lãnh để cương vô ý thức dùng mình một cái vốn là trọng thương trong người hắn càng là suýt nữa ké ngã trên đất các ngươi chăm sóc tốt cương đạo hữu ta đuổi theo nó tôn nộ không để lại một câu nói sau liền hướng phía bóng ma chạy trốn p ư ơ n g hướng đuổi theo nhưng là vừa đuổi theo ra cửa điện hắn liền nhìn thấy bóng ma kia không, không, không biên sắc hắn vội vàng nhìn về phía trong đỉnh lớn đã thấy trong đỉnh dốc t u y ế t cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại biến mất tôn nộ g không nhiễm mày đúng lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì quay đầu nhìn phía bọn hắn lúc trước lúc đến phương hướng bạch lạc t i ê n nhất bọn người che chở cương đến xem hướng về phía lúc đến phương hướng chỉ gặp trong sương ngủ lại đột nhiên xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh rất nhanh hơn trăm đạo thân ảnh liền xuyên qua hẻm núi khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại đại đỉnh cái khác tôn nộ không cùng bạch lạc t i ê n nhất đắm người thời điểm tất cả đều dơ lên đã sớm chuẩn bị xong bình khí những người này chính là luyện ngục phái tới ba chi luy mặc dù số lượng bất quá hơn hai trăm người có thể mỗi một cái thực lực đều đạt đến chân vũ cảnh trong đó bảy người khí tức trên thân càng làm cho b ạ c h lạc thiên nhất bọn người trong lòng giật mình bảy người kia thân mang lực mục vệ giả dạng bảy người cộng đồng dơ lên một n g ụ n đen kịt cây quan tài lộ ra đặc biệt quỷ dị là lần trước đào tẩu những cái kia lực mục vệ thương dục trong mắt lóe lên một vòng hận ý mặc dù hắn thương dục giới giới sinh linh là chết bởi cái kia thần bí hấp ảnh c h i thủ có thể những trợ giúp này luyện mục lực mục vệ cũng tương tự tính đồng đoá đáng giận bọn gia hỏa này làm sao lại tìm tới nơi này đế nghệ thấm m ắ n g một tiếng trong tay kinh hồn thương dựng lên hai đạo phi luân lơ lửng vây quanh hắn bắt đầu xoay tròn h u y ê n trần giác hành thị quýnh vô cực mấy người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bọn hắn đều nhìn ra những địch nhân này kẻ đến không thiện tôn nộ không nhìn chăm chú lên cái kêu bảy cái lực mục vệ trên bờ vai khiên một quan thần sắc nghiêm trọng tại một quan bên trên hắn cảm nhận được một tia khiến người ta run sợ lực lượng lực mục tôn đại nhân có lệnh tiêu d i ệ t xuất hiện ở nơi này cựu duy sinh mệnh mang về trong chiến hạm tất cả mọi thứ một cái g i lên một quan lực mục vệ đột nhiên mở miệng người này chính là thanh cổn mà bên cạnh h ắ n người thì là xích đế thần tôn hai người bọn họ bởi vì đan g dược nguyên nhân thực lực tăng nhiều liền ngay cả khí tức đều có biến hóa rõ ràng nghe nói lời ấy tôn nộ không biết đây là thanh cổn đang hướng về mình truyền lại tin tức chỉ là để hắn nghi ngờ là thanh cổn vì sao không nói trước dùng mộ phụ truyền lại tin tức chẳng lẽ là bởi vì chiếc quan tài kia sao tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu mà hắn và lực mục vệ cùng nhau đến đây kim lân vệ cùng huyền cực vệ nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời gian bọn hắn lúc này vi động binh khí hướng phía tôn nộ không bọn người liền phát khởi thi công trừ lực mục vệ chỉ còn lại có bảy người k h i ê n một quan không có xuất thủ bên ngoài còn lại hai c h i vệ đội hết thể hơn hai trăm người, thanh thế thật lớn nào về phía tôn nộ g không b ọ n người. cái này hai c h i vệ đội thành viên, tất cả đều là chân vũ cảnh tồn tại, mặc dù đại đa số cũng chỉ là chân vũ cảnh sơ kỳ, nhưng như thế số lượng hay là cho bạch lạc tiên nhất bọn người áp lực thật lớn. h ừ, đúng lúc này, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng những cái kia nào h lên huyền cực vệ cùng kim lân vệ liền tất cả đều lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. cái này, cái này sao có thể. n g ư ờ i là ai. làm sao có thể cường đại như thế. tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía tôn nộ không bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tại kiểu duy hư không thế mà còn có người chỉ dùng hư lạnh một tiếng liền có thể đẩy lui hai người bọn họ hơn trăm người tôn nộ không cũng không có đối với mấy cái này kiểu duy sinh mệnh hạ tử thủ bởi vì hắn biết những này kiểu duy sinh mệnh sở dĩ hiệu mệnh tại luyện ngục chỉ là bởi vì nhận lấy luyện ngục lừa bịp trong bọn họ đại đa số người đều có thể lôi kéo đến phía bên mình trở thành đồng bạn của mình ừ một đám vô chi ra hỏa cương trào phúng nhìn về phía những cái tia mặt mũi tràn đầy kinh hãi huyền cực vệ cùng kim lân vệ không chút khách khí dê úc nói b ạ c h lạc thiên nhất thấy thế khẽ lắc đầu nàng cất bước đi hướng những cái kia luyện ngục vệ trong miệng nói ra chư bị ta biết lai lịch của các ngươi tất cả mọi người là kiểu duy vũ trụ thai n é n sinh mệnh cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu b ạ c h lạc thiên nhất thanh em p h ả n phất có được một loại nào đó ma lực nghe được nàng những cái kia vốn đang đẩy người sát ý huyền cực vệ cùng kim lân vệ trong lòng lại vô hình bình tĩnh lại chính như tôn ngộ không suy nghĩ những người này mặc dù thần phục với luyện ngục nhưng đối với luyện ngục kỳ thật cũng không có bao nhiêu trung thành bọn hắn sở dĩ thần phục với luyện ngục chỉ là bởi vì luyện ngục bày ra cường đại cùng đối với trở thành thập duy sinh mệnh Mắt xuất n m thủ lực mục vệ chính là bảo thủ thiên la phục vụ lực mục nguyễn lân đằng sau tu vi của hắn đã đạt đến trần vũ cảnh trung kỳ thực lực đã không kém gì bạch lạc thiên nhất lại thêm nguyễn lân đan tăng lên ý thức của hắn cho nên cũng không nhận thiên nhất thần âm ảnh hưởng thiên la ngân m â u hung hăng hướng phía bạch lạc thiên nhất n g ư ợ c đâm tới nguyên bản bạch lạc thiên nhất còn không có đem bảo t h ụ thiên la đánh lén để vào mắt nhưng khi nàng phát giác được thiên la ngân m â u ẩn chứa lực lượng lúc lập tức trong lòng căng thẳng chương một trăm tám mươi bốn một quan bẫy dập t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố một quan bẫy dập giá hỏa này cũng mạnh lên bạch lạc thiên nhất ánh mắt ngưng tụ trong con người của nàng hiện lên một vòng trấn kinh bất quá dù sao cũng là chiến đấu phong phú người tại phát giác được nguy hiểm đồng thời cũng đã làm x o n g tranh n ẽ chuẩn bị bạch lạc thiên nhất trong tay áo bay ra hai đạo lụa trắng nên hướng đâm về phía mình thiên la ngân mô tự thân thì lại lấy một cái cực kỳ duyên dáng ra múa thành công thoát ly bảo t h ụ thiên la phạm vi công kích gặp tình hình này vốn chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng b ạ c h lạ c thiên nhất tôn nộ không yên lặng thu hồi ánh mắt hắn nhìn ra cho dù bảo t h ụ thiên la thực lực đột nhiên tăng vọt có thể b ạ c h lạ c thiên nhất thực lực ứng đối một cái bảo t h ụ thiên la vẫn là không có vấn đề tôn nộ không ánh mắt lần nữa nhìn phía chiếc kia bị lực mục vệ khiên một quan nghĩ đến trong quan tài cái kia k h í tức làm người ta run sợ trong lòng của hắn không hiểu có chút bất an ta ngược lại muốn xem xem chiếc quan tài này bên trong đến tội cùng l n giấu đi thứ gì tôn nộ không tâm n i ệ m vượt đạo lách mình hướng phía một quan bay đi cái kia khiêng một quan sáu cái lực mục vệ muốn ngăn cản có thể thực lực của bọn hắn lại há có thể ngăn cản được bây giờ tôn nộ không oanh tôn nộ không thậm chí không có xuất thủ chỉ là khí thế chấn động liền đem xích đế thần tôn thanh c u ộ n ở bên trong sáu cái lực mục vệ đánh bay ra ngoài sáu cái lực mục vệ bay ngược ra ngoài mà trước kia một quan thì đã rơi vào tôn nộ không trong tay thật nặng tôn nộ không vừa mới tiếp nhận một quan liền cảm giác cánh tay trầm xuống điều này không khỏi làm sắc mặt hắn biến đổi ngay tại hắn muốn mở ra một quan xem xét bên trong bí mật thời điểm Đột nhiên liếc thấy thanh c u ộ n cùng xích đế thần tôn hai người chính lặng lẽ lắc đầu cái này một quan tôn nộ không thấy thế vội vàng muốn đem một quan đậy ra nhưng mà đúng vào lúc này trong một quan lại truyền đến một cỗ cường đại hấp lực không tốt tôn nộ không thầm nghĩ không ổn vội vàng muốn d â y ruộng một giây sau lại phát hiện chính mình đi tới một cái không gian mở tối bên trong nguy rồi cái này một quan là vì ta chuẩn bị bấy dập tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề hắn cũng không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng ngoại giới bạch lạc tiên nhất mọi người không có chính mình bạch lạc thiên nhất bọn người nhưng không có biện pháp ứng đối những địch nhân kia nhất là bây giờ cường cũng bởi vì chiếc đại đỉnh kia nguyên nhân bản thân bị trọng h ư ơ n g đã cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu nhất định phải mau chóng phá vỡ một quan tôn nộ không trong tay quan g mang loại lên như ý kim cô đồng chống giông xuất hiện hắn nắm như ý kim cô đồng trên thân đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh khủng chỉ là bấy giờ hắn có thể vây được ta lao tôn cho ta phá tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng hung hăng đánh tới hướng không gian h tám a n h lương theo lấy một trận đung đưa kịch liệt toàn bộ không gian bắt đầu dần dần sụp đổ ngay tại tôn ngộ không cho là mình sắp thoát k h ố n thời điểm sụp đổ không gian đột nhiên khép lại cùng lúc đó một bóng người xa lạ đột n g ộ xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt có chút ý tứ ta vốn cho rằng chế tạo một bộ m ộ c quan là có thể đem ngươi mang về l u y ệ ngục n không nghĩ tới ngược lại là coi thường ngươi bất quá cũng may ta có lưu một bộ khôi lỗi t ò a trấn nếu không lần này thật đúng là để cho ngươi chạy bóng người xa lạ nhìn từ trên xuống dưới tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên chật chật chật kỳ quái thật sự là kỳ quái ta vốn cho rằng ngươi là cựu duy hư không đản sinh sâu kiến không nghĩ tới ngươi lại là thập duy vũ trụ sinh mệnh bất quá xem sinh mệnh của ngươi bản nguyên bất quá chỉ là một cái cấp thấp chủng tộc không nghĩ tới lá gan cũng không nhỏ lại dám vi phạm lệnh cấm tự tiện chui vào k i ự u duy hư không đột nhiên bóng người xa lạng đ ừ n g nói sau đó một mặt hàn ý nói tiểu tử nói cho ta biết ngươi một cái thập duy vũ trụ sinh linh vì sao có thể không nhận k i ự u duy hư k h ô n g l ụ độ chi lực áp chế thậm chí còn có thể điều động duy độ chi lực chỉ cần ngươi đem bí mật này nói cho ta biết ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống ngươi lai ngươi là muốn biết bí mật của ta bất quá muốn biết bí mật của ta ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tôn nộ g không nghe vậy trong lòng hơi đ ộ n g nếu đối phương đem chính mình trở thành thập duy sinh linh như vậy ngược lại là có thể thừa cơ từ đối phương trong miệng moi ra chút tin tức hữu dụng thành ý tiểu tử ngươi vi phạm lệnh cấm tự ý nhập cựu duy hư không ta không giết ngươi cũng đã là lớn nhất thành ý ngươi hay là ngoan ngoan đem bí mật giao ra đi nếu không cũng đừng trách ta đưa người chấn áp lạ lâm thân ảnh cười lạnh nói đang khi nói chuyện trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng khí thế kia thình lình cũng đạt tới trần vũ cảnh đình phong cảm nhận được lạ lâm thân ảnh khí thế tôn nộ không ngược lại là thở dài một hơi hắn vốn đang lo lắng thực lực của đối phương quá mạnh chính mình không phải là đối thủ nhưng tại xác định đối phương cùng mình ở vào cùng một cảnh giới đằng sau hắn tự nhiên cũng liền không còn lo lắng cùng cảnh giới chiến đấu ta lão tôn còn chưa bao giờ sợ q u ai a cho dù là thập duy sinh mệnh cũng là như thế tôn nộ không trong lòng cười lạnh mà lúc này cái tia lạ lẫm thân ảnh cũng đã xuất thủ trước một đám lửa hướng phía tôn nộ không đánh tới hỏa diễm đằng sau chính là lạ lẫm thân ảnh lạnh lùng đ ớ i mắt siêu giới hạng v ự đối mặt với đối phương công kích tôn nộ không cũng không có chủ quan trực tiếp thúc giục siêu giới hạng vực à, lại là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa lạ lâm thân ảnh trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc bất quá rất nhanh h ỏ a diễm liền biến thành một cây t r ư i n g tiên xuất hiện ở lạ lâm thân ảnh trong tay thôn vệ bản nguyên áo nghĩa mặc dù bá đạo có thể nghĩ muốn thôn vệ ta lực mục chi diễm còn kém xa lắm lạ lâm thân ảnh cười lạnh một tiếng trong tay trường tiên tiêu đốt lên liệt diễm hung hăng đánh tới hướng siêu giới hàn v ự c lực mục chi diễm ngươi chính là lực mục tôn tôn lộ không nghe vậy trong lòng hơi động hắn không nghĩ tới trước mắt cái này bóng người xa lạ thế mà lại là một cái tôn vũ cảnh cừng giả chuẩn s á t mà nói là một cái tôn vũ cảnh cường giả điều khiển khôi lỗi a nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này thế mà cũng biết ta lực mục tôn danh hảo hẳn là ngươi cũng là luyện n g ụ c người không đối luyện n g ụ c trừ chúng ta bên ngoài cũng chỉ có cự lân tộc những chiến sĩ kia đóng dữ ta mặc dù nhìn không ra ngươi trung tộc có thể ngươi tuyệt không phải cự lân tộc tên ngu xuẩn kia bóng người xa lạ gặp tôn ngộ không gọi ra danh hảo của mình không khỏi s ư ơ n g sở hắn hoài nghi đánh giá tôn nộ g không nếu không có tôn nộ g không cùng những cái kia thân hình khôi nô cự lân tộc bây giờ không có chỗ tương tự hắn đều muốn hoài nghi tôn nộ g không có phải hay không cái nào đó vụ trộm từ luyện n g ụ c bên trong chạy ra ngoài cự lân tộc người cự lân tộc những cái kia cự nhân chiến sĩ sao tôn nộ g không trong mắt lóe ra q u ả mang suy đoán ra lực mục tôn trong miệng cự lân tộc hẳn là những cái kia cự nhân chiến sĩ mà lực mục tôn hiển nhiên cùng những cái kia cự nhân chiến sĩ cũng không phải là cùng một cái chủng tộc tại lực mục tôn khôi lỗi trong tay hỏa diễm roi công kích đến tôn nộ không siêu giới h ạ n bực bắt đầu không ngừng thu nhỏ mắt thấy siêu giới hạn vực liền muốn triệt để sụp đổ tôn nộ g không nhưng không có bất kỳ lo lắng nào bởi vì lúc này hắn còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng hồng hoàng trưởng tịch diện c h â n vũ chương một trăm tám mươi lăm khổ chiến khổ chiến t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm khổ chiến khổ chiến vì mau mau p h á bây đi cùng bạch lạc thiên nhất bọn người tụ hợp tôn nộ g không đồng thời thi triển ra hồng hoàng trưởng cùng tịch diện c h â n vũ đ ú c lại sau như ý kim cô đ ồ n g cũng lần thứ nhất cho thấy sự cường đại của nó tại chân vũ tịch diệt ra trì bên dưới như ý kim cô bồng mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía lực mục tôn khôi lỗi đập tới lực mục tôn khôi lỗi vốn định lấy hỏa diễm roi đánh nát như ý kim cô đ ồ n g không muốn hai kiện binh khí va chạm trong nháy mắt hỏa diễm roi lại bị chấn động đến ánh lửa v a n g khắp nơi mà như ý kim cô đ ồ n g lại chỉ là có chút dừng lại sau đó liền lại tiếp tục đánh tới hướng lực mục tôn khôi lỗi binh khí này là hát n ê u kim lực mục tôn khôi lỗi b i ế n sắc hắn nhận ra như ý kim cô đ ồ n g chất liệu đúng là mình điểm hóa hát n ê u kim tôn nộ g không thần sắc đ ạ m mạc như ý kim cô đ ồ n g không ngừng bung b ầ y t h ậ p duy phẩm d a i như ý kim cô bồng uy lực đã đạt đến chân vũ cấp đỉnh phòng lại thêm tôn nộ không chân vũ cảnh đỉnh duy lực càng là có thể xương c ủ n g bố đối mặt tôn nộ không thế công lực mục tôn khôi lỗi mặc dù kinh ngạc bất quá điều khiển hắn dù sao cũng là lực mục tôn ý thức làm tôn cấp sinh mệnh dù là chỉ là điều khiển một bộ khôi lỗi vậy cũng không phải phổ thông chân vũ cảnh có thể đánh đ ổ n g lực mục tăng thức thứ thứ nhất dung nham b ư ớ n g ụ c lực mục tôn khôi lỗi trong mắt lóe lên một vòng hồng vang từng nét phủ văn t ừ trong thân thể của hắn bay ra huyền hóa thành h ỏ a d i ễ m đan vào một chỗ rất nhanh liền hội tụ thành một t ò dung nham luyện mục dung nham luyện mục đem tôn nộ không bao bọc vây quanh b ố tôn dung nham cự thú từ luyện mục bên trong leo ra đối với tôn nộ g không phát ra tức giận gào thét cái này bốn đầu cự thú lại đều là chân vũ cảnh định phong thực lực tôn nộ g không nhìn về phía cái kia bốn đầu dung nham cự thú trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì cái kia bốn đầu cự thú lại đều tản ra chân vũ cảnh định phong khí thế bốn đầu chân vũ cảnh định phong dung nham cự thú lại thêm chân vũ cảnh định phong lực mục tôn khôi lỗi trong lúc nhất thời cho dù là tôn nộ g không cũng cảm nhận được một trận bất an giống bốn đầu dung nham cự thú dẫn đầu phát khởi thế công bốn đạo dung nham hỏa trụ theo bọn chúng trong miệm phong a thẳng đến tôn nộ không h ò đến đối mặt dung nham hòa trụ tôn nộ không, không dám kinh thường như ý kim cô đồng quái lúc này đánh nát trong đó một đạo h ỏ a trụ mà cái khác ba đạo h ỏ a trụ hắn lại chỉ có thể lựa chọn không ngừng lưu lại để tránh để h ỏ a trụ công kích ba đạo dung n h a m h ỏ a trụ những nơi đi qua ở trong h ư không lưu lại vô số bị thiêu đốt vết tích mắt thấy h ỏ a trụ khí thế h u n g tôn ngộ không lúc này lại lần nữa vung vẩy như ý kim cô đồng muốn lại nát một trụ nhưng mà ba đạo dung n h a m h ỏ a trụ lại như có ý thức bình thường chủ động tránh đi như ý kim cô đồng công kích trong đó một đạo càng là lấy một cái quỷ dị độ c o n trong nháy mắt đánh về phía tôn ngộ không ngực siêu giới h ạ ngực đối mặt k ô n g hướng mình ngực dung n h a n hòa tr tôn nộ g không không chần chờ trực tiếp thi triển ra siêu giới hạn b ự c tạm thời chặn lại h ỏ a trụ thế công hồng hoang trưởng nhìn xem vây ở siêu giới hạn b ự c bên trong vẫn như c ũ không ngừng dãy r ù a dung nham h ỏ a trụ tôn nộ g không lúc này lật bàn tay một cái n h ậ t nguyện tinh hà lưu chuyển hồng hoang trưởng hóa thành một cái cự thủ rơi xuống đem dung nham h ỏ a trụ đập nát đập nát sau dung nham h ỏ a trụ cũng không còn cách nào ngăn cản siêu giới hạn vực thôn vệ qua trong dây lắt liền bị thôn vệ không còn ngay tại tôn nộ không thôn vệ hết một đạo dung nham hòa trụ đồng thời bốn đầu dung nham cự thú công kích lần nữa lanh tới lần này bốn đầu dung nham cự th bốn đầu dung nham cự thú tương tự h u y ề quy đầu rồng đuôi rắn cái đuôi đỉnh có một cái điểm đỏ bọn chúng huy động cái đuôi đồng thời quất về phía tôn ngộ không tôn ngộ không mặc dù không biết dung nham cự thú cái đuôi lợi hại nhưng nhìn thấy bốn đạo tựa như trưởng tiền cái đuôi hướng chính mình đánh tới xuất phát từ cẩn thận hắn hay là lựa chọn né tránh cái đuôi thất bại lập tức ném ra vô số như là thủy tinh mảnh vỡ không gian một màn này thấy tôn ngộ không con ngươi chấn động s á t mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên thật mạnh tôn ngộ không âm thầm lũ lưỡi cái tia dung nham cự thú bốn cái cái đuôi uy lực của nó tuyệt không bại bởi bất luận cái gì chân vũ cấp vũ khí bốn cái cái đuôi không ngừng vung vẩy làm cho tôn nộ không lui không thể lui chỉ có thể lựa chọn cùng chúng nó ngày tháng mà liền tại hắn gian nan ngăn cản dung nham cự thú công kích thời điểm lực mục tôn khôi lỗi xuất thủ lần nữa một đạo hỏa diễm trưởng tiên tử nghiêng trong đất c h ú i ra thừa dịp tôn nộ không tại cùng dung nham cự thú thời điểm chiến đấu đột nhiên đánh tới hướng phía sau lưng của hắn ân muốn đánh lén ta lao tôn tôn nộ không cảm ứng được phía sau truyền đến động tĩnh ánh mắt ngưng tụ bất quá lúc này hắn đã bị dung nham cự thú công kích của lấy căn bản không kịp tr mà siêu giới hạn b ự c cũng vừa vừa bị dung nham c ử thú cái đôi đánh nát trong lúc nhất thời không kịp một lần nữa thi triển trang diện trong lúc nhất thời trở nên v ạ n phần nguy cấp bất quá lúc này tôn nộ g không lại như cũ duy trì tỉnh táo hắn biết chính mình t u y ệ t không thể t h u a mình nếu là t h u a bên ngoài những người kia liền đều toàn xong nghĩ tới đây tôn nộ g không thể nội chân vũ chi lực bắt đầu thiêu đốt trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước nhìn thấy những hình ảnh kia cái kia từng cái bi tráng chết thảm c ử u duy sinh mệnh phá phất lần nữa phát ra không cam lòng gầm h é t giống tôn nộ không trong miệm phát ra một tiếng giống giận trầm thấp tại đây mập tức giận thôi động bên giới hắn lần nữa thi triển ra một chiêu hồng hoang trưởng chỉ là lần này hồng hoang trưởng cùng cái khác hồng hoang trưởng không giống với lần này hồng hoang trưởng ngưng tụ ra một cái bi thương thế giới một cái không có bất luận cái gì sinh cơ thế giới t h ầ n ma k h ấ p huyết tinh thần bất lạc đại đ ị a bắt đầu giạt nước thế gian v ậ t vật tất cả đều hóa thành bụi b ạ m đây là lực mục tôn khôi lội ánh mắt ngưng tụ nó vung ra hỏa diễm trưởng tiên bắt đầu dập tắt sau đó bị một cái đại thủ đập thành mảnh mỡ đại thủ dư thế không giảm thẳng đến lực mục tôn khôi lỗi mà đến lực mục tôn khôi lỗi muôn trốn tránh nhưng lúc này không gian đã bị hồng hoang trưởng hoàn toàn q u á chặn một trường này ẩn chứa không gian vũ trụ bản nguyên áo nghĩa chanh cũng không thể tránh đáng giận mặc kệ ngươi đến từ một tộc nào chờ ta diệt sát ngươi đằng sau nhất định bẩm lên chủ thượng diệt ngươi toàn tộc lực mục tôn khôi lỗi trong miệng phát ra uy hiếp muốn dùng cái này n h u loạn tôn nộ không chiến tâm chỉ tiếp uy hiếp của hắn đối với tôn nộ g không t ớ i nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào anh hồng hoang trưởng rơi vào lực mục tôn khôi lỗi trên thân đem lực mục tôn khôi lỗi đánh bay ra ngoài lực lượng quần bạo tán đi lực mục tôn khôi lỗi thân ảnh xuất hiện lần nữa trên người của nó xuất hiện một chút b ế c rách có thể trên thân khí thế vẫn như c ũ không giảm chút nào n g u a n h cùng lúc đó b ố n đầu dung nham cự thú công kích rơi vào tôn nộ không chiến thần lực lượng kinh khủng đem tôn nộ không thân thể toàn bộ b à o trùm chiến đấu tựa hồ thắng bại đã phân khu cụ lực lượng q u n g bạo tiêu tán lộ ra tôn nộ không thân ảnh hắn lúc này đầu tóc dối bởi trên người chiến bảo đã biến mất lộ ra hắn kiên cố mà thẳng t ắ p lục thân chiến đấu còn chưa kết thúc tôn nộ không hai mắt xích h ồ n g như ý kim cô đồng cũng nổi lên kim quang trói mắt chương một trăm tám mươi sáu diễn sát dung nham cự thú chương một trăm tám mươi sáu Diệt sát, dung i ệ t sát, d nham cự thú tôn ngộ không sợ hãi chút nào bọn chúng là dung nham chi tinh thai ngén mà thành sinh mệnh cường đại mặc dù tại thập duy vũ trụ chỉ có thể coi là cấp thấp sinh mệnh nhưng nó mạnh mẽ phòng ngự lại là rất nhiều chân vũ cảnh đắc ngộ quay như ý kim cô đồng rơi vào một đầu dung nham cự thú trên đầu chỉ nghe một tiếng vang thật lớn dung nham cự thú trên đầu cứng rắn lân t h i ế n tại một gậy này bên dưới bị s i n h s i n h m ệ n h bạo giống dung nham cự thú phát ra một tiếng kêu rên đau đớn kịch liệt để nó đánh mất lý trí lúc này mở ra miệng thú một cô nóng bỏng dung nham hỏa trụ liền muốn vun ra tôn nộ không thấy thế trong tay như ý kim cô đồng xoay tròn nhắm ngay dung nham cự thú mở ra miệng thú liền đột nhiên cắm bạo dung nham cự thú bị đau cắn một cái tại như ý kim cô đồng bên trên tôn nộ không bung lên như ý kim cô đồng tính cả đầu kia dung nham cự thú cùng một chỗ. quét về hướng phía chính mình đánh tới mặt khác ba đầu dung nham cự thú. gia hỏa này đến tội cùng là chủng tộc gì, thực lực rõ ràng mới chân vũ cảnh đ ỉ n h phong, làm sao chiến lược sẽ như thế cường đại. nhìn qua lấy một địch bốn tôn ngộ không, lực mục tôn k h ô i lội ánh mắt không ngừng biến ả o trong đầu không ngừng tìm kiếm thập duy vũ trụ từng cái chủng tộc tin tức, muốn đánh giá ra tôn ngộ không lai lịch. c h ỉ t i ế p mặc cho hắn nghĩ đến nắp óc, cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này trong mắt của hắn thập duy sinh mệnh, trên thực tế bất quá chỉ là cự duy n ư không một cái bình thường vũ trụ giới giới thai ngén sinh linh. chết cho ta tôn ngộ không g i n g giận như ý Kim Cô đ xinh xinh、no、bạo, bạo cơ hội tốt đúng lúc này một mực quan chiến lược mục tôn khôi lỗi tìm đúng cơ hội đột nhiên xuất thủ tại tôn ngộ không còn chưa ổn định thân hình thời điểm hỏa diễn trưởng tiên tựa như ngộ cùng một cái âm độc hòa xạ đột nhiên hướng phía tôn ngộ không thân thể nào tới không tốt tôn nộ không cảm nhận được nguy hiểm nhưng lúc này thể nội c h â n vũ chi lực chấn động căn bản là không có cách trốn tránh rơi vào được cùng chỉ có thể toàn lực thúc giục siêu giới hạng vực siêu giới hạng vực thi triển cường đại thôn vệ chi lực đem bốn phía lực lượng thôn vệ không còn tôn nộ không đem những lực lượng này chuyển hóa làm công kích một trưởng vô hướng về phía cây、okay、kiên hướng chính mình đánh tới hỏa d i ễ m t r ư ờ n g tiên hai cỗ lực lượng tại siêu giới hạng vực trung tướng sẽ ngắn ngủi rằng co đằng sau đột nhiên nổ tung giang giáp siêu giới hạng ự c không thể thừa nhận cái này hai cỗ lực lượng lúc buộc phát trúng kích ẩm vang mã nát phốc tôn nộ không thân thể không biết bay ra bạo xa chờ hắn ổn định thân hình thời điểm ba đầu dung nham cự thú đã lần nữa vây quanh lực mục tôn khôi lỗi đứng ở trong đó một đầu dung nham cự thú đỉnh đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ không cứ việc tôn nộ không biểu hiện ra chiến lược để hắn ghé mắt bất quá đối với hắn mà nói chân vũ cảnh coi như mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của hắn tôn nộ không xóa đi khỏe miệng máu tươi trận chiến này là hắn trở thành thập duy sinh mệnh sau lần thứ nhất đúng nghĩa chiến đấu hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình chiến bại đang t i ế t tại cái này một quan trong không gian không cách nào mượn nhờ kỳ nguyên chú thu hoạch vĩ độ thủ hộ chi lực nếu không cho dù là lấy một ta cũng sẽ không như vậy cố hết sức tôn nộ không hít sâu một hơi h ắ n biết rõ lúc này chính mình còn chưa rơi vào t u y ệ t cảnh c h ỉ ít hạt giống thần bí cùng đĩa đá cũng còn không có sử dụng hạt giống thần bí lực lượng chính mình mặc dù không cách nào chủ động sử dụng có thể tôn nộ không tin tưởng một khi chính mình gặp phải nguy hiểm trí mạng hạt giống thần bí nhất định có thể bảo vệ ý thức của mình về phần đĩa đá tôn nộ không nhét miệng lên một vòng cười lạnh mặc dù đĩa đá trên bản chất chỉ là một khối cứng rắn phi đá bất quá phía trên văn tự để nó có được thu liễm khí cơ năng lực dùng để đánh lén cơ hồ mọi việc đều thuận lợi vất quá tôn nộ g không cũng không có m ạ o g mọi sử dụng bia đá bởi vì bia đá chỉ thích hợp dùng để đánh lén một kích không trúng địch nhân liền sẽ có phòng bị cho nên nó chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt đối với lực mục tôn khôi lỗi cho một kích trí mạng tôn nộ g không tin tưởng có thể đánh nát tử hy tôn xương cốt bia đá nhất định có thể đánh nát lực mục tôn bộ khôi lỗi này giống ba đầu dung nham cự thú công kích lần nữa g i ế tới t mà lực mục tôn khôi lỗi mặc dù chưa từng xuất thủ nhưng nó tồn tại lại làm cho tôn nộ g không, không cách nào chuyên tâm ứng đối dung nham cự thú dù sao một cái tôn vũ cảnh ý thức khống chế khôi lỗi ai lại dám không nhìn nó tồn tại siêu giới hạn vực tôn nộ không chống ra siêu giới hạn vực cùng ba đầu dung nham cự thú triển khai chiến đấu như ý kim cô đồng thung lầy cùng dung nham cự thú cái đôi chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời khó phân thắng bại ba đầu dung nham cự thú tại siêu giới hạn vực bên trong tùy ý phá hư cơ h ộ i hoàn toàn không nhận siêu giới hạn vực ảnh hưởng cũng hoặc là loại trình độ này thôn vệ trí lực đối với bọn chúng thể nội lực lượng khổng lồ kia mà nói căn bản râu rĩa trong chiến đấu tôn nộ không cũng dần dần phát hiện được điểm của mình mặc dù như ý kim cô đồng cùng tự thân đều tăng lên tới thập duy trạng thái nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là để cho mình có được cùng thập duy sinh mệnh công bằng một trận chiến cơ hội so với thập duy sinh mệnh chính mình kỳ thực đã không có đủ bất kỳ ưu thế nào như ý kim cô đồng cũng không mạnh hơn lực mục tôn khôi lỗi hỏa d i ễ m triều tiên nhục thân của mình cũng vô pháp thắng q u a dung nham cự thú cái kia dung nham chế tạo nhục thân siêu giới hạn vượt tuy mạnh nhưng đối mặt dung nham luyện mục nó đồng dạng không được tác dụng quá lớn bây giờ chính mình còn xa không thể chống lại luyện mục chống lại thập duy vũ trụ những cường giả kia lực lượng b ấ t quá ta con đường tu hành vừa mới bắt đầu cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi những n à y cao cao tại thượng thập duy sinh mệnh tất cả đều đập cho nát b é t tôn nộ không nắm chặt như ý kim c ô đồng trong ánh mắt chiến ý thiêu đốt đối mặt cương địch hắn xưa nay sẽ không lùi bước dù là chiến đến một khắc cuối cùng hắn cũng muốn để cho địch n h â n biết sâu kiến trí lực cũng có thể l â y trời g i a hỏa này chiến ý còn tại tăng lên thật đúng là cái đáng thương t ê n điên chỉ tiếc tại ta dung nham luyện mục bên trong ngươi nhất định chỉ có thể thần phục lực mục tôn c h ô i lỗi nhìn qua phản phất có được vô tận chiến ý tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc bất quá trong lòng vẫn như c ũ tràn đầy khinh thường dung nham luyện ngục là hắn lấy dung nham lúc g ụ c biến thành chiến đấu chật vực ở chỗ này dung nham cự thú lực lượng vô cùng vô tận cho dù tôn nộ không chiến ý mạnh hơn cuối cùng vẫn sẽ bị dung nham cự thú mài chết tại dung nham luyện ngục bên trong chiến tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng như ý kim cô đồng phản phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý nguyên bản đã ảm đạm thân ậ y lần nữa b ộ c phát ra hảo quan trói sáng chương một trăm tám mươi bảy từ cục lần nữa thuế biến ch lần nữa thuế biến như ý kim cô đồng bưng bày hung hăng rơi vào một đầu dung nham cự thú trên thân mặc dù thành công đem dung nham cự thú đánh lui có thể tôn ngộ không tự thân cũng lâm vào hai con khác dung nham cự thú trong gây công phúc đột nhiên một cây dung nham cự thú cái đôi đập vào tôn ngộ không ngực của bạo dung nham chi lực thuận thế tràn vào trong cơ thể của hắn điên cuồng phá hư nhục thể của hắn tôn ngộ không một cái lạo đ ả o đợi cho ổn định thân hình đằng sau cưỡng ép vận chuyển siêu giới hạc cực sẽ tiến vào thể nội dung nham chi lực hấp thu nhưng cùng lúc đó ba đầu dung nham cự thú công kích đã theo nhau mà tới không được tiếp tục như vậy ta sớm muộn cũng sẽ bị mải chết ở chỗ này nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này ba đầu cự thú đánh giết tôn nộ không nhìn qua hướng chính mình đánh tới ba đầu d u n g nham cự thú trong lòng minh m ạ c h nếu như không có khả năng đánh chết cái này ba đầu d u n g nham cự thú chính mình chỉ sợ rất khó tới gần lực mục tôn khôi lỗi có thể cái này ba đầu d u n g nham cự thú lực lượng vô cùng vô tận nhục thân phòng ngự lại cực kỳ cường đại như ý kim cô đồng mặc dù có thể cho bọn chúng một chút tổn thương có thể nghĩ muốn đem bọn chúng diệt sát nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng bọn chúng nhục thân phòng ngự quá mạnh chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nội bộ công phá tôn nộ g không nghĩ đến chính mình vừa rồi đánh chết đầu kia dung nham cự thú hắn sở dĩ có thể đánh c h ế t đầu kia dung nham cự thú hoàn toàn là bởi vì như ý kim cô đồng tiến nhập cự thú thể nội từ nội bộ phá hủy cự thú thân thể nghĩ tới đây tôn nộ g không quyết định lập lại chiêu cũ nhưng mà cái kia ba đầu dung nham cự thú hiển nhiên cũng đối tôn ngộ không có cảnh giới một khi tôn ngộ không như ý kim cô đồng tới gần bọn chúng bọn chúng liền sẽ ngậm ngược lại lấy mặt ngoài thân thể cứng rắn lân giáp ngăn cản như ý kim cô đồng công kích chiến đấu trong lúc nhất thời lần nữa lâm vào thế bí mà cùng lúc đó mạch lạc t i ê n nhất mọi người thì lâm vào cảng lớn nguy cơ bởi vì tôn nộ không đột nhiên biến mất những cái kia nguyên bản bị tôn nộ không trấn nhiếp không dám ra tay kim lân vệ cùng huyền cực vệ lúc này lại không kiên kỵ nhao n h a u xuất thủ hướng phía bạch lạc thiên nhất bọn người phát khởi tiến công bạch lạc thiên nhất đối mặt tu vi tăng lên bảo thủ thiên la mặc dù còn có thể chiếm t h ư ợ n g p h o n g nhưng muốn thắng hắn đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng gặp huyền cực vệ cùng kim lân vệ hướng phía thương dục bọn người khởi s ư ớ n g tiến công nàng nội vàng sử dụng tiên nhất thần âm quắt lùi lắm người lùi ra nương theo lấy bạch lạc tiên nhất thanh âm những khí thế kia rào g i ạ huyền cực vệ cùng kim lân có thể duy nhất một lần quát lui nhiều như vậy chân vũ cảnh đối với bạch lạc thiên nhất tới nói h i ệ n nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng bạch lạc thiên nhất sắc mặt trở nên có chút tái nhợt nàng nhìn về phía những cái kia gia nhập luyện n g ụ c cửu duy sinh mệnh đang muốn mở miệng thuyết phục bọn hắn lấy lại tinh thần bảo t h ụ thiên la lại là cười âm hiểm một tiếng đâm ra ở trong tay thiên la ngân mâu t r ắ n g lạc đạo h ư u coi chừng mắt thấy bảo t h ụ thiên la đánh lén đế nghệ nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng tế lên hai đạo phi luân hướng phía bảo thủ thiên la công tới muốn bức bách bảo thủ thiên la từ bỏ công kích nhưng mà đối mặt đế nghệ công kích bảo t h ụ thiên la lại chỉ là cười khẩy hắn quanh thân đột nhiên hiện ra một gốc thần thụ h ư ảnh hai đạo phi luân vừa mới chạm đến thần thụ h ư ảnh liền bị trực tiếp bắn ra ngoài tu vi đột phá đến chân vũ cảnh trung kỳ bảo t h ụ thiên la hắn thực lực đã vượt rất xa đến nghệ lúc này cũng chỉ có bạch lạc thiên nhất cùng cương năng đủ vượt qua hắn chỉ tiếc cương lúc này đã bản thân bị trọng thương đã mất đi sức chiến đấu mà bạch lạc thiên nhất tuy mạnh đối mặt bảo t h ụ thiên la đánh lén trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lựa chọn mình kháng quanh bạch lạc thiên nhất thành công đỡ được bảo thủ thiên la đánh lén có thể tự thân cũng không khỏi bị đến một chút chấn thương thân thể của nàng bay trở về đế nghệ bọn người bên người thần s á c nghiêm trọng ha ha ha ha các ngươi những sâu kiến này hôm nay hẳn phải chết nơi này mà ta bảo thụ thiên la thì sẽ thành diện s á t các ngươi người bảo thụ thiên la đắc ý nhìn về phía bạch lạc thiên nhất bọn người hắn lúc này p h ả n phất tìm được ngày xưa làm vũ trụ giới giới chi chủ lúc cảm giác trước tiên lui hồi cung điện không cùng bọn hắn liều mạng các loại sứ giả trở lại h ắ n nói bạch lạc t i ê n nhất nhìn qua bảo thụ thiên la cùng cái kê hơn hai trăm tên luyện ngục vệ quả quyết làm ra lựa chọn nàng minh bạch lúc này sinh cơ duy nhất chính là sau l ư n g cung điện chỉ cần nàng có thể giữ vững cung điện cửa điện liền có thể kéo dài thời gian chờ đợi tôn ngộ không trở về lui quýnh vô cực bị cương cùng những người khác cùng một chỗ hướng phía cung điện với lui bạch lạc thiên nhất lại lần nữa đối với hướng bên này đến gần luyện n g ụ c vệ uống ra một cái lui chữ chữ lui vừa ra cho dù bảo thụ thiên la cũng không nhịn được có trong nháy mắt dừng lại thừa cơ hội này bạch lạc thiên nhất bọn người toàn bộ lui về cung điện cùng sử dụng lực đóng lại cung điện cửa lớn đáng giận ngươi cho rằng chỉ là một t o á cung điện liền có thể ngăn trở chúng ta sao bảo t h ụ thiên la nhìn qua trước mắt trong tòa phế tích này cung điện k i n h thường cười một tiếng hắn r ơ i lên thiên la ngân mâu chính là một kích muốn phá hủy cung điện diệt s á t b ạ c h lạc thiên nhất b ọ n người nhưng mà để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh thiên la ngân mâu rơi vào cung điện trên cửa điện lại chỉ là phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đủ cái này sao có thể bảo t h ụ thiên la mở to hai mắt nhìn bất quá hắn cũng không có từ bỏ mà là hung tợn nhìn qua cung điện trầm giọng nói các ngươi đều tại cái tia nhìn xem làm gì cùng tiến lên đánh nát cung điện này đem bên trong những tên kia chém thành muôn mảnh oanh tất cả huyền cực bệ kim lân bệ cùng xích đế thần tôn thanh cổn u các loại lực mục vệ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ vận chuyển lực lượng công kích tới cung điện cửa lớn tại mọi người công kích đến cửa lớn bắt đầu lung lay s ắ t đổ sứ giả chúng ta sắp không kiên trì nổi ngươi đến cùng đi địa phương nào trong cung điện bạch lạc thiên nhất bọn người điều động lực lượng tăng cường lấy cửa điện phòng ngự có thể chỉ là chín người lực lượng thì như thế nào có thể cùng bên ngoài cái kia hơn hai trăm người lực lượng chống lại cho ta nát dung nham luyện mục bên trong thôn n ộ không nắm lấy cơ hội ra sức huy động như ý kim c ộ đồng một gậy đánh tới hướng một đầu dung nham cự thú khánh t miệng lớn cái kia dung nham cự thú cảm nhận được nguy hiểm vội vàng n g ầ m miệng lại đồng thời hai con khác dung nham cự thú càng là gầm nhẹ một tiếng phun ra hai đạo dung nham h ỏ a trụ đây là một cái bẫy tôn nộ không không nghĩ tới dung nham cự thú thế mà lại cố ý lộ một sơ hở cho mình trong lúc nhất thời lâm vào trong nguy hiểm hai đạo dung nham h ỏ a trụ đem hắn bao trùm cho dù là siêu giới hạng vực cũng vô pháp đồng thời ngăn cản hai đạo dung nham h ỏ a trụ phúc trong khoảnh khắc tôn nộ không bị thương nặng liền ngay cả như ý kim c ộ đồng đều bị chấn động đến rời khỏi tay kết thúc rồi h tôn nộ không cảm giác mình thân thể đã tiếp cận đ ư c hạ hắn biết tái chiến chính mình khả năng liền muốn không chịu nổi thật chẳng lẽ muốn thua ở nơi này sao ta không cam tâm tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ không t â m l ò n g mà cái k i a ba đầu dung nham cự thú cùng trốn ở dung nham cự thú sau lưng lực mục tôn khối lỗi cũng phát giác được tôn nộ không trạng thái nao nhao ấp ủ lên mới sát chiêu không còn chưa kết thúc tôn nộ không trên thân đột nhiên nổi lên phủ văn t h ầ n bí đây là thuộc về siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng không biết đã có thể so với thập duy sinh mệnh n g thần nếu như tái sử dụng siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng tăng lên bí độ sẽ phát sinh sự tình gì tôn nộ không trong con mắt tỏ ra hào quang trói sáng hắn rốt c ụ c vẫn là vận dụng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng nương theo lấy siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tràn vào toàn thân thân thể của hắn bắt đầu mới thuế biến t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám diện lực mục tôn khôi lỗi t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám diện lực mục tôn khôi lỗi nương theo lấy siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tràn vào quanh thân tôn ngộ không thân thể bắt đầu mới d ị biến bản nguyên sinh mệnh của hắn không ngừng cường hóa trên thân không khỏi tản ra khí tức cổ xưa cái này sao có thể bản nguyên sinh mệnh của hắn thế mà tại thuế biến hắn không phải đê đẳng chủng mà là một cái trung đẳng chủng lực mục tôn khôi lỗi đã nhận ra tôn n g ộ không biến hóa trên người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ nguyên lai、like, tại thập duy vũ trụ sinh linh căn cứ bản nguyên mạnh yếu hết thể bị chia làm cấp chín một đến ba cấp là đê đ ẳ n g t r ù n g tộc bọn hắn chỉ có thể nắm giữ một chút thô thiện bản nguyên áo nghĩa tu luyện đến cực h ạ n cũng chỉ có thể tu luyện tới tôn vũ cảnh bốn đến cấp sáu là trung đ ẳ n g t r ù n g tộc đ ẳ n g cấp này t r ù n g tộc đã có thể nắm giữ một chút cao giai bản nguyên áo nghĩa đồng thời có được tấn thăng trụ diễn cảnh tư cách mà bảy đến cấp chín thì được xưng là cao cấp chủng tộc chỉ có chủng tộc như vậy mới có thể trở thành thập duy vũ trụ bên trong trí cường giả có thể nắm giữ toàn bộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đồng thời lĩnh hội duy độ chi lực nguyên bản lực mục tôn khôi lỗi sở dĩ không có đem tôn ngộ không để vào mắt chính là bởi vì tôn ngộ không bày ra sinh mệnh bản nguyên chỉ tương đương với cấp một đ đảng chủng tộc chủng tộc như vậy tại thập duy vũ trụ bên trong cơ bản sẽ không có được quá cao địa vị bởi vậy cho dù tôn ngộ không phía sau có thế lực nào đó lực mục tôn cũng không thèm quan tâm bởi vì luyện mục trưởng không giả tất cả đều đến từ trung đảng chủng tộc hơn nữa còn đều là trung đảng chủng tộc bên trong xếp hạng cấp thứ sáu tồn tại chỉ thiếu chút nữa liên có thể tấn thăng làm cao đẳng chủng tộc trở thành thập duy vũ trụ chủ nhân chân chính đồng dạng cảnh giới cao đẳng chủng tộc có thể nắm giữ mười thành bản nguyên áo nghĩa mà đê đẳng chủng tộc lại chỉ có thể nắm giữ một đến ba thành mà cái này cũng đặt vững cao đẳng chủng tộc tuyệt đối quyền thống trị vi đê đẳng chủng tộc vĩnh viễn không cách nào chống lại cao đẳng chủng tộc đây là thập duy vũ trụ một đầu không thể vượt qua thiết luật tôn nộ không cũng không biết lực mục tôn khiếp sợ trong lòng hắn lúc này cảm giác được chính mình ngay tại không ngừng tăng lên ấy loại này tăng lên không phải cảnh giới tăng lên mà là sinh mệnh bản nguyên tăng lên loại này tăng lên. để hắn có thể rõ ràng hơn cảm nhận được bản nguyên áo nghĩa tồn tại đồng thời có thể càng thêm nhẹ nhõm không chế b ọ n chúng ta hiểu được cứ việc tính mạng của ta ví độ thông qua hấp thu k i ế p vân lực lượng đã được đến tăng lên đặt đến thập duy sinh mệnh trạng thái nhưng này cũng không phải là thập duy sinh mệnh trạng thái mạnh nhất mà là một cái bình thường thập duy sinh mệnh trạng thái mà siêu thoát bí thuật p h ù văn thì có thể cho ta lột xác thành hoàn mỹ nhất thập duy sinh mệnh tôn nộ không trong lòng hiện lên một tiêu minh ngộ hắn thậm chí hoài nghi nếu như mình có thể tiếp tục tham nộ siêu thoát bí thuật phu văn có lẽ có một ngày mình có thể siêu việt thập duy tiến vào một cái mới ví độ siêu thoát bí thuật phù văn góp nhặt lực lượng rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn tôn nộ không biến hóa trên người từ từ đình chỉ hắn cảm thụ được lực lượng của mình khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hài lòng mặc dù cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ta thực lực lại chỉ ít tăng lên gấp mười lần tôn nộ không trên thân tản ra khí thế cường đại hắn nhìn về phía trốn ở dung nham cự thú sau lưng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lực mục tôn khối mỉ cười sau đó đưa tay một trưởng chụp về phía dung nham cự thú hồng hoang trưởng đồng dạng là hồng hoang trưởng nhưng lúc này đây hồng hoang trưởng vừa ra dung nham cự thú lại phát hiện chính mình không gian chung quanh phạm phất dừng lại bình thường căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì tránh né động tác quanh hồng hoang trưởng rơi xuống ba đầu dung nham cự thú thân thể tại hồng hoang trưởng bên dưới bị s i n h s i n h nghiền nát thành c h o b ụ i lực mục tôn khôi lội ánh mắt n g ư n g tụ nó phát giác được nguy hiểm vội vàng vung vẩy hỏa diễm trường t i ề n hóa thành một cái vòng xoáy hướng phía tôn nộ không phát khởi tập kích nó nhất định phải tại tôn nộ không thuần thục khống chế chính mình lực lượng trước đó đánh bại hắn đối mặt lực mục tôn khôi lỗi hỏa diễm trường tiên tôn nộ không chỉ là nắm chặt như ý kim cô đồng một gậy quét ra hỏa di như ý kim cô động dư thế không giảm tiếp tục hướng phía lực mục tôn khôi lỗi lập tới lực mục tôn khôi lỗi thân ảnh đột nhiên hóa thành một đám lửa biến mất sau đó chống g ô n g xuất hiện tại tôn nộ g không sao lưng h ỏ a d i ễ m trưởng tiên bay ra hướng phía tôn nộ g không đánh xuống siêu giới hạ vực tôn nộ g không thi triển ra siêu giới hạ vực đồng dạng là siêu giới hạ vực nhưng lúc này siêu giới hạ vực mặc kệ là phạm vi hay là khoảng cách đều tăng cường mấy lần h ỏ a d i ễ m trưởng tiên mới vừa tiến vào siêu giới hạ vực phạm vi liền bị cường đại thôn phệ chi lực hút lại rằng có ở giữa không trung Doanh bạo hỏa nữa hóa lửa nữa. trường tiên nổ tung, năng lượng cùng bị siêu giới hạn bực thôn vệ, lực mục tôn tình không ổn, thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành biến không phệ, khôi thấy thế thoát thấy diễm siêu giới lỗi cái, mục một một đám lửa biến mất không thấy gì lực bực bị xem ra nhất định phải bị tòa này dung nham luyện n g ụ c mới có thể chân chính đánh bại ra hỏa kia tôn nộ không gặp lực mục tôn khôi lỗi lần nữa biến mất không khỏi hơi n h u lên lông mày hán tâm niệm kẽ h động siêu giới hạn mực bắt đầu cường thế thôn p h ệ lên dung nham luyện n g ụ c năng lượng như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng tại tôn nộ không khống chế bên l i ớ i không ngừng bung bậy mỗi một đồng đều đối với dung nham luyện mục tạo thành tổn thương cực lớn không bao lâu nguyên bản to lớn dung nham luyện ngục tại như ý kim cô đ ồ n g công kích đến biến thành phế tích mà những phế tích kia thì tại siêu giới hạn mực hấp thu bên d ư ớ i dần dần tiêu tán chuyển hóa làm năng lượng tiến nhập tôn ngộ không thể nội oanh n ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh dung nham luyện ngục triệt để tiêu tán t r u n g quanh lần nữa khôi phục thành một mảnh đũ ám nơi xa lực mục tôn khôi lỗi cầm trong tay hỏa d i ễ m trường tiên một mặt ngưng trọng nhìn qua tôn ngộ không ngươi đến tội cùng là lai lịch gì lực mục tôn khôi lỗi trầm giọng nói một cái đê đảng chủng tộc hắn có thể hoàn toàn không quan tâm thế nhưng là một cái trung đẳng chủng tộc vậy thì không phải là hắn có thể tùy ý làm chủ dù sao hắn cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là một cái trung đẳng chủng tộc phổ thông tộc nhân mà thôi cứ việc trước mắt tôn nộ không nhìn cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là một cái cấp bốn chủng tộc sinh mệnh loại tồn tại này có luyện n g ụ c là chỗ dựa lực mục tôn cũng không sợ sệt nhưng cũng không muốn tùy tiện đất tội tôn nộ không cũng không trả lời lực mục tôn khôi lỗi nghi vấn hắn lúc này đã nhìn ra trước mắt lực mục tôn khôi lỗi đã không còn là đối thủ của mình nên kết thúc đương theo lấy tôn nộ không thanh em siêu giới hạng ự c lần nữa thi triển đối mặt hướng phía chính mình đánh tới siêu giới hạng ự c lần này lực mục tôn khôi lỗi không có t r á n h lẽ mà là thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm tôn ngộ không chẳng cần biết ngươi là ai luyện mục chiến h ạ n g bí mật không phải như ngươi loại này tồn tại có thể nhúng chẳng hành vi của ngươi là ngươi tộc đàn mang đến thai họa chúng ta sẽ còn gặp lại lực mục tôn khôi lỗi ẩm bang tự bạo tự bạo sinh ra năng lượng để siêu giới hạng ự c hơi dừng lại sau đó liền đem tất cả năng lượng toàn bộ thốt vệ xem ra lực mục tôn cũng không có phát giác được siêu thoát bí thuật phù văn tồn tại mà là đem ta trở thành cái nào đó che giấu mình thập duy sinh mệnh bất quá như vậy cũng tốt ít nhất nói rõ tôn vũ cảnh hẳn là không thể nhận ra đến siêu thoát bí thuật phù văn nghĩ đến lực mục tôn khôi lỗi biến mất lúc lưu lại tôn nộ không trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện một vòng dáng tươi cười hắn mơ hồ cảm giác được siêu thoát bí thuật phù văn lai lịch có lẽ so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm bất phảm sư phụ có lẽ tại thập duy vũ trụ cũng là một cái cực kỳ cường đại mà tồn tại thật bí c h ư một trăm tám mươi chín nộ không trở về thế cục nịch chuyển chương một trăm tám mươi chín ngộ không trở về thế cục nịch chuyển nên rời đi nơi này cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a diễn sát lực mục tôn khôi lỗi đằng sau tôn nộ không nhìn qua hư không trong tay như ý kim cô bổng bắt đầu tụ lực chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ ngụm này một quan cùng lúc đó thập duy vũ trụ luyện n g ụ m lực mục tôn thần sắc không ngừng biến ả o trong đầu vậy đến tự đánh giá hồn ý thức chuyển đến tin tức để trong lòng của hắn tràn đầy trật kinh một cái trung đẳng chủng tộc xuất thân ra hỏa thế mà giấu ở cựu duy hư không hơn nữa còn hư, hư thực, thực nắm giữ duy độ chi lực bây giờ còn vô cùng có khả năng đạt được luyện n g ụ c chiến hạm hải q u ố t không được chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo cho chủ thượng lực mục tôn thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại kim lân tôn cùng huyễn cực tôn hai mặt nhìn nhau không biết lực mục tôn vì sao đột nhiên rời đi rốt cuộc phá b ỡ các ngươi những sâu k i ế n này hôm nay đều được chết cho ta nương theo lấy cung điện đại môn bị trấn khai bảo t h ụ thiên la thần sắc dữ tợn nhìn qua trong đại điện bạch lạc thiên nhất b ọ n người trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng bảo thủ đạo hữu ta đề nghị đem những người này bắt sống nói không chừng có thể hỏi ra thứ gì bí mật mắt thấy đám người liền muốn cùng nhau tiến lên thanh cổn vội vàng mở miệng nói ra hắn biết trong đại điện những người này đều là tổ chức thành viên cho nên muốn muốn bảo vệ tính mạng của bọn hắn bảo thủ thiên lang nghe vậy trong mắt lóe lên một tia bất mãn hắn ghi hận lên một lần thua ở cương trong tay muốn thừa cơ đem những người này toàn bộ diệt s á t dù sao những người này tiềm lực không kém vạn nhất mang về cũng đã trở thành lực mục vệ một thành viên vô cùng có khả năng uy hiếp đến mình địa vị thanh cổn đạo hữu bọn gia hỏa này thực lực đều không kém muốn bắt sống bọn hắn độ khó không nhỏ à theo ta thấy hay là giết bọn hắn tương đối phù hợp các vị đạo hữu các ngươi cảm thấy thế nào bảo t h ụ thiên la đem ánh mắt nhìn phía những người khác ở đây hết thể hơn hai trăm người có thể tu vi đạt tới chân vũ cảnh trung kỳ lại cũng chỉ có bảy tên lực mục vệ bởi vậy bảo t h ụ thiên la ánh mắt cũng chủ yếu tập trung ở mặt khác năm tên lực mục vệ trên thân xích đế thần tôn liếc qua thanh c ồ n đang muốn mở miệng một bên lực mục vệ lại vượt lên trước mở miệng nói bảo t h ụ đạo h ư u nói cực phải nếu bị bắt sống bọn gia hỏa này không duyên c ớ tổn thất nhà mình đạo h ư u chúng ta trở về cũng không tốt hướng các đại nhân mảng g a o chẳng chúng ta cùng tiến lên đem bọn gia hỏa này ngay tại chỗ giết chết không sai giết bọn hắn mấy tên khác lực mục vệ nhau nhau mở miệng. bọn hắn đều nếm đến luyện ngục n g o n n g ọ n tự nhiên không nguyện ý cương cùng bạch lạc thiên nhất cường giả như vậy có cơ hội gia nhập luyện ngục bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng muốn trở thành thập duy sinh mệnh tất nhiên cần cạnh tranh đã như vậy như vậy thì nhất định phải tận lực giảm bớt cường đại đối thủ cạnh tranh bạch lạc đạo hữu nếu như ngươi có cơ hội liền nghĩ biện pháp trước pha bây chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát thương dục hít sâu một hơi hắn nắm chặt trong tay lê bút làm xong tử chiến chuẩn bị lục h a m cố thanh t ư ơ n g đế nghệ giáp hành t ị quý q u c ự c huyện trần sáu người cũng làm xong tử chiến chuẩn bị bọn hắn đ duy nhất có cơ hội phá vào đây chỉ còn lại có bạch lạc thiên nhất bạch lạc thiên nhất lắc đầu trên dung nhan t u y ệ t mỹ tràn đầy kiên định nói ra ta không có vứt bỏ đồng bạn thói quen cho dù là muốn đi ta cũng muốn mang theo mọi người cùng nhau phá bê thế nhưng là thương dục nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vội vàng chi sắc đúng lúc này một mực trầm mặc cương đột nhiên đẩy ra đám người trong ánh mắt thiêu đốt lên sát ý đi cùng vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng liền để ta đến vì mọi người rết ra một đường máu đi cương trên thân b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng khi cảm nhận được cương khí tức trên thân lúc bạch lạc thiên nhất sắc mặt đại biến vội và nói cương đạo hữu sứ giả nói qua không để cho ngươi sử dụng loại lực lượng này cương cảm thụ được chính mình bản nguyên áo nghĩa cường đại nết miệng cười một tiếng nói ra đều nhanh chết còn bận tâm những này làm gì chết ta một cái có thể làm cho tất cả mọi người sống đáng giá đang khi nói chuyện cương khí thế đạt đến đỉnh phòng khí thế kinh khủng để tất cả kim lân vệ cùng huyền cực vệ đều cảm nhận được bất an nhao nhao lui lại liền ngay cả bảy cái tu vi đạt tới chân vũ cảnh t r ù n g k ỳ lực h vệ cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt giá hỏa này là muốn liều mạng sao bảo thụ thiên la trong lòng c ù n loạn giờ khắc này hắn tại cương trên h â n lại cảm nhận được khí tức tử vong thanh cổn thân sắc phức tạp hắn rất nghĩ thông miệng khuyên căn cường chỉ là trong lòng của hắn minh bạch bây giờ tôn ngộ không không tại chính mình cho dù mở miệng những thành viên tổ chức kia cũng sẽ không tin tưởng mình mà lại một khi mở miệng còn vô cùng có khả năng gây nên những người khác hoài nghi sớm bại lộ thân phận của mình nghĩ tới đây thanh cổn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một bên xích đế thần tôn thì đã cầm kích nơi tay chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chiến đấu hết sức căng thẳng oanh đúng lúc này chỉ nghe một tiếng kịch liệt oanh minh thanh cổn bọn người trên vai k i ê một quan đột nhiên nổ tung một bóng người c h ố n g rông xuất hiện đưa tay phóng thích một nguồn lực lượng bao phủ tại cương trên thân cương đạo hữu mau dừng lại tôn nộ g không thanh â m vang lên mà đương theo lấy tôn nộ g không thanh â m cương trên thân nguyên bản đã buộc phát bản nguyên áo nghĩa lại bị c ư ơ n g ép ép trở về thể nội sứ giả tôn đạo hữu hán hắn tại sao lại xuất hiện trước t i ê n một q u a n nhìn xem đột nhiên xuất hiện tôn nộ g không cương cùng bạch lạc thiên nhất bọn người mừng rỡ trong lòng mà những cái tia luyện mục vệ thì nao n a o lộ ra vẻ hoảng sợ nhất là những cái tia lược mục vệ bọn hắn mặc dù không biết một quan bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì k h ả m ộ t quan lại là bọn hắn ra đến phát lúc lực mục tôn tự tay giao cho bọn hắn trí thắng pháp bảo bây giờ một quan pha thoái địch nhân lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn ở trong đó chuyện gì xảy ra đã không cần nhiều lời tôn nộ không khống chế lại tương thể nội sao động bản nguyên áo nghĩa đằng sau quay đầu nhìn phía những cái kia mặt lộ sợ hãi luyện n g ụ c v ệ ta biết các ngươi đều là một chút bị luyện n g ụ c l ừ a b ị p người đáng thương cho nên ta không muốn lạm sát kẻ vô tội ta có thể cho các ngươi một lựa chọn hy vọng các ngươi tại nghe xong ta sau đó lời nói đằng sau cũng có thể làm ra một cái lựa chọn chính xác tôn nộ không nhìn về phía những cái kia đồng dạng là cựu duy hư không thai n é n cựu duy sinh mệnh cũng không có trực tiếp xuất thủ mà là vung tay lên đem chính mình cùng bạch lạc t i ê n nhất bọn người lúc trước nhìn thấy hình ảnh một lần nữa diễn hóa đi ra nhìn qua trong tấm hình từng màn bi tráng tráng cảnh ở đây luyện n g ụ c vệ bọn họ nhao nhao lộ ra c h á n kinh mê mang thống khổ phẫn nộ cùng sợ h ã i tráng cảnh bọn hắn cũng không nghĩ tới thập duy vũ trụ t ừ n g đối với cựu duy hư không tạo thành thảm liệt như vậy tổn thương điều đó không có khả năng ngươi đừng muốn dùng như thế miễn thuật lừa gạt chúng ta các vị lạ hữu chúng ta cùng tiến lên hắn cho dù lợi hại hơn nữa liền xem như chúng ta cũng có thể mái chết hắn đúng lúc này một thanh em đánh gãy đám người suy nghĩ tôn nộ không theo tiếng k ê u nhìn lại chỉ gặp bảo t h ụ thiên la một mặt dữ tợn nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy hoán độc chương một trăm chín mươi d i ệ t sát cùng thu phục t r ư ơ n g một trăm chín mươi d i ệ t sát cùng thu phục chấp mê bất ngộ nhìn xem nhìn về phía mình tràn đầy vẻ hoán độc bảo t h ụ thiên la tôn nộ không, không khỏi ô n g k h thở dài một hơi trong ánh mắt tràn đầy thương hại bất quá đối với loại này chấp mê bất n ộ người hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay tôn nộ không ánh mắt để bảo thủ thiên la trở nên càng thêm phẫn nộ từ khi nuốt đan dược tu vì sau khi đột phá hắn liền đã sớm đem chính mình coi là thập duy sinh mệnh dù là vừa rồi trong tấm hình hắn thấy được hứa hứa đa đa bị hủy diệt vũ trụ giới giới nhưng ở trong lòng của hắn vẫn như c ũ không có chút gợn sóng nào tại bảo t h ụ thiên la xem ra mạnh được y ế u thua thập duy vũ trụ mạnh hơn kiểu duy hư không như vậy thập duy sinh mệnh cấp g i ế t kiểu duy vũ trụ bản thân liền chưa từng có sai kẻ yếu vốn cũng không có sinh tồn được quyền lợi mà cái này cũng là hắn bảo t h ụ thiên la một mực thờ phụng phát tắc sinh tồn thập duy vũ trụ càng là cường đại trong lòng của hắn liền càng kiên định bởi vì trong lòng hắn chỉ có kiên định đi theo thập duy vũ trụ Đi trong h có thể có cơ hội thoát khỏi sâu kiến này số mệnh. Chấp hữu, hắn, nhân, sẽ ban thưởng chúng ta. Bảo thụ thiên la cổ động người, nhưng e o đạo Bảo luyện là lên, luyện la sâu này ngục, kiến ngộ, ngươi, cùng tiến bọn ngục ban động người, giết có có cơ các các cổ mới mê đám mà, đại bất ta. t số sẽ đám người, cũng chỉ có số í tấm người đứng dậy, đại đa số người, lúc này thì còn chìm tại vừa rồi trong đại tại rồi đa đám dậy, vừa số lúc chìm thì t hình t r o những g tấm ì n n h h cái kia bị bắt làm tù binh kiểu duy sinh mệnh những cái kia bị phá hủy vũ trụ giới giới không một không để cho những này quy thuật luyện n g ụ c kiểu duy sinh mệnh cảm thấy phẫn nộ cùng mê man bọn hắn không biết trong tấm hình tràng cảnh là thật hay không có thể luyện n g ụ c hoàn toàn chính xác từng a n bài bọn hắn phá hủy một chút vũ trụ giới giới thu hoạch vũ trụ tinh thể cứ việc liên quan tới những cái k i a vũ trụ giới giới luyện n g ụ c cho ra thuyết pháp là bọn chúng vốn là hẳn là bị hủy diệt có thể nghĩ đến vừa rồi hình ảnh bọn hắn mơ hồ cảm giác được có lẽ tự mình làm sai thân là k i c u duy vũ trụ thai nén sinh mệnh chính mình làm sao có thể trợ giúp thập duy vũ trụ cước đoạt thuộc về cự duy hư không lực lượng đâu nghĩ tới đây những n à y cự duy sinh mệnh nhìn về phía bảo thụ thiên la ánh mắt trở nên có chút chắc ghét bảo thụ thiên hắn hơi biến sắc mặt mà những cái kia bị hắn cổ động kiểu duy sinh mệnh lúc này cũng đều lộ ra vẻ trần trờ chúng ta đều là kiểu duy sinh mệnh không nên tàn sát lẫn nhau luyện n g ụ c đối đãi chúng ta như là sâu kiến chẳng lẽ chúng ta còn muốn vì bọn họ h i ể u lực sao đúng lúc này thanh cổn đột nhiên mở miệng nói ra xích đế thần tôn thấy thế cũng cao giọng nói không sai chúng ta đều là kiểu duy thai n g é n sinh mệnh không nên trợ giúp luyện n g ụ c đối phó kiểu duy sinh mệnh chúng ta hẳn là đoán kết lại cùng một chỗ thủ vệ k i u duy hư không hai người lời nói để mặt khác bốn tên lực mục vệ hai mặt nhìn nhau bởi vì thanh cổn tận lực kết giao bọn hắn cùng t h a n h cổn quan hệ cũng còn tính không sai chí ít so với cồn vọng tự đại bảo t h ụ thiên la bọn hắn càng muốn tin tưởng t h a n h cổn các ngươi các ngươi dám phản bội lực mục tôn đại nhân các ngươi quên rồi sao là lực mục tôn đại nhân ban cho các ngươi bây giờ lực lượng bảo t h ụ thiên la tức giận nhìn về phía thanh cổn bọn người hắn sở dĩ dám cổ động đám người chính là muốn muốn nhờ thanh cổn đám người lực lượng tới đối phó tôn ngộ không dù sao hắn thấy bảy cái chân vũ cảnh trùng kỳ lực lượng cộng lại hẳn là đủ để đối phó tôn ngộ không nhưng hôm nay thanh cổn đám người làm phản để bảo thủ thiên la trong lúc nhất thời lâm vào k h ố n cảnh về phần cái kia ba bốn mươi tên bị cổ động kim lân vệ huyền cực vệ mặc dù số lượng không ít nhưng tại tôn ngộ không cường giả bực này trước mặt căn bản không được tác dụng quá lớn đối mặt bảo t h ụ thiên la chất vấn thanh cổn thần tình lạnh n h ạ t h ắ n âm thanh lạnh lùng nói lực mục tôn năng lượng hoàn toàn chính xác tăng lên thực lực của chúng ta nhưng hắn cử động lần này tuyệt không phải hảo tâm chỉ là đơn thuần bởi vì cần chúng ta thay hắn làm việc mà thôi x í đế thần tôn dễu cần nói bảo thủ người tâm thuật bất chính ôn vọng tự đại thân là vũ trụ giới giới tri chủ lại cam tâm làm nô theo ta ấy ngươi hay là tự sát đi tránh khỏi dơ bẩn người bên ngoài、tay. các ngươi các ngươi nhớ kỹ lực mục tôn đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi bảo t h ụ thiên la nổi giận nói cùng lúc đó hắn đột nhiên xuất thủ cuốn lên bên cạnh một chút không có chút nào phòng bị luyện ngục vệ liền đánh tới hướng tôn nộ không chính mình thì lách mình hướng phía ngoài điện bỏ chạy đáng thương lại thật đáng buồn giá hỏa tôn nộ không lắc đầu siêu giới hạn vực mở ra bảo t h ụ thiên la cùng những cái t i ê u bị hắn ném ra luyện ngục vệ tất cả đều bị ổn định ở nguyên đ ị a khe động cũng vô pháp động đậy cái này cái này sao có thể bảo thủ thiên la trong mắt tràn đầy trấn kinh hắn biết tôn nộ không rất mạnh chính mình tất nhiên không phải là đối thủ nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tôn nộ g không có thể cường đại đến loại trình độ này đây quả thật là chân vũ cảnh có thể có được lực lượng sao tôn nộ g không nhìn qua bảo t h ụ thiên la tại hắn nhìn soi mói bảo t h ụ thiên la thân thể bắt đầu phân giải cuối cùng toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành hư vô chỉ còn lại có một sợi hắc khí hắc khí vặn bẹo lên tựa như một đầu hắc x à tôn nộ g không n h u mày đưa tay đem hắc khí giữ tại ở trong tay lực mục tôn lực lượng xem ra lực mục tôn hẳn là tại lực mục vệ thể nội lưu lại cầm chế tôn nộ không tự lẩm bẩm ánh mắt của hắn nhìn phía thanh cồn mọi người hắn hoài nghi thanh c ổ n đám người thể nội vũ trụ bên trong cũng có được cái này hát x à bình thường lực lượng sứ giả bọn gia hỏa này làm sao bây giờ không có bảo t h ụ thiên la luyện ngục vệ bọn họ rất nhanh liền bắt được những cái kia bị bảo t h ụ thiên la cổ động vẫn như cũ chấp mê bất ngộ gia hỏa tôn nộ không nhìn về phía những cái kia cho dù khi biết thập duy vũ trụ đối với cựu duy hư không chuyện làm sao vẫn như cũ thờ ơ lựa chọn tiếp tục là luyện ngục hiệu mệnh luyện ngục vệ trong lòng minh mạch những người này đều là tâm tính lương bạc người cho dù hôm nay kiếp sợ tình thế lựa chọn vi hẳng chờ trở lại luyện ngục đằng sau bọn hắn đồng dạng sẽ chọ những người này lưu lại đối với thanh cổn bọn người tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn thai hoàng ẩm xử lý đi để bọn hắn trở về cựu duy hư không tôn nộ g không phân phó nói nghe được phân phó của hắn xích đế thần tôn nết miệng cười một tiếng trong tay xích đế thần tôn kích b u n g lên lúc này chém về phía những cái kia bị bắt luyện ngục vệ không các ngươi không có khả năng giết ta những cái kia bị bắt luyện ngục vệ vốn còn nghĩ giả ý đầu hàng các loại có cơ hội trở lại luyện ngục liền đem hôm nay phát sinh hết thể nói cho luyện ngục không nghĩ tới tôn nộ không thế mà lại hạ lệnh đem bọn hắn chèm giết trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận muốn phản kh lại cuối cùng bởi vì quả bất kỳ chúng rất nhanh liền tại xích đế thần tôn đám người vây công phía dưới lần lượt chết đại chiến kết thúc hơn hai trăm tên luyện n g ụ c vệ chỉ còn lại có cuối cùng hơn một trăm năm mươi tên những người này lúc này tất cả đều đối với luyện n g ụ c tràn đầy kiểu hận các vị đ ạ hữu luyện n g ụ c xem chúng ta làm kiến hôi tùy ý giết chóc cướp đoạt kiểu duy hư không vũ trụ tinh thạch làm kiểu duy vũ trụ một thành viên chúng ta cần đ o á n kết lại cùng một chỗ bảo vệ kiểu duy hư không bất quá luyện mục thực lực xa không phải chúng ta nhưng so sánh cho nên chúng ta cần phải mượt luyện mục lực lượng tăng lên chính mình trong các người có thể có người nguyện ý trở về luyện ngục lôi kéo luyện ngục bên trong k i ể u duy sinh mệnh tôn nộ không nhìn về phía những cái kia còn lại k i ể u duy sinh mệnh hắn không cách nào đem những người này toàn bộ mang về mộ tổ chức cho nên hắn cần một chút tâm tính kiên định người cùng thành cổn bọn người cùng một chỗ trở về luyện ngục tiếp tục cần nút tại luyện ngục bên trong vì bọn họ chống tự luyện ngục thu hoạch tình báo chương một trăm chín mươi mốt thế lực hình thức ban đầu thành cổn đạo hữu xích đế đạo hữu các ngươi thể nội bị lực mục tôn thiết hạ cơm chế loại cơm chế này đang ngủ say thời điểm cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng bất quá một khi bị kích hoạt các ngươi liền sẽ trong nháy mắt bị cấm chế t h ô n vệ t r ấ n an được quy hàn g luyện n g ụ c vệ đằng sau tôn nộ không đơn độc đem thanh cổn cùng xích đế thần tôn gọi vào một bên đem trên thân bị r e o xuống cấm chế sự tình nói cho bọn hắn nghe nói lời ấy trong lòng hai người đều là trầm xuống thanh cổn nhữ mày trầm giọng nói là bởi vì đan dược kia sao lực mục tôn từng ban cho chúng ta một loại đan dược luyện hóa về sau tu vi của chúng ta đạt được tăng lên trên diện rộng bất quá trong nội tâm của ta luôn cảm giác có chút không hiệu bất an xích đế thần tôn g e o lên ta liền nói lực mục tôn tên kia không phải tốt đồ chơi làm sao có thể hảo tâm như vậy giúp chúng ta tăng thực lực lên nguyên lai là dấu dếm ra thủ đoạn muốn triệt để khống chế chúng ta thật sự là h è n h ạ tôn nộ không nhìn về phía hai người nói ra lấy thực lực của bọn hắn muốn vụng trộm trên người các ngươi gieo xuống cấm chế cho dù không có năng l ư ợ c cũng có thể có k h á c phương pháp bất quá các ngươi yên tâm cấm chế này ta có biện pháp phá giải bất quá một khi phá giải cấm chế tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện các ngươi cũng liền không cách nào lại trở về luyện ngủ dù sao bọn hắn tạm thời còn cần chúng ta vì bọn họ làm việc trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tùy ý kích hoạt c ấ m chế c ấ m chế này trước hết lưu tại chúng ta thể nội đi dạng này luyện ngục cũng có thể yên tâm sử dụng chúng ta xích đế thần tôn khoát tay á o không thèm để ý chút nào nói ra thanh cổn cũng cười nói ra không sai nếu như bọn hắn thật muốn diệt s á t chúng ta căn bản không cần mượn nhờ c ấ m chế gì c ấ m chế này đoán chừng là bọn hắn vì phòng ngừa chúng ta phản bội chạy trốn chi dụng chỉ cần chúng ta thành thành thật thật trở lại bên cạnh bọn họ c ấ m chế này hẳn là liền sẽ không kích hoạt tốt lộ không khẽ gật đầu nói ra không sai Cấm chế nói à là y chạy luyện tùy hẳn phòng thiết, chỉ thời hắn không kích hoạt chế. ngừa ngươi trốn cần ngươi ngục, bọn liền tiện n vì về kịp các các cấm trở sở sẽ đến đây tôn nộ g không thần sắc nghiêm một chút đối với hai người nói ra lần này luyện n g ụ c tổn thất nặng nề các ngươi sau khi trở về tất nhiên gặp kiểm tra thậm chí khả năng bị đọc đến ý thức cho nên ta cần tăng cường các ngươi trong thất h ả i ẩn tàng ký ức thanh cổn cung s í c h đế thần tôn nghe vậy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên bọn hắn rất rõ ràng thân phận của mình một khi bại lộ sẽ phát sinh sự tình gì lấy luyện mục tự lực bọn hắn một khi bại lộ cơ h ộ chính là hạn phải chết không nghi ngờ thanh cổn trầm giọng nói sứ giả ngươi cứ việc hành động đi không chỉ có là chúng ta những cái kia đi theo chúng ta cùng nhau trở về luyện mục vệ cũng cần sứ giả hỗ trợ tôn nộ không nói ra ta đối bọn hắn cũng không hiểu rõ cho nên lần này trở về luyện một người liền do các ngươi tiến hành chọn lựa tận lực chọn lựa một chút giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người thanh cổn gật đầu nói sứ giả đề nghị của ta là liền mang mấy cái kia lực mục vệ trở về đến một lần ta cùng bọn hắn c h u n g đụng một đoạn thời gian giữa lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ thứ yếu bọn hắn đều dùng qua lực mục tôn đáng dược tu vi tương đối khá mạnh lại tâm tính kiên định không dễ dàng bàn chúng ta xích đế thần tôn nghe vậy cũng mở miệng nói ta đồng ý thanh cổn đạo hưu ý nghĩ so với kim lân vệ cùng huyền cực vệ những tên kia ta càng tin tưởng mấy cái kia lực mục vệ tôn nộ không vừa cười vừa nói t ố t đã như vậy vậy liền theo hai vị đạo hữu lời nói đến lúc đó liền do các ngươi mang theo mấy cái kia lực mục vệ trở về sau đó ta sẽ thi triển thần t h ô n g tận tàng các ngươi bộ phận ý thức trước đó các ngươi cần thống nhất cách xử lý để tránh bị luyện ngục phát hiện sơ hở thanh cổn gật đầu nói sứ giả yên tâm điểm này ta cùng xích đế đạo hữu đã nghĩ kỹ ra đến phát thời điểm lực mục tôn đã từng nói trong hài cốt chiến hạm có thể sẽ ẩn giấu đi một chút nguy hiểm đến lúc đó chúng ta liền đem hết t h ể từ chối đến hài cốt chiến hạm trên c ấ m chế nói là cấm chế đánh chết tất cả mọi người chỉ có chúng ta mấy cái miễn cưỡng thoát thân chúng ta tu v i cao như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không quá mức hoài nghi bất quá có một chuyện ta còn cần thỉnh giáo sứ giả tôn nộ không nghe vậy nếu mày nói ra ngươi là muốn hỏi trước tiên một quan thanh c u ộ n gật đầu nói không sai lực mục tôn đem một quan giao cho chúng ta thời điểm đã từng nói một quan là chuyên môn dùng để đối phó sứ giả chi dụng bây giờ sứ giả phá m ộ t quan chúng ta sau khi trở về nên như thế nào giải thích tôn lộ không mỉm cười nói ra chuyện nào có đáng gì liên quan tới m ộ t quan các ngươi không cần làm ra bất kỳ giải thích nào bởi vì trong một quan phát sinh hết h ậ y lực mục tôn so với các ngươi bất luận kẻ nào đều rõ ràng các ngươi sau khi trở về chỉ cần nói cho lực mục tôn có người không cẩn thận xúc động trên chiến hạm cấm chế sau đó các ngươi liền lựa chọn phá b â y về phần hài cốt chiến hạm về sau chuyện gì xảy ra các ngươi liền chỉ cần trả lời không biết liền có thể sứ giả anh minh ta biết nên làm như thế nào thanh cồn nghe vậy nhãn tình sáng lên lập tức minh bạch tôn nộ không ý tứ c u n g thanh cổn xích đế thần tôn thương lượng một phen đằng sau tôn nộ không lại gọi tới mặt khác bốn tên lực mục vệ cũng đem đại khái kế hoạch nói cho bốn người bốn người biết được tôn nộ không kế hoạch đằng sau lúc này biểu thị r a đồng ý chỉ là đối với tôn nộ không có thể hay không ẩn tàng ý thức của bọn hắn bốn người rõ ràng có một chút chất vấn bất quá khi tôn nộ không triển lộ ra quy hư thần thông đằng sau bốn người lập tức vui lòng phục tùng cái này bốn cái lực mục ệ cúng thanh cổn xích đế thần tôn một dạng tại đan dự trợ giúp bên dưới tu vi đã tăng lên tới trần vũ cảnh trung kỳ chỉ là so với cơn ư g cùng bạch lạc thiên nhất loại này dựa vào tự thân tu luyện tới chân vũ cảnh t r ù n g kỳ khác biệt bọn hắn cũng không có thể hoàn toàn k h ô n g chế bản nguyên vũ trụ áo nghĩa chỉ là so với chân vũ cảnh sơ kỳ yếu l ư ợ c mạnh một chút thôi các loại xác định rõ kế hoạch đằng sau thanh cổn xích đế thần tôn bọn người mang theo còn lại bốn tên lực mục vệ cáo từ rời đi hướng phía hai cốt chiến hạm bên ngoài bay đi nhìn phi thường chật vật tôn nộ không t h ì đem mặt k h á c u y hàng luyện mục vệ tụ tập cùng một chỗ thông qua ý thức tìm được trong cơ thể của bọn hắn cầm chế cũng xuất thủ đem nó từng cái phá giải thủ đoạn như thế khiến cái này quy hàng luyện ngục vệ đối với tôn nộ g không trở nên càng thêm tôn kính bọn hắn mơ hồ cảm giác được trước mắt cái này được xưng là sứ giả tồn tại t h ầ n bí hắn thực lực có lẽ cũng không tại luyện ngục những cái kia tôn cấp tường giả phía dưới tôn nộ g không nhìn về phía trước mắt cái này hơn một trăm tên luyện ngục vệ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười cứ việc cùng luyện ngục so ra mộ tổ chức thực lực vẫn như c ũ không chịu nổi mục kích có thể tôn nộ g không tin tưởng chỉ cần mình cố gắng một ngày nào đó chi này lực lượng có thể cho luyện ngục cảm thấy sợ hãi mà lại một ngày này tuyệt sẽ không quá lâu nghĩ đến siêu thoát bí thuật phù văn cường đại tôn nộ g không không khỏi đối với tương lai tràn đầy lòng tin cựu duy sinh mệnh tiên phú tiềm lực có lẽ không cách nào cùng thập duy sinh mệnh so sánh nhưng bọn hắn cường giả tín nhiệm chưa hẳn bại bởi cùng cảnh giới thập duy sinh mệnh dù sao những này nhìn như nhỏ yếu chân vũ cảnh mỗi một cái đều từng là khống chế một cái vũ trụ giới giới trí c ư ờ n g giả t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai bên trong c h i ế c đỉnh lớn thiếu niên áo đỏ t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai bên trong chức đỉnh lớn thiếu niên áo đỏ đáng tiếc mộ đạo hữu bế quan chưa ra không phải vậy ngược lại là có thể đem những người này tất cả đều tiếp dẫn về căn cứ tôn nộ g không nhìn qua vừa mới gia nhập mộ tổ chức thành viên mới trong lòng trầm ngâm nói không có mộ tiếp dẫn cho dù là hắn bây giờ cũng vô pháp trở về căn cứ bất quá cũng may có thể thông qua mộ phủ cùng kiếm vông ngân bạch lộc bọn người câu thông chỉ chờ mộ vừa xuất quan liền có thể trở về căn cứ luyện ngục hẳn là sẽ còn p h ả i người đến đây xem xét chiến hạm này h ả i cốt tại bọn hắn đến trước đó chúng ta nhất định phải nhanh rời đi bạch lạc tiên nhất đi vào tôn nộ g không bên cạnh t h ấ p giọng nói ra cứ việc lần này bọn hắn đánh bại luyện ngục ệ cũng thành công thu phục hơn một trăm tên luyện ngục ệ cũng mặc kệ là bạch lạc thiên nhất hay là tôn ngộ không đều rất rõ ràng bọn hắn còn không phải luyện ngục đối thủ một khi luyện ngục liều lĩnh phái gia thập duy sinh mệnh bọn hắn đều sẽ chết không có chỗ trôn tôn ngộ không nhìn về phía bạch lạc thiên nhất gật đầu nói bạch lạc đạo hữu ngươi an bài trước mọi người chuẩn bị rút lui đi những người này vừa mới gia nhập chúng ta trong đó khó tránh khỏi có người sẽ có dị tâm ngươi cùng lục phạm đạo hữu bọn người r a tăng chú ý bạch lạc thiên nhất nhẹ gật đầu nói ra sứ giả y ê tâm ta sẽ chú ý nếu người nào có dị tâm ta cùng các vị đạo hữu sẽ tùy cơ ứng biến ân vậy làm phiền bạch lạc đạo hữu tôn nộ không nhẹ gật đầu sau đó hắn đi thẳng tới bên ngoài đại điện trước đại đ ỉ n h kia hắn nhưng không có quên cái kêu biến mất tại bên trong chiếc đỉnh lớn thần bí hấp ảnh chiếc đỉnh lớn này hẳn là chiếc chiến hạm này khống chế trung tâm tôn nộ không nhìn qua đại đ ỉ n h trong mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng khi biết mảnh đại lục này trên thực tế là một chiếc chiến hạm đằng sau trong lòng của hắn cũng đã có một cái ý nghĩ mộ tổ chức căn cứ mặc dù nhìn như an toàn mà dù sao ở vào một cấm khu bên trong chính mình bây giờ đã trở thành thập duy sinh mệnh nếu là trở về mộ căn cứ chỉ sợ đồng dạng không cách nào ngăn cản sinh mệnh bản nguyên trôi qua cho nên tôn nộ g không cảm thấy m ộ tổ chức hẳn là có một cái trụ sở mới nếu là mình có thể khống chế chiếc chiến hạm này hài cốt đến lúc đó m ộ tổ chức liền có được một cái có thể di động căn cứ một cái di động căn cứ so với cấm khu căn cứ càng thêm an toàn cho dù bị luyện n g ụ c phát hiện bọn hắn cũng có thể thông qua chiến hạm thoát đi không đến mức vây chết tại trong cấm khu bất quá đại đỉnh này căn bản là không có cách luyện hóa ta nên như thế nào mới có thể thu được chiếc chiến hạm này hài cốt quyền khống chế đâu tôn nộ không nhớm à y nghĩ đến biến mất tại trong đỉnh lớn thần bí hấp ảnh trong lòng của hắn k h ẽ động quyết định mạo hiểm tiến vào đại đ ỉ n h tìm tòi hư thực tôn nộ không thân hình thoát một cái lách mình tiến nhập đại đ ỉ n h thân thể của hắn mới vừa tiến vào đại đ ỉ n h liền bị một cỗ vô hình hấp lực hút lại sau đó trước mắt hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn tôn nộ không nhìn qua bốn phía hư không ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng hắn biết chính mình hẳn là tiến nhập đại đ ỉ n h nội bộ không gian bao nhiêu năm tháng đi qua rốt cuộc đã đến một bộ có thể dùng nhục thân ngay tại tôn nộ không quan sát bốn phía thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thành em sâu kín nghe thấy lời ấy tôn nộ không biên sắc liền vội vàng xoay người nhìn lại vừa v ặ n sau giống tuyết không thấy gì cả siêu giới h ạ n vực tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề trực tiếp kích hoạt lên siêu giới h ạ n vực đ ư ơ n g theo lấy siêu giới h ạ n vực thi triển tôn nộ không ánh mắt trở nên có chút nghiêm khắc trong tay hắn quang mang l ó e lên lấy ra như ý kim c ô đồng phát hiện ngươi tôn nộ không huy động như ý kim c ô đồng đánh tới hướng sau lưng nhưng khi hắn bay người đằng sau sau lưng đồng dạng không có cái gì kiệt kiệt, kiệt. vô c h i sâu kiến chỉ là một cái chân vũ cảnh bình phòng cũng nghĩ phát hiện được ta tồn tại quỷ dị thanh em vang lên lần nữa thanh em kia rõ ràng ngay tại bên hai có thể tôn ngộ không lại hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương vô c h i sâu kiến sao ngươi nếu là thật sự cường đại vì sao không dám hiện thân chỉ dám nuốt trong bóng tối giả thần giả quỷ tôn ngộ không n é t miệng lên một vòng kinh thường trên mặt lộ ra nụ cười dễu cận ừ tôn ngộ không vừa dứt lời liền gặp một đạo thân ảnh màu đỏ trống rông xuất hiện đây là một người mặc áo bào đỏ thiếu niên thiếu niên thần sắc cao ngạo cho dù chỉ là một đạo hối hận khí thế cường đại vẫn như cũ để tôn ngộ không cảm giác trong lòng trì trệ là hắn tôn ngộ không ánh mắt ngưng tụ hắn nhận ra trước mắt cái này bóng người màu đỏ chính là lúc trước trong tấm hình cái kia thần bí thiếu niên áo đỏ thiếu niên áo đỏ lạnh lùng nhìn qua tôn lộ không cao ngạo nói ta mặc kệ ngươi là đến từ chủng tộc nào hiện tại ta lệnh cho ngươi dân g ra thân thể của ngươi ra lệnh cho ta chỉ bằng ngươi chỉ là một đạo hối lận có tư cách gì ra lệnh cho ta tôn lộ không khinh thường nhìn xem thiếu niên áo đỏ mặc dù hắn có thể cảm nhận được thiếu niên áo đỏ cường đại có thể chỉ là một đạo hối lận dù cho mạnh hơn làm sao có thể uy hiếp được chính mình dù sao hối lận thủ đoạn công kích mạnh nhất đơn giản chính là công kích thức hại mà trong thức hại của chính mình có siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí toa c h ấ n căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì nhằm vào thức hại công kích làm càn ngươi cũng đã biết thân phận của ta thiếu niên áo đỏ bị tôn nộ g không thái độ chọc giận hắn đưa tay một nắm một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại tôn nộ g không t r ê n thân trong lúc nhất thời tôn nộ g không lại cảm nhận được khí tức tử vong không tốt g i a hỏa này có thể điều động trong chiến hạm cấm chế lực lượng tôn nộ g không sắc mặt đại biến hắn rất nhanh liền đánh giá ra thiếu niên áo đỏ sử dụng lực lượng cũng không phải là tự thân hối hận lực lượng mà là mượn chiến hạm còn sót lại cấm chế chi lực giang giác tôn ngộ không trên thân truyền đến xương cốt thanh em vỡ tan tại cấm chế chi lực gác bắt giới thân thể của hắn bắt đầu không nhịn được run dày quỳ xuống thiếu niên áo đỏ thanh em lạnh lùng b ă n g lên một cố cảng cường đại hơn cấm chế chi lực xuất hiện muốn e m tôn ngộ không triệt để chế ngự muốn cho ta láo tôn quỳ xuống n a mơ m tôn ngộ không cắn chặt răng tức giận nhìn chăm chú lên thiếu niên áo đỏ nương theo lấy thể nội chân vũ chi lực điều động hắn lại xinh xinh gánh b á t cấm chế chi lực áp chế a ngược lại là có chút ý tứ tiểu tử chỉ cần người đáp ứng thần phục với ta trợ giút ta trở về thập duy vũ trụ tôi a có thể đ á nộ g g n ư ơ không trên mặt lộ ra nụ cười dữ thợ hắn nhưng không có quên lúc trước chính là cái này thiếu niên áo đỏ điều khiển chiến hạm đối với cựu duy hư không vũ trụ thể triển khai trắng trận hủy diệt công kích thiểu giang hỏa đã ngươi một lòng muốn chết ta liền thành và ngươi tôi nộ không lời nói chết để chọc giận thiếu niên áo đỏ hắn hư lạnh một tiếng thân thể hóa thành một đạo hồng quang thẳng đến tôn ngộ không thân thể bay đi hắn là muốn cưỡng ép tước đoạt tôn ngộ không thân thể tới tốt lắm tôn ngộ không ánh mắt b ă n g lãnh gặp thiếu niên áo đỏ bị chính mình t r ọ c giận lựa chọn tiến vào thất h ả i của mình khoe miệng của hắn không khỏi t o á t ra nụ cười như ý chương một trăm chín mươi ba luyện hóa chiến hạm mạch tâm hai nữ t h u ê biến hoàn thành chương một trăm chín mươi ba luyện hóa chiến hạm mạch tâm hai nữ t h u ê biến hoàn thành không đây là lực lượng gì thiếu niên áo đỏ mới vừa tiến vào tôn ngộ không thất hại còn chưa kịp thấy rõ bên trong t r n g cảnh h ố i lận liền bị vô số dễ dâu bạc b a phủ một lắc bị hạt giống thần bí thốt vệ nghe thiếu niên áo đỏ không cam lòng k ê u rên tôn nộ không không có chút nào đồng tình dù sao cái này thiếu niên áo đỏ trong tay không biết lây dính bao nhiêu k i ể u duy sinh mệnh máu tươi hắn có hôm nay kết cục cũng là r i e o gió gạt bão thiếu niên áo đỏ hối hận biến mất tôn nộ không trước mặt đột nhiên hiện ra một cái trong suốt q u a n cầu trong q u a n cầu rõ ràng là một ngụm lớn chừng bàn tay b a chân phương đỉnh tôn nộ không b ư ơ n tay nếm thử luyện hóa lên trước kêu bà chân phương đỉnh theo thiếu niên áo đỏ hối hận tiêu tán ba chân phương đỉnh đã trở thành vật vô chủ bất quá cái này phương đỉnh phẩm giai cực cao tôn nộ không th cũng vẹn vẹn chỉ là tại phương đỉnh trung lưu lại một vòng thuộc về mình ý thức quả nhiên đại đ ỉ n h này chính là chiến hạm thao tác hạch tâm chỉ tiếp chiến h ạ m phẩm giai quá cao bằng vào thực lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một vòng lạc ấn muốn chân chính đem luyện hóa chỉ sợ cần ta đem tu vi tăng lên tới tôn vũ cảnh giới tôn nộ không mở to mắt nhìn qua trong tay ba chân phương đ ỉ n h không khỏi phát ra một tiếng cảm khái nên rời đi tôn nộ không tâm niệm vừa đậu thân thể lập tức thoát ly đại đình không gian mà lúc này bạch lạc thiên nhất mọi người mới vừa bận đem tất cả mọi người tập kết cùng một chỗ gặp tôn nộ g không đột nhiên xuất hiện bạch lạc thiên nhất bọn người vội vàng gây lại sứ giả ngươi thế nhưng là phát hiện chiếc đỉnh lớn này bí mật bạch lạc thiên nhất hiếu kỳ nhìn về phía tôn nộ g không trong mắt lộ ra vẻ t r ờ mong tôn nộ g không nhẹ gật đầu hắn mở ra bàn tay lòng bàn tay lập tức hiện ra một ngụm ba chân phương đỉnh hư ảnh đây là cái gì quý vô cực nhìn về phía ba chân phương đỉnh trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc tôn nộ g không nói ra đây là chiếc chiến hạm này điều khiển h ạ c tâm nắm giữ cái đỉnh này liền có thể điều khiển chiến hạm này cái gì nghe thấy lời ấy trong mắt mọi người tất cả đều toát ra vẻ khiếp sợ bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tôn ngộ không thế mà đạt được chiếc chiến hạm này quyền khống chế tôn ngộ không mỉm cười nói ra bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển chiếc chiến hạm này bất quá theo ta tu vi tăng lên một ngày nào đó có thể triệt để khống chế chiếc chiến c c h i ế hạm này đến lúc đó chúng ta liền có thể cưỡi chiếc chiến hạm này đi tới đi lui tại cựu duy cùng thập duy giữa chúc mừng sứ giả chúc mừng tôn đạo hữu b ạ c h lạc tiên nhất bọn người nghe vậy vội vàng mở miệng chúc mừng bọn hắn đều hiểu nắm trong tay chiếc chiến hạm này ý vị như thế nào c ư ơ n g mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem tôn nộ không n h ị n không được nói ra tôn đạo hữu ngươi nhanh điều khiển chiếc chiến hạm này cho chúng ta nhìn xem tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu hãn tâm niệm khẽ động chung quanh đại lục đột nhiên mánh liệt chấn động lên từng đạo cấm chế dâng lên trong chốc lát tựa như pháo hoa nở rộ động động thật động đám người một trận gieo họ nhất là những cái kia vừa mới lựa chọn gia nhập mộ tổ chức thành viên lúc này nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt càng là nhiều một tia tính sợ chiến hạm bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng bất quá theo tôn nộ không điều khiển chiến hạm hay là khôi phục động lực bắt đầu ở trong hư không di động quá tốt rồi về sau chúng ta liền có thể tạm thời ở này chết trong chiến hạm tu luyện cảm nhận được chiến hạm tốc độ b ạ c h lạc thiên nhất trên khuôn mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng cùng chiếc chiến hạm này tốc độ so ra nàng lạc thủy thiên chu đơn giản tựa như là ốc xên bình thường mọi người an tâm ở trong chiến hạm tu luyện đi có chiếc chiến hạm này chúng ta tạm thời cũng không phải v ộ i lấy rút lui t ô t nộ không đối với đám người khoát tay á o ra hiệu chính bọn hắn tìm địa phương tu luyện đồng thời thanh lý trong chiến hạm phế tích nhìn xem có hay không còn có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng chiến hạm như là một khối đại lục tại cựu duy hư không bên trong xuyên thăng tại cấm chế tác dụng dưới trừ phi khoảng cách quá gần nếu không căn bản là không có cách phát giác chiến hạm tồn tại a là lạc lạc các nàng chiến hạm hướng phía phía trước một đường tiến lên tôn nộ không xếp bằng ở trên chiếc đỉnh lớn một bên tu luyện một bên tiếp tục luyện hóa ba chân phương đỉnh đột nhiên tôn nộ không cảm giác trong thức h ả i truyền đến một tiếng kêu gọi hắn tâm niệm kẽ h động vội vàng tiến nhập trong thức hải trong thức hải nhan lạc cùng lý thanh chiếu một mặt hưng phấn các nàng lúc này đã hoàn thành thuế biến không chỉ có tu vi nhảy lên đạt đến chân vũ cảnh liền ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng trực tiếp đột phá đến thập duy t r ạ thái sư phụ còn có ta còn có ta đây lý thanh chiếu gặp tôn nộ g không chỉ chú ý tới sư nương biến hóa không khỏi nếp miệng vội vàng phất tay nhắc nhở tôn nộ không nhìn về phía lý thanh chiếu phát hiện lý thanh chiếu cùng nhan lạc một dạng cũng có được thập duy trí thể không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu Rõ r à n g chiếu ngươi cũng không tệ tôn nộ g không tán dương đ ạ t được sư phụ khích lệ lý thanh chiếu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng phu quân bây giờ chúng ta đã có được chân vũ cảnh tu vi phải chăng đã có thể cùng ngươi sánh vai đánh một trận nhan lạc một mặt mong đợi nhìn về phía tôn nộ g không dĩ vãng bị quản chế tại thực lực nàng chỉ có thể trốn ở tôn nộ g không sau lưng mà lần này bởi vì hạt giống thần bí nguyên nhân nàng cùng lý thanh chiếu đã có được chân vũ cảnh tu vi đồng thời lột sắc thành thập duy sinh mệnh nàng không muốn tiếp tục trốn ở phu quân phía sau kể từ h a hôm nay các ngươi liền cùng ta kể vai chiến đấu đi tôn nộ không vừa cười vừa nói mặc dù hắn không biết lần lộ sắc này đằng sau đối với hai nữ tiềm lực có như thế nào tăng lên có thể chí ít tại hiện tại xem ra hai nữ đã vượt qua mộ tổ chức đại bộ phận thành viên thập vi trạng thái dưới c h ấ n vũ cảnh sơ kỳ sức chiến đấu không kém chút nào cựu duy trạng thái dưới chân vũ cành trung kỳ nói cách khác lúc này nhan lạc cùng lý thanh chiếu đã có được có thể so với bệnh lạc t i ê n nhất thực lực quá tốt rồi sư phụ ta thanh l i ê n nữ kiếm tiên lý thanh chiếu rốt cuộc muốn tái hiện thế gian lý thanh chiếu gieo họ một tiếng nghĩ đến từ nay về sau lại có thể cùng sư phụ cùng một chỗ sánh vai chiến đấu nàng cũng cảm giác được toàn thân khí huyết quần quận phản phất có được vô tận chiến ý sắp phá thể mà ra nhan lạc trên khuôn mặt cũng lộ ra kích động dáng tươi cười chỉ là so với lý thanh chiếu nàng lộ ra càng thêm một trọng chỉ là trong ánh mắt vẫn như cụ kho nén ánh sáng nóng bỏng đi tôi h lạc lạc rõ ràng chiếu ta cho các ngươi giới thiệu một chút bằng hữu mới tôn nộ không đưa tay nắm nhan lạc cùng lý thanh chiếu biến mất tại trong thức hại chương một r ư ơ i b luận bàn chương 194, luận bàn khi tôn nộ không mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh nghi cứ việc nhan lạc cùng lý thanh chiếu tu vi nhìn chỉ có chân vũ cảnh sơ kỳ có thể trên người các nàng khí tước lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một tia áp bách đây là thuộc về thập duy khí tức nhưng lại không hoàn toàn thuộc về thập duy nhan lạc cùng lý thanh chiếu sinh mệnh bản nguyên nguồn gốc từ tại hạt giống thần bí hấp thu cựu duy hư không tiếp ân bởi vậy các nàng cùng tôn ngộ không mở dạo đều là thuộc về đản sinh tại cựu duy thập duy sinh mệnh bất quá cùng tôn ngộ không khác biệt chính là lúc này nhan lạc cùng lý thanh chiếu hai người vẫn như c ũ chỉ có thể coi là thập duy sinh mệnh bên trong đê đ ẳ n g t r ủ n g tộc mà tôn ngộ không đã thông qua siêu thoát bí thuật phù văn lần nữa thuế biến sứ giả hai vị đạo hữu này là t ư ơ n g dẫn đầu hỏi trong lòng mọi người nghi vấn bọn hắn đều có thể nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện hai nữ tử đều cùng tôn ngộ không quan hệ không ít tôn ngộ không mỉm、cười. đối với mọi người nói hai vị này một vị tên là nhan lạc chính là thê tử của ta một vị khác là đệ tử của ta lý thanh chiếu đang khi nói chuyện tôn ngộ không lại là nhan lạc cùng lý thanh chiếu nhất nhất giới thiệu lên tường bạch lạc thiên nhất b ọ n người mọi người tại biết được nhan lạc là tôn ngộ không thê tử đằng sau tất cả đều phi thường kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới tôn ngộ không không chỉ có thực lực bản thân cường đại liền ngay cả thê tử của hắn cùng đệ tử cũng có được thực lực cường đại như vậy lý thanh chiếu ánh mắt thì chủ yếu tập trung vào bạch lạc thiên nhất trên thân nàng ngày bình thường cũng tự nhận là, là cái mỹ nữ nhưng tại nhìn thấy bạch lạc thiên nhất trong nháy mắt trong lòng của nàng lại tuôn ra một kia cảm giác tự ti mặc cảm loại cảm giác này để nàng phi thường khó chịu so sánh lưới nhan lạc cũng tương tự bị bạch lạc thiên nhất khí chất hấp dẫn như vậy thanh lãnh mà dung nhan tuyệt mỹ cho dù là chân vũ cảnh cũng là khó gặp sư phụ ta rất lâu không cùng người động thủ một lần không biết có thể cùng các vị đạo hữu luận bản một phen lý thanh chiếu trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nàng vẻ mặt tươi cởi nhìn về phía tôn nộ không đưa ra muốn cùng đám người so tại ý nghĩ tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra thực lực ngươi tăng lên quá nhanh hoàn toàn chính xác cần hào h ả o làm quen một chút lực lượng củng cố tự thân tu vi lý thanh chiếu đạt được sư phụ cho phép lập tức h ư n g phấn chỉ hướng bạch lạc thiên nhất nói ra vị này bạch lạc đạo hữu không biết có thể chỉ giáo bạch lạc thiên nhất đánh giá lý thanh chiếu sau đó khẽ lắc đầu nói ra ngươi hay là tuyển cái khác người khác đi ngươi không phải là đối thủ của ta lời vừa nói ra lý thanh chiếu chỉ cảm thấy trong lòng mình chiến ý thật giống như bị một chậu nước lạnh xinh xinh tiêu diện rõ ràng chính mình vẫn như cũ muốn khiêu chiến người trước mắt nhưng lại vô luận như thế nào cũng để không nổi mảy may chiến ý bạch lạc thiên nhất chỉ dùng một câu liền để lý thanh chiếu cảm nhận được chân vũ cảnh trung k ỳ cường g i ả cường đại nhan lạc gặp lý thanh chiếu ăn quả đắng không khỏi khe nhữ mày bất quá nàng gặp phu quân cũng không nói lời nào liền cũng không có mở miệng nàng biết lý thanh chiếu lúc này quá bành trướng hoàn toàn chính xác cần chèn ép một phen nếu không dễ dàng gây ra phiền phước lý thanh chiếu thấy mình cũng không còn cách nào đối với bạch lạc thiên nhất n h ấ t lên chiến ý rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa chọn lựa một cái đối thủ mà nàng lần này chọn lựa đối thủ chính là nhìn tương đối văn nhược thương dục khi lý thanh chiếu đưa ra muốn cùng chính mình lúc tỉ thí thương dục không có cự tuyển hắn cũng rất tò mò cái này bị tôn ngộ không xưng là đệ tử nữ hải đến tột u cùng có năng lực gì đạo hữu xin mời thương dục trong tay quan g mang loại lên lấy ra binh khí của mình binh khí của hắn tên là thương dục bút là một kiện đạt đến chân vũ cấp bản nguyên thần binh lý thanh chiếu nhìn qua thương dục binh khí trong tay không khỏi khe nhữ mày nàng thanh liên kiếm mặc dù là sư phụ tôn ngộ không tự tay l u y ệ n chế mà dù sao chỉ là cựu giai khởi nguyên thần binh đối với nàng lúc này tới nói đã hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào tôn ngộ không nhìn ra lý thanh chiếu c ấ bách không khỏi lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười ngược lại là quên cho lạc lạc hòa thanh chiếu chuẩn bị binh khí xem ra phải tìm cơ hội giúp lạc lạc hòa thanh chiếu luyện chế lại một lần một kiện chân vũ cấp thần binh nếu không thật gặp được đ ị c h nhân thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí thế nhưng là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy tôn nộ không trong lòng âm thầm suy tư mà thương dục gặp lý thanh chiếu chậm chạp không có lấy ra binh khí không khỏi vô ý thức nhìn phía tôn nộ không tôn nộ không ho nhẹ một tiếng nói ra thương dục đạo hữu đều là đơn giản luận bản mà tôi theo ta thấy mọi người cũng đừng dùng vũ khí nghe thấy lời ấy thương dục đành phải thu hồi thương dục mời đi lý thanh chiếu gặp thương dục thu hồi vũ khí lúc này đáp l ễ lại sau đó thân hình nhoáng một cái hai chân hoa sen hư ảnh lõe lên một cái rồi biến mất lý thanh chiếu thân ảnh xuất hiện tại thương dục trước mặt đưa tay một chỉ một đạo kiếm mang chém ra thẳng đến thương dục thương dục hơi nhũ mày ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng đ ạ c h một cái viết ra một cái đ ị n h chữ chữ định vừa ra lý thanh chiếu lập tức bị định trên không trùng không thể nhúc đích lý thanh chiếu biến sắc vội vàng điều động thể nội trần vũ tri lực theo trần vũ tri lực bộc phát nàng rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động cũng thuận thế ngưng tụ vô số thanh niên kiếm khí đánh phía thương dục đối mặt kiếm khí công kích thương dục lộ ra phi thường bình tĩnh ngón tay của hắn ở trong hư không không ngừng khắc họa không bao lâu lại cũng vẽ ra vô số kiếm khí cùng lý thanh chiếu thanh liên kiếm khí đụng vào nhau kỳ quái sứ giả đồ đệ này tu vi cũng không yếu nhưng lại hoàn toàn không có chân vũ cảnh kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phát huy ra lực lượng của mình quan chiến đám người rất nhanh liền nhìn ra lý thanh chiếu không đủ bởi vì lý thanh chiếu thủ đoạn chiến đấu căn bản cũng không phải là chân vũ cảnh nên có thủ đoạn công kích của nàng nhìn như hưng mãnh có thể lực lượng phân tán căn bản là không có cách phá vỡ thương dục phòng ngự thương dục tự nhiên cũng đã nhận ra lý thanh chiếu không đủ hắn mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi là tôn ngộ không ngày bình thường quá che chở tên đồ đệ này cho nên mới dẫn đến lý thanh chiếu hoàn toàn không cùng người đối địch kinh nghiệm nghĩ tới đây thương dục không khỏi trong lòng hơi động hắn cảm thấy mình hẳn là để cho điểm trước mắt tiểu nha đầu này dù sao bất kể nói thế nào trước mắt tiểu nha đầu này đều là sứ giả đệ tử hơn nữa thoạt nhìn có lẽ còn là quan môn đệ tử liền xem như xem ở sứ giả trên mặt mũi chính mình cũng không thể để nàng thua quá khó nhịn thế là chiến đấu kế tiếp thương dục bắt đầu chỉ thủ k ô n g công cũng chủ động dẫn đạo lý thanh chiếu quen thuộc lực lượng của mình thời gian dần qua lý thanh chiếu thế công càng ngày càng mạnh đối với chân vũ cảnh lực lượng không chế cũng biến thành càng ngày càng thuận buồn xuôi gió tôn nộ không nhìn xem dần dần nắm giữ chính mình lực lượng lý thanh chiếu không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu lý thanh chiếu thiên phú chiến đấu cũng không yếu đợi nàng hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình đằng sau hán thực lực tất nhiên sẽ không ngừng tiêu thăng quả nhiên theo lý thanh chiếu đối tượng thân lực lượng không chế càng ngày càng quen thuộc thương dục bắt đầu dần dần cảm nhận được áp lực nguyên bản lạnh nhạt thân xác cũng biến thành nghiêm túc c h ư một trăm chín mươi lăm biết được thập duy vũ trụ tin tức trưởng khống giả lo lắng chương một trăm chín mươi lăm biết được thập duy vũ trụ tin tức trưởng khống giả lo lắng sứ giả ngươi nhìn cái này hài cốt chiến hạm bên trên tôn nộ g không bọn người ở tại trong phế tích tìm được một chút ghi chép văn tự phiến đá những văn tự này chính là chiếc chiến hạm này chủ nhân lưu lại tôn nộ g không bọn người từng tại luyện n g ụ c ở bên trong lấy được qua thập duy vũ trụ văn tự truyền thừa bởi vậy bọn hắn rất nhanh liền giải mã ra trên phiến đá văn tự căn cứ trên phiến đá văn tự ghi chép thập duy vũ trụ tổng cộng chia làm chín đại thế lực do chín cái cự hình vũ trụ tạo thành mỗi một cái vũ trụ nó phá bi đều gần như vô hạn chín cái thập duy vũ trụ hợp thành thứ thập duy độ chín đại thập duy vũ trụ từng một lần tranh đấu lẫn nhau khởi s ư ớ n g qua vô số lần khổng lồ chiến tranh bất quá theo chiến tranh tiếp tục chín đại vũ trụ phát hiện dù ai cũng không cách nào triệt để đánh đối phương tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ làm thứ thập duy độ lâm vào vĩnh viễn trong hỗn loạn thế là chín đại vũ trụ các cường giả tập hợp một chỗ thành lập một cái tên là duy độ thánh đỉnh tổ chức duy độ thánh đỉnh tập kết chín đại vũ trụ tất cả cao đẳng c h ủ tộc thống trị toàn bộ thập duy chín đại vũ trụ luyên ngục thì là duy độ thánh đỉnh tọa hạ một cái chi nhánh ngày bình thường phụ trách xử lý một chút t h ẩ m duy vũ trụ phát sinh nhỏ tranh trước khi duy độ thánh đình lần thứ nhất phát hiện kiểu duy hư không lúc từng phái ra mười ba chiếc luyện n g ụ c chiến hạm đối với kiểu duy hư không tiến hành dọ xét hạt giống thần bí thôn vệ thiếu niên áo đỏ chính là chiếc chiến hạm này hài cốt đã từng người điều khiển một cái t r u n g đ ẳ n g chủng tộc đích hệ huyết mạch bởi vì kiểu duy gánh chịu lực lượng có hạn cho nên thiếu niên áo đỏ thực lực cũng không phải là rất mạnh cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến chân vũ cảnh đệ ngũ cảnh phá cảnh đình phong mười ba chiến hạm quét sạch toàn bộ k i u duy hư không nguyên bản thiếu niên áo đỏ cũng h ẳ n là cùng những chiến hạm khác thắng lợi trở về trở về thập duy vũ trụ kết quả lại bởi vì một khối từ trên trời giang xuống đ ị a đá dẫn đến chiến hạm bị hao tổn trên chiến hạm thập duy chiến sĩ cũng bởi vì đã mất đi chiến hạm bảo hộ gặp duy độ chi lực phản vệ mà chết thiếu niên áo đỏ nhục thân cũng bởi vì không thể thừa nhận duy độ chi lực phản vệ bị ép cùng chiến hạm điều khiển hạch o tâm dung hợp miễn cưỡng bảo vệ một tia ý thức nhưng tự thân lại bị vĩnh viễn vây ở hải cốt của chiến hạm bên trong không cách nào thoát ly đang bị nhốt hải cốt chiến hạm trong khoảng thời gian này thiếu niên áo đỏ nhiều lần đến thử kích hoạt hải cốt chiến hạm trở về thập duy vũ trụ nhưng đều không có thành công. bất quá nhưng cũng trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua chữa trị trên chiến hạm một chút cơm chế thông qua cơm chế thiếu niên áo đỏ nếm thử hấp thu qua lại năng lượng dùng để chữa trị hài cốt chiến hạm kết quả lần thứ nhất nếm thử liền gặp lái lạc thủy tiên chu tôn nộ không mọi người thứ thập duy độ duy độ thánh đỉnh cựu đại vũ trụ nhìn qua trên phiến đá tin tức tôn nộ không đám người thần sắc đều trở nên phi thường ngưng trọng bọn hắn đem chính mình xưng là thứ thập duy độ nói rõ bọn hắn đã sớm biết được cái khắc vĩ độ tồn tại có thể căn cứ trên phiến đá văn tự sớm tại bọn hắn phát hiện cự duy hư không trước đó cũng đã gọi mình là thứ thập duy độ, chẳng lẽ nói. i ể u duy hư không cũng không phải là duy nhất thứ i ể u duy độ b ạ c h lạc thiên nhất thần sắc nghi ngờ nói ra liền như là các nàng tại biết thập duy vũ trụ trước đó sẽ không gọi mình là i ể u duy sinh mệnh một dạng thập duy sinh mệnh cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đem chính mình định nghĩa là thập duy s ư n g hô thế này tôn nộ g không cao mày hắn cũng tương tự cảm nhận được hoang mang mà những n à y hoang mang bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đạt được giải đáp nhan lạc thoáng có chút do dự nhìn tôn nộ g không một chút muốn nói lại tôi tôn nộ không đã nhận ra nhan lạc gì thường mở miệng nói lạc lạc ngươi có thể có ý tưởng gì đám người ngay tất cả đều vô ý thức nhìn về hướng nhan lạc đối với tôn nộ g không thế tử đám người tự nhiên không rằng có bất kỳ khinh thị nhan lạc trầm ngâm nói phu quân các vị đạo hữu dựa theo trên phiến đá ghi chép thứ thập duy độ nhất định nắm giữ lấy một chút liên quan tới vĩ độ ở giữa bí mật chúng ta muốn biết được những bí mật này chỉ dựa vào phỏng đoán phỏng đoán không cách nào đạt được câu trả lời đề nghị của ta là chúng ta trước dung nhập cái nào đó thập duy vũ trụ chỉ có chân chính dung nhập thập duy vũ trụ chúng ta mới có thể thu được càng nhiều tin tức hơn nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong mắt không khỏi lóe lên một vòng tinh văng hắn nghĩ tới lực mục tôn cùng lúc trước thiếu niên áo đỏ bọn hắn tự a hồ cũng đem chính mình trở thành tập h duy vũ trụ sinh mệnh nói cách khác chỉ cần mình không bại lộ siêu thoát bí thuật phù văn bí mật phổ thông tập h duy sinh mệnh căn bản sẽ không phát hiện chính mình cùng bọn hắn ở giữa khác nhau muốn du nhập g n tập h duy vũ trụ tự a hồ cũng không phải là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình du nhập g n tập h duy vũ trụ tôn nộ g không trong đầu hiện ra một cái kế hoạch mà kế hoạch này muốn áp dụng thì cần muốn thu hoạch được càng nhiều giúp đỡ xem ra ta nhất định phải góp nhặt càng nhiều siêu thoát bí thuật phù văn chi lực tô nộ không rơi vào trầm tư mà những người khác đối với nhan lạc dung nhập thập duy vũ trụ đề nghị lại có chút lơ đ ễ m bởi vì bọn hắn cũng không biết tôn ngộ không có được cải biến sinh mệnh vĩ độ lực lượng trong mắt bọn hắn muốn lẫn vào thập duy vũ trụ tuyệt đối là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình cái gì có thập duy sinh mệnh len l é n tiến vào k i ự u duy hư không thập duy vũ trụ luyện n g ụ c lực mục tôn tại tự thân khôi lỗi bị thua đằng sau liền lập tức đem tin tức bẩm báo cho trưởng khống giả quỷ khi trưởng khống giả quỷ biết được có thập duy sinh mệnh len len tiến vào cựu duy hư không đằng sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên đương nhiên hắn sợ sẽ không phải một cái cao nhất bất quá chân vũ cảnh thập duy sinh mệnh mà là lo lắng cho mình b ụ n g trộm trộm lấy vũ trụ tinh thể sự t ì n h bộc lộ bị duy độ thánh đình đại nhân vật biết được vũ trụ tinh thể đối với cảm n ộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa có tác dụng vô cùng trọng yếu nhưng quá độ thu hoạch vũ trụ tinh thể dễ dàng dẫn đến cựu duy hư không sụp đổ cho nên duy độ thánh đình đã sớm chế định quy tắc không cho phép bất luận cái gì thập duy sinh mệnh tự tiện thu hoạch vũ trụ tinh thể đã từng liền có một cái trung đẳng chủng bởi vì len len tiến vào cựu duy hư không trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật bị thánh đình biết được lọt đều bị thánh đ ỉ n h gạt bỏ lực mục mặc kệ ra hỏa kia đến từ nơi nào phía sau chỗ r ử a là ai ta ra lệnh ngươi không t i ế t hết thảy cũng phải đem hắn tìm ra giết hắn nếu không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trôn trường khống giả quỳ trong mắt tràn đầy s á c ý hắn biết do từ khi t ỏ a c h ấ n luyện mục đến nay chính mình bụng trộm trộm lấy bao nhiêu vũ trụ tinh thể chuyện này một khi bại lộ không chỉ có là chính mình liền ngay cả mình t ộ c đàn cũng có thể bị liên lụy cho nên hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh chết khả năng kia biết được bí mật thẩm duy sinh mệnh lực mục tôn lĩnh hắn sở dĩ b ộ i vã đem chuyện nào hồi báo cho trường khống giả quỳ chính là bởi vì hắn biết rõ một cái t r u n g đẳng t r ù n g tộc thập duy sinh mệnh một khi biết được bọn hắn hành động sẽ tạo thành hậu quả như thế nào thánh đình cũng sẽ không bởi vì bọn hắn là thánh đình thành lập bao nhiêu công dân liền đối bọn hắn mở một mặt lưới phá hủy thánh đình quy củ thậm chí có thể đưa tới ví độ trật tự biến hóa tội lỗi này không ai có thể chịu được nổi chương một trăm chín mươi sáu một chiếc mới thập duy chiến hạm đáng tiếc trên chiến hạm không có tìm được thập duy vũ trụ địa đồ cùng trở về thập duy vũ trụ phương pháp không phải vậy chúng ta ngược lại là có thể trực tiếp lách qua l u ư ợ n mục tiến vào thập duy vũ trụ trên chiến hạm tôn nộ g không c a o mày những ngày này tôn nộ g không một mực tại quen thuộc chiến hạm các loại cấm chế muốn tìm được trở về thập duy vũ trụ phương pháp có thể chiến trên hạm cấm chế tối nghĩa khó hiểu cho dù là tôn nộ g không trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển chiến hạm tiến lên về phần như thế nào nhảy ra cựu duy hư không tiến vào thập duy vũ trụ thì là không có đầu mối bất quá cũng may cái này thập duy chiến hạm tốc độ hoàn toàn chính xác kinh người nương tựa theo thập duy chiến hạm tôn nộ không bọn người liên tục tìm được mấy cái vũ trụ thể cùng sử dụng quý hư thần thông đưa chúng nó ẩn giấu đi đứng lên về phần vũ trụ thể nội vũ trụ giới giới c h i chủ thì tại kiến thức tôn nộ không đám người thực lực đằng sau quả quyết lựa chọn gia nhập mộ tổ chức leo lên thập duy chiến hạm trên chiến hạm nhân số từ hơn một trăm sáu mươi tên gia tăng đến hơn một trăm bảy mươi tên mỗi một cái thực lực đều đạt đến chân vũ cảnh cỗ thế lực này đặt ở cựu duy hư không đơn giản có thể được xưng là không người có thể địch bất quá đối với thập duy vũ trụ luyện ngục tới nói vẫn như c ũ không chịu nổi mục đích mà những này mới gia nhập trong thành viên có một người hay là tôn nộ g không lão bằng hưu cũng chính là ban đầu bị tôn nộ g không dùng quy hư thần thông ẩn giấu đi vũ trụ thể huyền nguyên khi lấy được chiến hạm đằng sau tôn nộ g không liền lái chiến hạm đem huyền nguyên cũng nhận được trên chiến hạm cũng mời huyền nguyên chính thức gia nhập mộ tổ chức trở thành mộ tổ chức một thành viên đáng giận hải cốt chiến hạm không thấy xem ra hẳn là ra h g o à i kia mang đi hải cốt chiến hạm luyện ngục lực tôn nhìn qua trốn về thanh cổn mọi người thần xác tái nhật nhất là tại phát hiện hải cốt chiến hạm biến mất đằng sau càng là tức giận đến hận không thể một bàn tay đem thanh c ồ n bọn người toàn bộ diệt sát bất quá cuối cùng lực mục tôn hay là cố nén sát ý trong lòng bởi vì lúc này luyện ngục đã không có bao nhiêu kiểu duy sinh mệnh có thể sử dụng mà thanh c ồ n các loại sáu người đều là hắn thật vất vả tăng lên tới chân vũ cảnh t r ù n g kỳ thủ h ạ d i ệ t sát bọn hắn trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách tìm tới thích hợp giúp đỡ đáng giận hai cốt chiến hạm di thất ra h g o à i kia đoán chừng sẽ trực tiếp trở về thập duy vũ trụ đến lúc đó luyện ngục bí mật coi như không giấu được lực mục tôn cái chán diễn ra một g ọ t mồ hối lạnh nghĩ đến từ thánh đình v ữ n trách không, không, không i c lâu sau đó luyện mục bên trong một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm vụ trộm khởi động nhanh chóng cách rời luyện mục vì luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật không bại lộ ba vị trưởng khống giả tại trải qua sau khi thương nghị quyết định cuối cùng phái ra một chiếc chiến hạm tiến vào cựu duy hư không mà phụ t r á chiến đ ề u khiển h i c c c h i ế hạm này chỉ ủ nhân, n h c í là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ không cách nào cùng luyện một cấp chiến chiến hạm so sánh nhưng cũng có thể miễn cưỡng trống cựu duy độ chi lực ăn mòn trong thời gian ngắn trong chiến hạm cựu lân tộc chiến sĩ cũng sẽ không nhận duy độ chi lực tổn thương tìm kiếm chúng ta chỉ có ba ngày thời gian Ba n g một, một chiếc chiến hạm trong hư không làm sao lại xuất hiện một chiếc chiến hạm mà lại tựa hồ hay là thập duy vũ trụ chiến hạm thông qua đại đ ỉ n h phản hồi tôn nộ không phát giác được trong hư không xuất hiện một chiếc chiến hạm cái này khiến hắn đông cảm giác bất an bất quá cũng may hải cốt chiến hạm bị hắn sớm dùng quy hư thần t h ô n g che đậy khí cơ cũng là không cần lo lắng bị đối phương chiến hạm phát hiện tôn nộ không lúc này triệu tập đám người đem hải cốt chiến hạm phản hồi tin tức nói cho mọi người biết được cựu duy hư không đột nhiên xuất hiện một chiếc tập h duy chiến hạm trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ lo âu các vị đạo hư u yên tâm bọn hắn không phát hiện được chúng ta mắt thấy đám người mặt lộ lo lắng tôn nộ không vội vàng mởi an ủi đạo đối với quy hư thần thống trong lòng có của hắn lấy tuyệt đối tự tin. sứ giả nếu bọn hắn không phát hiện được chúng ta có lẽ chúng ta có thể nếm thử đánh lén bọn hắn thu hoạch tu bổ chiến hạm vật liệu khi biết chiếc kia thập duy chiến hạm không phát hiện được bọn hắn đằng sau bạch lạc thiên nhất trong lòng hơi động có một ý kiến tôn n g ộ không nghe vậy cũng không khỏi có chút ý động những ngày qua hắn cùng đám người trải qua thương nghị đều cảm thấy sở di không cách nào tìm tới trở về thập duy vũ trụ phương pháp rất có thể là bởi vì chiến hạm không trọn vẹn nghiêm trọng nếu là có thể chữa trị chiến hạm có lẽ liền có thể tìm tới trở lại thập duy vũ trụ phương pháp chỉ là cựu duy hư không căn bản không có tu bộ luyện mục chiến hạm vật liệu cho dù là tôn nộ g không muốn thông qua siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tăng lên cựu duy vật liệu tới sửa bộ chiến hạm cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà lựa chọn từ bỏ chúng ta hay là coi chừng cho thỏa đáng dù sao đây là một chiếc thập duy chiến hạm lục phàm lung lay bầu rượu ngữ k h í ngưng trọng nói ra nghe nói lời ấy những người khác trong lòng cũng trở nên bình tĩnh lại cho dù chiếc chiến hạm này nhìn kém xa luyện mục chiến hạm khổng lồ như vậy có thể nó dù sao cũng là một chiếc đến từ thập duy chiến hạm không sai một chiếc thập duy chiến hạm hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng đối phó. nhất là chúng ta căn bản không biết trong chiến hạm đến tội cùng là những người nào tôn nộ không thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên một chiếc hoàn chỉnh thập duy chiến hạm dù là chiếc chiến hạm kia phẩm dai kém sa luyện ngục chiến hạm cũng tuyệt không phải mình có thể tùy ý đối phó trước vụ trộm đi theo nó nhìn xem nó đến tội cùng muốn làm gì tôn nộ không tâm niệm vừa động thao túng hải cốt chiến hạm đi theo chiếc kia thập duy chiến hạm phía sau bởi vì quy hư thần thông nguyên nhân chiếc kia thập duy chiến hạm hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn muốn tìm kiếm hải cốt chiến hạm một mực liền đi theo phía sau bọn hắn hai chiếc chiến hạm một chiếc một sau chạy tại cựu duy hư không bên trong trên chiến hạm tôn nộ g không bọn người rất nhanh liền phát dắt được đối phương tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ gì bọn hắn sẽ không phải là đang tìm kiếm chúng ta đi đúng lúc này lý thanh chiếu đột nhiên mở miệng nói ra vừa dứt lời liền thấy phía trước chiến hạm đột nhiên đình chỉ tiến lên tôn nộ g không thấy thế cũng liền bận bịu khống chế chiến hạm vững ư vàng ngừng lại chương một trăm chín mươi bảy chiến đấu bắt đầu chương một trăm chín mươi bảy chiến đấu bắt đầu là cự lân tộc nhìn xem từ tiền phương dưới chiến hạm tới mấy bóng người tôn nộ không sắc mặt cứng lại trong mắt lõe lên một vòng t i n quang mấy cái cự lân tộc đứng tại chiến hạm quan g hoàn bao phủ khu vực nhìn một phía một người cầm đầu trong tay cầm một cái mâm tròn phá ả vất tại không ngừng dò xét lấy cái gì cự lân tộc những cái kia luyện ngục cự nhân bạch lạc tiên nhất nghe vậy t o mò nhìn những cái kia cự nhân đây là nàng lần đầu tiên nghe nói cự nhân danh hảo tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra cự lân tộc là thập duy vũ trụ lê đ ẳ n g c h ủ n g tộc tại luyện ngục địa vị cũng không cao bất quá bọn hắn dù sao cũng là thập duy sinh mệnh như thế giống khua chiêm tiến vào cự duy hư không chỉ sợ là kẻ đến không t i ệ n a tôn đạo hữu bọn gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không nhận phản vệ sao t ư ơ n g có chút không hiểu hỏi nếu như thập duy sinh mệnh không hề bị đến duy độ chi lực phản vệ vậy há không mang ý nghĩa i ể u duy hư không đem lần nữa gặp phải hảo kiếp là chiến hạm cầm chế tạo thành một cái tương đối an toàn khu vực có thể bị bọn hắn tạm thời ngăn cản phản vệ bất quá phạm vi hẳn là sẽ không quá lớn tôn n ộ không vừa cười vừa nói đã nắm trong tay luyện mục chiến hạm hạch tâm hắn đối với chiến hạm công năng đã tương đối giải biết chiến hạm tự thân có thể hình thành một cái tương đương với lĩnh vực khu vực có thể miễn cưỡng ngăn cản duy độ chi lực phản vệ sư phụ bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta lý thanh chiếu chỉ vào những cái kia ngay tại không ngừng hướng phía bên này nhìn ra xa cự lân tộc chiến sĩ trong mắt lộ ra kích động c h i sắc trải qua những ngày này cùng bạch lạc thiên nhất đám người lập bản nàng đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình bây giờ đã sớm muốn tìm cái chân chính địch nhân đến thử nghiệm tôn nộ g không nghe vậy k h ẽ nhữ mày bởi vì hắn cũng phát hiện đối phương giống như đã nhận ra luyện ngục chiến hạm tồn tại uy hư thần thông không có khả năng xuất hiện sai lầm trừ phi tôn nộ g không lòng bàn tay hiện ra một n g ụ c ba chân phương đỉnh hư ảnh hắn hoài nghi có phải hay không từng cái chiến hạm ở giữa có đặc thù nào đó cảm ứng mà chính mình vừa rồi thúc đẩy chiến hạm cùng quá gần cho nên mới sẽ bị đối phương phát giác được dị thường kỳ quái rõ ràng không có cái gì chiến hạm vừa rồi tại sao lại đột nhiên cảnh báo một cái c ự lân tộc chiến sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm hán k h o á t tay áo ra hiệu chung quanh c ự lân tộc chiến sĩ theo thứ tự trở về chiến hạm c ự lân tộc chiến sĩ tiến vào chiến hạm đằng sau chiến hạm lần nữa nổi lên qua mang ngay tại tôn nộ không coi là chiến hạm sắp tiếp tục khi xuất phát đột nhiên trong tay ba chân phương đỉnh hư ảnh bắt đầu không ngừng lấp lóe quanh chiến hạm cấm chế phòng ngự tự động dâng lên tại tôn nộ không bọn người còn không có liền thấy phía trước chiến hạm đột nhiên hướng phía bốn phía bắn ra từng đạo quang trụ trói mắt o a n luyện mục chiến hạm mặc dù ẩn nặc khí cơ nhưng đồng dạng ở vào công kích phạm vi bên trong cũng may chiến hạm cấm chế phòng ngự hoàn toàn chính xác cường đại bởi vậy cho dù liên tục bị mấy đạo quang trụ đánh trúng chiến hạm vẫn như cũ bình yên vô sự chỉ là cấm chế vỡ nát không ít tại luyện mục chiến hạm bị đánh trúng đồng thời uy hư thần thông cũng theo đó đã mất đi tác dụng một chiếc chiến hạm khổng lồ hài cốt đột ngột xuất hiện ở trong hư không tựa như một tòa đại lục sừng sững sừng sững trong chiến hạm c ự lân tộc chiến sĩ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện luyện n g ụ c chiến hạm hải cốt trong mắt cũng đều toát ra vẻ hư h ấ n bọn hắn lúc này thay đổi chiến hạm hướng phía luyện n g ụ c chiến hạm hải cốt bay tới không tốt tôn nộ không thấy thế trong lòng kinh hãi đội vàng muốn tôi động luyện n g ụ c chiến hạm hải cốt rút lui có thể để hắn không nghĩ tới chính là lúc này chiến hạm hoạch tâm phản g phất nhận lấy nghiêm trọng với nhiêu trong lúc nhất thời chính mình lại hoàn toàn không cách nào điều k h i ể n chiến hạm đáng chết ta đ u i chiến hạm không chế độ quá thấp bọn hắn tức đoạt ta đ u i chiến hạm không chế tôn nộ không sắc mặt nghiêm trọng hắn dù sao chỉ là sơ bộ luyện hóa chiến hạm hạnh tâm đôi chiến hạm khống chế vốn cũng không rất quan tất mắt thấy chiếc chiến hạm kia liền muốn rơi xuống trong lòng của hắn minh bạch một cuộc các chiến không thể tránh được các vị đạo hữu chuẩn bị nên chiến đi những cái t i ê u cự lân tộc thực lực rất mạnh mọi người nhớ lấy toàn lực ứng phó chớ có chủ quan tôn nộ không lấy ra như ý kim cô ố c đồng thần t i n h nghiêm túc mà những người khác cũng đều lấy ra binh khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chiến hạm rơi vào trên đại lục từ đó bay ra hơn một trăm tên thân hình khôi nô cự lân tộc chiến sĩ một người cầm đầu trong tay nắm một thanh chiến phủ chỉ một ánh mắt liền để hài cốt chiến hạm bên trong đám người cảm thấy một trận run r u dày thật mạnh trong mắt mọi người tất cả đều toát ra vẻ mặt n g ư i ê m trọng c ự lân tộc chiến sĩ cường đại để bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng sư phụ để đ ồ nhi đi trước gặp một lần bọn hắn như thế nào lý thanh chiếu trong ánh mắt lóe ra kích động q u a n mang đối mặt những cái tia cường đại mà thần bí thập duy vũ trụ chiến sĩ trong lòng của nàng không chỉ có không có sợ sệt ngược lại là tràn ngập hưng phấn tôn nộ không nhìn xem kích động lý thanh chiếu mỉ cười nói ra rõ ràng chiếu lấy thực lực ngươi bây giờ đối phó bọn hắn còn có chút miễn cưỡng bất quá bọn hắn không cách nào rời chiến hạm cấm chế bao phủ khu vực ngươi nếu là k h ô n g chế tốt khoảng cách cũng là không phải là không thể đánh với bọn họ một trận đang khi nói chuyện tôn nộ g không đem chiến hạm cấm chế bao phủ đại khái phạm vi nói cho đám người sau đó tất cả mọi người dựa theo tôn nộ g không phân phó lách mình bay về phía hư không có chút ý tứ cầm đầu cự lân t ộ c tướng quân thấy cảnh này không khỏi lộ ra khinh miệt dáng tươi cười bọn họ đích sắc không cách nào rời chiến hạm che chở nếu không liền sẽ gặp duy độ chi lực phản vệ nhưng nếu là coi là tiến vào hư không liền có thể đối phó bọn hắn vậy cũng quá ngây thơ rồi rất nhanh hai cốt chiến hạm biến thành trên đại lục cũng chỉ còn lại có tôn nộ g không một người những người khác thì tất cả đều cách xa chiến hạm muốn dẫn dụ c ự lân tộc chiến sĩ tiến vào hư không thống lĩnh chúng ta nên làm cái gì một cái c ự lân tộc chiến sĩ nhìn về phía cầm đầu c ự lân tộc tướng quân mở miệng d o hỏi c ự lân tộc tướng quân khinh thường nhìn thoáng qua trốn vào hư không cựu duy sinh mệnh sau đó đem ánh mắt tập trung vào tôn nộ g không trên thân nói ra những sâu kiến kia trước hết không cần lo các người đi đem ra hỏa kia cầm xuống chúng ta sòng trở về phục mệnh t u n mệnh mười cái cự lân tộc chiến sĩ lúc này hướng phía tôn nộ không bay tới bọn hắn cầm trong tay thật dài chiến mâu trên thân tản ra nồng đậm sắc khí mười cái chân vũ cảnh hậu kỳ cự lân tộc cũng n g h i đối phó ta lão tôn sao nhìn qua hướng chính mình bay tới mười cái cự lân tộc chiến sĩ tôn nộ không n ế t miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh hắn hôm nay thế nhưng là chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tu v i lại thêm thuế biến đằng sau tự thân đã tương đương với trung đẳng chủng tộc đừng nói chỉ là mười cái chân vũ cảnh hậu kỳ liền xem như mười cái chân vũ cảnh đình phong cự lân tộc hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối xem thường ta vậy liền chuẩ tôn ngộ không giơ lên như ý kim c ô đồng trong ánh mắt sát ý c h ả y sôi không tốt khi tôn ngộ không lộ ra sát ý một sát na c ự lân tộc tướng quân rốt cục đã nhận ra nguy hiểm hắn vừa muốn hạ lệnh bộ hạ rút về liền thấy mình mười cái bộ hạ thân thể cứng đờ sau đó ẩm bang m à nát chương một trăm chín mươi tám trong nháy mắt diệt ngàn quân chương một trăm chín mươi tám trong nháy mắt diệt ngàn quân đắng giận giết hắn cho ta mắt thấy mười tên bộ hạ bị tôn ngộ không một gậy đánh giết cự lân tộc tướng quân giận tí mặt lúc này vùng trong tay c h í n phủ xuất lĩnh lấy còn lại chín mươi tên cự lân tộc chiến sĩ hướng phía tôn ngộ không giết đi lên đến hay lắm tôn nộ g không cười lạnh một tiếng siêu giới hạn mực thi triển tất cả c ự lân tộc chiến sĩ tất cả đều cảm giác thân thể cứng đờ lực lượng trong cơ thể bắt đầu phi tóc trôi qua đáng giận người đến tột cùng là ai c ự lân tộc tướng quân thân thể cũng nhận siêu giới hạn mực ảnh hưởng hắn gian nan vung vẩy trong tay c h i ế n phủ muốn bổ ra tôn nộ g không siêu giới hạn mực nhìn qua trước mắt tu vi này cùng mình tương cận c ự lân tộc tướng quân tôn nộ g không khinh thường cười một tiếng trong tay như ý kim cô đồng chậm rãi đâm ra thẳng đến c ự lân tộc tướng quân thân thể đ ậ tới Tịch diệt. như ý kim cô đồng hung hăng đập vào cựu lân tộc tướng quân trong thân thể đem hắn đập bay ra ngoài cùng lúc đó tôn nộ không thi triển ra hồng hoàng t r ư ờ n g một trưởng sinh diệt chín mươi tên cựu lân tộc chiến sĩ trong nháy mắt hóa thành phi hôi một màn này để bị đánh bay cựu lân tộc tướng quân trong mắt lộ ra v ẻ không thể tin được hắn tức giận huy động c h i ế n phủ trói mắt phủ quan hóa làm một đạo q u a n nhận đánh vào siêu giới hạn vực phía trên oanh n ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh siêu giới hạn vực xuất hiện một vết nước mà lời bữa cũng theo đó tiêu tán tôn nộ không điều động trần vũ chi lực siêu giới hạn vực trong nháy mắt h ô i p h ụ tu vi đạt tới chân vũ cảnh đỉnh ph tại cựu duy hư không bản thân cũng đã là có thể xưng vô địch tồn tại t h ú n g chi đối thủ vẹn vẹn chỉ là một cái cùng cảnh giới cấp thấp thập duy sinh mệnh đâu nên kết thúc tôn nộ không đưa tay một t r ư ờ n g chuẩn bị triệt để kết thúc trận chiến đấu này bàn tay khổng lồ hướng phía c ự lân tộc tướng quân rơi xuống c ự lân tộc tướng quân ánh mắt kinh hoàng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập lực lượng chuẩn bị liều chết ngăn cản tôn nộ không công kích a ngay tại tôn nộ không chuẩn bị chào hỏi mọi người trở về thời điểm đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ nhìn phía c ự lân tộc tướng quân nguyên bản đứng yên địa phương chỉ gặp vốn nên bị hồng hoang trưởng đánh chết cự lân tộc tướng quân thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở n g u y ê n đ ị a trên thân không có nhận bất cứ thương tổn gì tôn nộ không nhũng mày cổ quái như vậy chẳng cảnh để trong lòng của hắn dâng lên một kia bất an đại thống lĩnh thủ hạ vô năng để cho ngươi mất thể diện giữ được tính mạng cự lân tộc tướng quân đột nhiên q u ỳ dạp xuống đất một giây sau trước người hắn liền xuất hiện một cái thần sắc lạnh lùng thân ảnh người này thân hình so cự lân tộc tướng quân càng thêm khôi ngô khí thế trên người càng là đạt đến chân vũ cảnh đệ ngũ cảnh phá cảnh đình phong một cái chân vũ cảnh đình phong trung đảng chủ tộc lại dám thật sự là không biết sống chết mới xuất hiện cự lân tộc tướng quân nhìn về phía tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng thần tình phức tạp tôn nộ không cao mày mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến chân vũ cảnh đ ỉ n h phong có thể đối mặt một cái tu vi siêu v i ệ t chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại hắn hay là cảm nhận được một kia áp lực cái kia được xưng là đại thống lĩnh cự lân tộc tướng quân đột nhiên đưa tay bung lên một giây sau trong chiến hạm đột nhiên bay ra từng đội từng đội cự lân tộc chiến sĩ trong n g y mắt trên đại l ụ lại tụ tập chín trăm tên cự lân tộc chiến sĩ mỗi một cái cự lân tộc chiến sĩ trên thân đều tản ra chân vũ cảnh ký tước chín trăm chân v tăng thêm lúc trước bị tôn nộ không đánh chết trăm người lần này luyện mục phái ra c ự lân tộc chiến sĩ tổng cộng đến ngàn người nhiều gia hỏa này giao cho ta các ngươi đi mà s ắ t những cái kia cựu duy sâu kiến đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ không trong tay q u a n g mang nói lên xuất hiện một thanh long lãnh hảo q u a n g màu tím trường kiếm s ắ t ý kinh khủng bao p h ủ tại tôn nộ không chiến thần nhìn xem những cái kia hướng phía hư không bay đi c ự lân tộc chiến sĩ tôn nộ không mặc dù trong lòng lo lắng bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể tập trung tích lực đối phó trước mắt cái này được xưng là đại thống lĩnh c ự lân tộc chiến sĩ kỳ nguyên ch tôn ngộ không trong miệng n i ệ m tụng lên kỳ nguyên chú trong tay cũng kết xuất kỳ nguyên chú pháp ấn hắn phải thừa dịp lấy đối phương chưa kịp phản ứng trước đó tăng cường duy độ chi lực đối với tập h duy sinh mệnh phản vệ À, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thứ gì thủ đoạn đại thống lĩnh nhìn qua tôn ngộ không thần s á c đ ạ m mạng hắn coi là tôn ngộ không nhằm vào cũng không phải là hắn mà là những cái kia sắp thoát ly chiến hạm bao phủ tiến vào hư không cự lân tộc chiến sĩ rất nhanh chín trăm tên c ự lân tộc chiến sĩ liền đều thoát ly chiến hạm c ầ m chế che chở vừa mới đi vào hư không bọn hắn liền bị mánh l i ề n phản vệ nhao nhao miệng phun màu tươi vất quá rất nhanh bọn hắn liền cố kiềm nén lại phản vệ mang tới thống khổ chuẩn bị toàn lực đánh giết trong hư không bạch lạc t i ê n nhất bọn người nhưng mà liền tại bọn hắn muốn động thủ trong né mắt tôn ngộ không k ỳ nguyên chú cũng vừa tốt triệt để kích hoạt ai trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết nổi lên m ộ n phía những cái tia cường đại c ự lân tộc chiến sĩ đột nhiên phát ra thống khổ k ê gen sau đó tại bạch lạc t i ê n nhất nhan lạc bọn người dưới để nguyên bản còn đang chờ đợi tôn nộ g không xuất thủ c ự lân tộc đại thống lĩnh lộ ra ngạc nhiên thần sắc hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình dẫn đầu quân đội cứ như vậy chết thảm tại duy độ chi lực phản phệ bên dưới hiện tại đến thế ngươi ngay tại đại thống lĩnh chấn kinh tất thần trong nháy mắt tôn nộ g không xuất thủ vừa ra tay chính là toàn lực hành động một cái hồng hoang trưởng hồng hoang trưởng rơi xuống hóa thành một tòa hoang vu thế giới t ĩ n h mịch t r ụ p vào c ự lân tộc đại thống lĩnh c ự lân tộc đại thống lĩnh cảm nhận được nguy hiểm lúc này đưa tay một quyển đánh phía hồng hoang trưởng a n h hai có lực lượng va chạm lẫn nhau trừ khử mà lúc này tôn nộ không đã huy động như ý kim cô đồng hung hăng đánh tới hướng c ự lân tộc đại thống lĩnh tên đang chết người chọc giận ta c ự lân tộc đại thống lĩnh d ố n g g i ậ n huy động trường kiếm trong tay ngăn trở như ý kim cô đồng công kích cũng thuận thế một kiếm trực tiếp chém về phía tôn nộ không mặt kiếm khí bộc phát trong nháy mắt bao phủ tại tôn nộ không quanh thân tôn nộ không cảm nhận được nguy hiểm vội vàng kích hoạt siêu giới h ạ n g ự c đồng thời huy động như ý kim cô đồng thi t r i ể n ra tịch diệt chân vũ song phương triển khai chiến đấu kịch liệt một cái là tu vi đạt tới c h â n vũ cảnh định phong đã trải qua hai lần thuế biến tôn ngộ không một cái là tu vi đạt đến c h â n vũ cảnh phá cảnh định phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú cự lân tộc đại thống lĩnh trong lúc nhất thời lại đánh cho khó hòa giải căn bản là không có cách phân ra thắng bại mà lúc này cựu duy hư không bên trong lý thanh chiếu thần sắc ngốc trệ nàng vốn cho rằng sẽ nên đón một trận ác chiến kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu địch nhân liền toàn bộ nga xuống không chỉ có là lý thanh chiếu những người khác lúc này cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này tôn n ộ không đã đã cường đại đến khủng bố như thế cảnh giới sư phụ của ta thật đúng là cái quái vật t i t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín đại chiến hoàng kim cự lân t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín đại chiến hoàng kim cự lân hai bóng người ở trên đại lục giao thoa đây là tôn ngộ không lần thứ nhất đối chiến chân vũ phá cảnh cừng giả tại giao chiến mới bắt đầu hắn còn có chút kiếm k ị nhưng tại chân chính bắt đầu sau khi giao thủ trong lòng của hắn ngược lại là thở dài một hơi cự lân tộc dù sao chỉ là thập duy vũ trụ đê đ ẳ n g t r ù n g tộc cho dù là tu luyện đến chân vũ phá cảnh đ ỉ n h phong nhưng so với tương đương với trung đẳng chủng tộc tôn nộ g không mà nói kỳ thật cũng không mạnh hơn bao nhiêu chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tôn nộ g không về mặt sức mạnh hơi thua tại cự lân tộc đại thống lĩnh nhưng ở bản nguyên áo nghĩa không chế bên trên lại hoàn toàn không thua tại đối phương mà cái này chính là trung đẳng chủng tộc cùng đê đẳng chủng tộc ở giữa khác biệt trung đẳng chủng tộc tại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên chứng cứ lây tiên t i ê n ưu thế mà đê đẳng c h ủ tộc lại chỉ có thể lĩnh ngộ một chút bản nguyên vũ trụ áo nghĩa gia lông cho dù là tu luyện tới chân vũ phá cảnh cũng là như thế oanh lại một lần bản nguyên áo nghĩa đối với anh hồng hoang trưởng thành công đánh trúng cự lân tộc đại thống lĩnh ở trên người hắn lưu lại một vết thương không gian bản nguyên áo nghĩa thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tiểu tử ta còn thực sự có chút hâm mộ thiên phú của ngươi cự lân tộc đại thống lĩnh xóa đi khỏe miệng máu tươi lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng hắn lúc này đã đem tôn ngộ không trở thành chính mình cùng một cái cấp độ đ ị c h nhân tôn ngộ không lắc lưu như ý kim c ô đồng nhìn qua bị mình đánh một trưởng lại chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ cự lân tộc đại thống lĩnh trong lòng đồng dạng mạnh nhất so với lực mục tôn khôi lỗi cùng sắp chết trạng thái giới t ử hy tôn trước mắt c ự lân tộc đại thống lĩnh mặc dù ở trên cảnh giới không bằng trước mặt hai người nhưng hắn lại là một cái có được hoàn chỉnh chiến lược tự nhân lại đến để cho ta kiến thức một chút c ự lân tộc đến tột cùng có thứ gì bản lĩnh tôn nộ không quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại siêu giới hạn mực thi triển hướng phía c ự lân tộc đại thống lĩnh lần nữa phát khởi t i ế n công đáng giận cựu văn bắt đầu thiếu đốt trường kiếm trong tay vương đạo kiếm mang tựa như lưu tinh chém về phía tôn nộ không oanh hai bóng người tiếp tục quấn dao cùng một chỗ như ý kim cô bồng cùng trưởng kiếm b a chạm mỗi một lần b a chạm phát ra thanh âm đều chấn động đến quan chiến trong lòng mọi người phát r u n sứ giả hắn có thể thắng sao một cái vừa mới gia nhập mộ tổ chức thành viên có chút lo lắng nói ra một bên lý thanh chiếu nghe vậy lúc này chém đinh chặt sắt nói sư phụ ta nhất định có thể đánh bại tò con kia không sai ta cũng tin tưởng tôn đạo hữu nhất định sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng cương nếp miệng cười một tiếng lúc này hắn nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt trừ tín nhiệm bên ngoài còn nhiều thêm một tia cùng n h t không sai sứ giả nhất định có thể đánh bại được nhân lục phàm quý n ô cực đ ế n g h ệ mấy người cũng nhao nhao mở miệng trong lúc bất chi bất giác tôn ngộ không đã được đến tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tín nhiệm một bên nhan lạc nhìn xem đám người đối với mình phu quân tín nhiệm trong lòng cũng là bùi ngùi mãi tôi h nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt càng là thoát ra tự hào t h ầ n s á c cái này nhận đám người kính ngưỡng thiếu niên là phu quân của nàng là cùng nàng cùng một chỗ sánh vai từ hôn đội đại tiên một đường đi đến bây giờ bản lữ phu quân lần này ta nhất định sẽ đ ổ i theo cước bộ của ngươi cùng, cùng một chỗ sánh vai chiến đấu đến cuối cùng mặc kệ địch nhân cường đại đến mức nào n h a n lạc thần sắc kiên định nàng tính tình bình thản không thích tranh đấu có thể đây cũng không có nghĩa là nàng thiên phú chiến đấu yếu tại người bên ngoài tịch diện trấn vũ hồng hoàng trưởng siêu giới hạ n v ự c tôn nộ không không ngừng công kích tới c ự lân tộc đại thống lĩnh nương theo lấy siêu giới hạ n v ự c không ngừng thi triển c ự lân tộc đại thống lĩnh lực lượng bắt đầu không c ô mất song phương cũng từ nguyên bản tương xứng dần dần phân ra cao thấp thời gian dần qua tôn nộ không chiếm cứ thượng p h ò n g nương theo lấy h é t lớn một tiếng như ý kim cô đồng hung hăng đập vào c ự lân tộc đại thống lĩnh trên trường kiếm lực lượng cường đại chấn động đến c ự lân tộc đại thống lĩnh một cái lào đ thân thể không nhịn được bay ngược ra ngoài đáng giận ngươi làm sao lại cường đại như thế c ự lân tộc đại thống lĩnh tức giận nhìn qua tôn nộ không đột nhiên thân thể của hắn bắt đầu không ngừng bành trướng mặt ngoài thân thể cũng dần dần bị từng mảnh từng mảnh vẫy màu và nóng bao trùm trong n y mắt c ự lân tộc đại thống lĩnh liền biến thành một cái toàn thân bao phụ tại trong lân phiên quái vật trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng khí tước tên đ á n g chết ngươi chọc giận ta ta cự lân bộ tộc mặc dù chỉ là đê đàng c h ủ tộc nhưng ta hoàng kìm c ự lân tộc lại trời sinh có thể lĩnh nộ phòng ngự bản nguyên áo nghĩa có được trong cùng cảnh giới có thể xương bất phá phòng ngự. cựu lân tộc đại thống lĩnh cười lạnh nhìn về phía tôn nộ không ngôi lai、like, h ắ n cũng không phải là phổ thông cựu lân tộc mà là cựu lân tộc bên trong quý tộc hoàng kim cựu lân tộc cứ việc hoàng kim cựu lân tộc vẫn như c ũ là đê đ ẳ n g t r u n g tộc nhưng bọn h ắ n thiên phú đã tới gần t r u n g đ ẳ n g t r u n g tộc nhất là một thân vẫy bằng dòng phổ thông chân vũ cấp thần minh căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương không phá phòng ngự sao vậy liền để ta đi thử một chút phòng ngự của ngươi đến cùng mạnh cơ bao nhiêu tôn nộ không n u n g vẫy như ý kim cố bổng nặng nghề mà đập vào cựu lân tộc đại thống lĩnh, thân. Đại thống lĩnh thân hình hơi dừng lại sau đó hai tay vung lên trường kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía tôn nộ g không hắn lại hoàn toàn không thấy tôn nộ g không công kích cương đạo hữu gia hỏa này phòng ngự giống như so ngươi còn muốn biến thái trong hư không nhìn xem c ự lân tộc đại thống lĩnh đột nhiên biến thành một con q u á i vật một bên q u í n h vô cực nhịn không được nhìn về phía cương mở miệng nói ra cương ánh mắt nóng bỏng nhìn qua c ự lân tộc đại thống lĩnh trong miệng lại kinh thường nói tên tiên là dựa vào bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mới ngăn trở tôn đạo hữu công kích một khi bản nguyên vũ trụ áo nghĩa hao hết trên người hắn lân phiến liền đều cùng giấy một dạng nếu là ta nhất định ở trên hắn có đúng không quý vô cực mang theo hoài nghi nhìn xem cương nghiêm trọng hoài nghi cương là đang ghen tị có người so với hắn phòng ngự càng thêm biến thái cương ngự một tiếng hai tay ô m ngự c nói không tin hai ta luyện một chút quý vô cực sắc mặt cứng đ ở lúc này lắc đầu nói khu khu cái này sao lý thanh chiếu đạo hữu hẳn là rất vui lòng cùng cương đạo hữu l u ậ n bản đúng không rõ ràng chiếu đạo hữu đang khi nói chuyện quý vô cực nhìn về hướng lý thanh chiếu lại phát hiện lý thanh chiếu chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến đấu căn bản cung có nghe bọn hắn đang nói cái gì hai cốt chiến h ạ n bên trên tôn ngộ không một gậy lại một gậy trọng kích tại cựu lân tộc đại thống l ĩ n h trên thân nhưng lại toàn bộ đều bị đại thống l ĩ n h trên người lân phiến ngăn trở thời gian dần qua tôn ngộ không công kích cũng biến thành có chút cố hết sức phòng ngự bản nguyên áo nghĩa sao gia hỏa này áo nghĩa cùng cương đạo h ư u có chút tương tự nhưng lại có chút không giống nhau lắm hắn là đem tìm hiểu ra phòng ngự bản nguyên áo nghĩa cùng tự thân lân phiến dung hợp ở cùng nhau tôn ngộ không nhìn qua ngăn lại chính mình lần lượt công kích cựu lân tộc đại thống lĩnh thân xác trở nên có chút ngưng trọng mà lúc này c ự lân tộc đại thống lĩnh trong lòng đồng dạng lo lắng đối t ự thân tiêu hao nghiêm trọng đến mức nào một khi chân vũ chi lực tiêu hao quá lớn không cách nào kế thừa trèo chống phòng ngự bản nguyên áo nghĩa thi triển hắn liền cũng không còn cách nào ngăn cản tôn nộ không công kích không được ta phải trở về chiến hạm lợi dụng chiến hạm cấm chế diệt sát địch nhân lại một lần nữa bị như ý kim cô đ ổ n g đánh lui đằng sau c ự l â n tộc đại thống lĩnh đột nhiên lách mình hướng phía chiến hạm bay đi chương hai trăm chiến hạm chi uy diệt sát cựu â n tộc đại thống linh chương hai trăm chiến hạm chi uy diệt sát cự dân tộc đại thống lĩnh k h n g tốt mắt thấy cựu â n tộc đại thống lĩnh hướng phía chiến hạm bay đi tôn nộ không trong lòng giật mình vội vàng huy động như ý kim cô bồng đánh tới hướng cựu dân tộc đại thống lĩnh đối mặt hướng mình đập tới như ý kim cô bồng cựu dân tộc đại thống lĩnh không có lựa chọn tranh né mà là tùy ý như ý kim cô bồng n ệ n ở trên người mình p h ố cựu c dân tộc đại thống lĩnh một cái lảo đảo trong miệng v u n ra một đám h u y ế t b ụ i hắn không chần chờ thân hình thoát một cái trực tiếp chui thẳng vào chiến hạm chiến hạm nổi lên quan g mang tôn nộ không biến sắc trong lòng nổi lên nguy cơ mãnh liệt nhất định phải ngăn cản hắn nhìn qua nổi lên quan mang chiến hạm tôn nộ không ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm túc nghĩ đến vừa rồi chiến hạm cái kêu uy lực khủng bố, hắn không do dự. vung lên như ý kim cô đồng liền hướng phía chiến hạm đập tới quanh như ý kim cô đồng hung hăng đập vào trên chiến hạm nhưng lại không thể đối chiến hạm tạo thành bất cứ thương tổn gì chiến hạm bắt đầu thoát ly đại lục cùng lúc đó từng đạo cổ sáng oanh ra thẳng đến tôn ngộ không đánh tới tôn ngộ không đ ộ i vàng lách mình tránh né liên tiếp tránh t h o á t mấy đạo cổ sáng cổ sáng đánh vào trên đại lục lưu lại từng đạo vết tích thật sâu nhìn xem cổ sáng uy lực kinh khủng tôn ngộ không không khỏi hít sâu một hơi đúng lúc này lại một đạo cổ sáng bắn ra tôn ngộ không biên sắc muốn trốn tránh lại phát hiện lấy tốc độ của mình đã không cách nào hoàn toàn tránh đi cổ sáng k ô n g kích siêu giới hạng vực tôn nộ không hít sâu một hơi vội vàng thi triển ra siêu giới hạng vực siêu giới hạng vực vừa ra lập tức tạo thành một đạo bình chướng vô hình nhưng mà cột sáng lại chỉ là hơi dừng lại liền sinh sinh phá vỡ siêu giới hạng vực phá vỡ siêu giới hạng vực đằng sau cột sáng dư thế không giảm trực tiếp bắn về phía tôn nộ không lúc này tôn nộ không đã tránh cũng không thể tránh quanh thời khắc nguy cơ tôn nộ không không lo được suy nghĩ nhiều lấy ra bản chuyên hóa thành b i a đá ngăn tại trước mặt mình một giây sau tôn nộ không liền cùng đĩa đá cùng một chỗ bay ngược ra ngoài k h cụ tôn nộ không k h ỏ miệm chảy ra máu tươi nhìn về phía chiến hạm trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chiến hạm này bí vi lực tuyệt đối đ ạ t đến tôn vũ cảnh tôn nộ không trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ nếu như không phải là bởi vì bia đá ngăn trở cột sáng đại bộ phận bí lực vừa rồi một k í c h kia chính mình cho dù không chết chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng trên chiến hạm c ự lân tộc đại thống lĩnh gặp chiến hạm công kích đánh chúng vào tôn nộ không trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng hắn phi thường tự tin lấy chiến hạm bí lực đừng nói tôn nộ không chỉ là một cái chân vũ cảnh đình phong chung đảng chủng cũng h ẳ n phải chết không nghi ngờ Phu quân, sư phụ tôn đạo hữu sứ giả trong hư không nhìn thấy tôn nộ g không bị chiến hạm đánh trúng nhan lạc lý thanh chiếu bọn người tất cả đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng các nàng đều có thể cảm nhận được chiến hạm cái kia bi lực khủng bố bị chiến hạm đánh trúng cơ hội không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng ngay tại nhan lạc bọn người tuyệt vọng thời khắc chiến hạm lần nữa bắn ra một đạo quan g mang quan g mang bao phủ tại tôn nộ g không không n ú c n í c h thi thể bên trên đem thi thể thu nhập trong chiến hạm trong chiến hạm cự lân tộc đại thống linh thần sắc băng lãnh nhìn qua tôn nộ không thi thể lúc trước chết tại tôn nộ không trong tay cự lân tộc chiến sĩ đ ề u là hắn một tay v ấ n luyện gia tộc nhân bây giờ lại tất cả đều vẫn lạc tại trước mắt tên đáng chết này trong tay có thể tại chiến hạm công kích đến bảo trụ nhục thân thật đúng là cái cổ q u á i g i a hỏa đem ngươi thi thể mang về hẳn là có thể đủ để lực mục tôn đại nhân hài lòng cựu lân tộc đại thống lĩnh tự lẩm bẩm hắn tất bước hướng phía tôn nộ không đi đến chuẩn bị lấy đi tôn nộ không trên người chiến hạm mạnh tâm ngay tại cựu lân tộc đại thống lĩnh tới gần tôn nộ không trong n á y mắt nguyên bản hai mắt nhắm nghiền không có một tia khí tức tôn nộ không đột nhiên mở mắt hông h o a n trưởng tôn nộ không đưa tay một trưởng hướng phía cựu lân tộc đại thống lĩnh đối với chiến hạm uy lực quá tự tin hoàn toàn không ngờ rằng tôn ngộ không thế mà còn có thể còn sống sót trong lúc nhất thời không kịp t r ô n tránh chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ sức mạnh muốn ngăn trở tôn ngộ không công kích phúc hồng hoang trưởng nặng nề mà rơi vào cựu lân tộc đại thống lĩnh trên thân đại thống lĩnh thân thể một cái lảo đ ả o trực tiếp bay ngược ra ngoài tôn ngộ không thấy thế lo lắng cựu lân tộc đại thống lĩnh điều động chiến hạm cầm chế lúc này vung lên như ý kim c ô đồng nặng nề mà đập đi lên o a n một gậy này nệ đến c ự lân tộc đại thống lĩnh toàn thân p h n phiên pháoáoái trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn thân áo bảo đáng giận ngươi làm sao có thể còn sống c ự lân tộc đại thống lĩnh khó có thể tin nhìn qua tôn ngộ không hắn vội vàng muốn điều động chiến hạm cầm chế đã thấy tôn ngộ không trong tay đột nhiên xuất hiện một khối b ả n chuyên cục gạch tại c ự lân tộc đại thống lĩnh trong mắt dần dần phóng đại sau đó hóa thành một tấm bia đá đem c ự lân tộc đại thống lĩnh đệ tại phía dưới c ự lân tộc đại thống lĩnh mặt mũi tràn đầy không căng lỏng dãy r u lấy muốn đứng dậy mắt thấy bia đá liền bị hắn hút bay tôn ngộ không đột nhiên lách mình đứng ở trên tấm bia đá giơ doanh tôn nộ không một gậy lại một gậy đập vào cựu lân tộc đại thống l ĩ n h trên đầu vừa mới bắt đầu thời điểm cựu lân tộc đại thống l ĩ n h còn có thể nương tựa theo thân thể mạnh mẽ tiến hành phòng ngự có thể theo lực lượng tiêu hao thời gian dần qua hắn đã hoàn toàn không cách nào thi triển phòng ngự bản nguyên áo nghĩa giang giáp tại không biết bị nện bao nhiêu đồng đằng sau cựu lân tộc đại thống lĩnh đầu chuyển đến một tiếng văng g i ò n sau đó toàn bộ đầu đều bị như y kim cô đồng s i n h s i n h nện bạo siêu giới hạt vực nện phát nổ c ự lân tộc đại thống lĩnh sau đầu tôn nộ không lại thi triển ra siêu giới hạt vực nương theo lấy thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thi triển c ự lân tộc đại thống thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên khô cát p h ố c thẳng đến c ự lân tộc đại thống lĩnh khí tức triệt để tiêu tán tôn nộ không mới đình chỉ tiếp tục thôi động siêu giới hạng vực nhìn qua dưới tấm bia đá cố kia khô c á t thi thể trong con mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia nghĩ mà sợ nương theo lấy c ự lân tộc đại thống lĩnh vất lạc tiến vào cựu duy hư không tập h duy sinh mệnh liền đã toàn quân bị d i ệ t tôn nộ không phất tay thu hồi bia đá bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh c u n g quanh đây là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ so với bạch lạc thiên nhất l ạ thủy thiên chu đều muốn nhỏ hơn một vòng bất quá dựa theo phẩm gia không đối đột nhiên tôn nộ g không trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt hắn đột nhiên ý thức được chính mình không để ý đến cái gì một giây sau c ự lân tộc đại thống l ĩ n h thi thể không đầu x ư ơ n g cốt bên trong đột nhiên bay ra một đạo lưu quang lưu quang bên trong bao vây lấy một mụn ba chân phương đỉnh h ư ảnh trực tiếp hướng phía tôn nộ g không đánh tới tiểu tử người đi chết đi lưu quang bên trong chuyến đến c ự lân tộc đại thống lĩnh tràn ngập sát ý thanh âm hắn lại vẫn không có triệt để tử vong chương hai trăm linh một dung hợp chiến hạm tiến vào thập duy vũ trụ chương hai trăm linh một dung hợp chiến hạm tiểu ế n nhìn qua hướng chính mình đánh tới lân tộc đại thống lĩnh tôn ngộ không trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận, sau đó chẩm nhắm mắt lại. Từ bỏ chống vào vũ sao? thập trụ tới tộc thức, mặt mắt Từ t chẩm duy qua rêu ra sau cười cự đại đó rãi lại. lại i lộ ý bỏ tử ta sẽ cho ngươi biết chọc g i ậ n kết quả của ta cự lân tộc đại thống linh ý thức trên mặt lộ ra nụ cười dữ t ợ nhưng khi hắn sắp tới gần tôn ngộ không trong nháy mắt nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên bất an máy liền vô số vô hình sợi dễ từ tôn ngộ không mi tâm bay ra trong nháy mắt liền đ è m cự lân tộc đại thống linh ý thức t h ệ tôn ngộ không mở to mắt đưa tay tiếp nhận cái tia nguyên bản bị cự lân tộc đại thống linh lấy ý biết bao khỏa bà trần phương đỉnh h ữ ảnh đây chính là chiếc chiến hạm này chiến hạm hạch tâm sao xem ra thập duy vũ trụ bên trong đỉnh cũng là một kiện có đặc thù hàm nghĩa bảo vật a tôn nộ không nhìn qua trong tay ba chân p h ư ơ n g đỉnh hư ảnh trong mắt lộ ra một vòng thần tình phức tạp h á n tâm niệm k h ẽ động lại một tôn ba chân p h ư ơ n g đỉnh hư ảnh xuất hiện hai tôn ba chân p h ư ơ n g đỉnh hư ảnh tại cảm giác được đối phương trong nháy mắt lại cũng bắt đầu nổi lên hào quang trói sáng a tôn nộ không đột nhiên phát hiện cái kia bị chính mình luyện hóa sau ba chân vương đỉnh hư ảnh lại hướng mình truyền đạt muốn thôn vệ một vị khác ba chân vương đỉnh hư ảnh thỉnh cầu cái này khiến hắn không khỏi có chút chần chờ, dù sao. đây chính là một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm chiến hạm hạ t â m chiếc chiến hạm này hẳn là không cách nào cùng chiếc chiến hạm kia hải cốt so sánh chỉ là nó dù sao cũng là một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm mà chiếc chiến hạm kia lại chỉ còn lại có một bộ hải cốt tôn ngộ không có chút do dự hắn không biết mình là nên lựa chọn một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm hay là lựa chọn để hải cốt chiến hạm thôn vệ chiếc chiến hạm này chiến hạm hạ t â m chiếc chiến hạm này mặc dù hoàn chỉnh nhưng nhiều lắm là cũng chính là mới vào tôn vũ cấp chiến hạm mà chiếc chiến hạm kia hải cốt phẩm giai chí ít cũng là tôn vũ cấp định phong tôn ngộ không trầm tư sau một lát rốt cục v hai tôn ba chân phương đỉnh hư ảnh bắt đầu d u n g hợp cùng lúc đó chiến hạm đột nhiên phát ra một tiếng r ê n r ỉ sau đó cả chiến hạm bắt đầu vỡ nát tôn nộ không biến sắc vội vàng lách mình thoát ly chiến hạm tại hắn thoát ly chiến hạm trong n ấ y mắt cả chiến hạm triệt để giải thể chiến hạm vật liệu thì toàn bộ bị hạ phương hải cốt chiến hạm hấp thu cùng h a i cốt chiến hạm hòa thành một thể sư phụ khi tôn nộ không thân thể xuất hiện ở trong hư không trong n ấ y mắt lý thanh chiếu liền một mặt kích động đi tới tôn nộ không trước mặt trong mắt mơ hộ ngậm lấy một giọt nước mắt tôn nộ không nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng lý thanh chiếu mỉm cười nói ra tiểu nha đầu. làm sao không tin được sư phụ lý thanh chiếu lắc đầu nói ra đệ tử biết sư phụ nhất định có thể đánh bại ra hoặc kia chỉ là nhìn thấy sư phụ bị đẩy vào chiến hạm đ ồ nhi trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng sư phụ phu quân sứ giả tôn đạo hữu đúng lúc này nhan lạc mấy người cũng đi tới tôn nộ g không trước mặt tại tôn nộ g không được thu vào chiến hạm thời điểm trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng cũng may tôn nộ g không cũng không có để bọn hắn thất vọng cuối cùng vẫn là lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng tôn nộ không vươn tay trong tay xuất hiện một thanh màu xích kim trưởng kiếm thanh kiếm này chính là c ự lân tộc đại thống linh vũ khí theo c ự lân tộc đại thống linh vân lạc thanh trường kiếm này cũng đã trở thành vật vô chủ thanh kiếm này phẩm giai đạt đến chân vũ cấp cực phẩm lạc lạc ngươi còn không có tiện tay binh khí kiện binh khí này liền tặng cho ngươi đi tôn nộ không đem màu xích kim trường kiếm đưa cho nhan lạc nhan lạc không có c ự tuyệt nàng đích sắc cần một kiện tiện tay binh khí mà một kiện đến từ tập h duy vũ trụ chân vũ cấp binh khí đối với nàng mà nói vừa bạn dùng được đem c ự lân tộc đại thống linh binh khí đưa cho nhan lạc đằng sau tôn nộ không đưa tay v u lên trong hư không t h n g kiện binh khí cùng áo hội tụ tại tôn ngộ không trước mặt những binh khí này đều là lúc trước vẫn lạc tại duy độ chi lực dưới c ự lân tộc chiến sĩ binh khí cùng áo giáp những binh khí này áo giáp mặc dù chỉ là luyện n g ụ c phân phát chế thức trang bị nhưng đối với bây giờ mộ tổ chức tới nói nhưng đều là bảo vật khó được các vị đạo hưu các người riêng phần mình chọn lựa một bộ thích hợp trang bị đi các loại chiến hạm hoàn thành chữa trị có lẽ chúng ta liền có thể tiến vào t h ẩ m duy vũ trụ tôn ngộ không nhìn xem đám người thần tình nghiêm túc nói hắn cùng chiến hạm h ạ c h tâm có cảm ứng theo hai tôn ba chân phương đỉnh dung hợp thống vệ hắn mơ hồ cảm giác được chữa trị hoàn thành hài cốt chiến h ạ c có lẽ đã có được quay về thập duy vũ trụ năng lực đám người nghe vậy trong mắt nhao nhao toát ra sợ hãi lẫn vui mừng kinh h ỉ sau khi có trong trái tim con người cũng không khỏi có chút tâm thần bất định nhất là huyền nguyên, nguyên các loại chưa bao giờ từng tiến vào thập duy vũ trụ cựu duy sinh mệnh đối với thập duy vũ trụ càng là có không biết sợ hãi vì có thể tại thập duy vũ trụ đặt chân mỗi người đều chọn lựa một bộ mình thích trang bị lý thanh chiếu cũng ở trong đó chọn lựa một thanh trưởng kiếm làm chính mình vũ khí chiến đấu đợi đến tất cả mọi người chọn lựa hoàn tất đằng sau tôn nộ không đem còn lại trang bị cùng cự lân tộc đại thống lĩnh trên thi thể có được chuẩn bị đợi đến ngày sau dùng để luyện chế vũ khí mới hoàn thành đây hết thể đằng sau chiến hạm cũng hoàn thành chữa trị chữa trị sau chiến hạm mặc dù vẫn như cũ có bộ phận không c h ọ n vẹn có thể đã có vị độ i nhảy vọt năng lực nên tiến vào thập duy vũ trụ các vị đạo hữu chuẩn bị xong chưa tôn nộ không đứng tại trên chiếc đỉnh lớn thần tình nghiêm túc nhìn xem đám người đám người nao h n h a o gật đầu mỗi người trong mắt đều toát ra kiên định t ầ n sắc đã như vậy các vị đạo hữu chúng ta liền lên đường đi tôn nộ không kích hoạt lên chiến hạm vĩ độ nhảy vọt năng lực chỉ gặp chiến hạm chung q u n h nổi lên hào con chói sáng trong con mang một cái vòng xoáy chầm rãi thành hình thập duy vũ trụ luyện n g ụ c tại chiến hạm hoạch tâm bị thôn vệ trong n g á y mắt luyện n g ụ c liền đạt được cảm ứng lực n g ụ c tôn trong lòng vừa sợ vừa giận liền tranh thủ chuyện này h ồ i báo cho trưởng khống giả quỷ phế vật thật sự là phế vật trưởng khống giả quỷ trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng lực n g ụ c tôn chỉ cảm thấy ý thức một trận run r u ẩ y trong miệng ngọn n g ọ t một n g ụ m máu tươi thoát ra chủ thượng tha mạng lực n g ụ c tôn vội vàng cầu xin tha thứ thân thể của hắn không ngừng run rẩy giờ khác này hắn tại trường khống giả q u ỷ trên thân cảm nhận được sát ý trường khống giả q u ỷ lạnh lùng nhìn xem lực mục tôn ngay tại hắn giơ tay lên chuẩn bị cho lực mục tôn một bài học thời điểm trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh đó là một chiếc chiến hạm tiến vào thập duy vũ trụ hình ảnh là mất tích trước kia luyện mục chiến hạm chiến hạm xuất hiện vị trí là t u y ế diễn giới trường khống giả q u ỷ nhìn về phía lực mục tôn thần s ắ c băng l ê n h nói lực mục nên xử lý như thế nào không cần ta nhiều lời đi tìm ra bọn hắn sau đó giết bọn hắn lực mục tôn nghe vậy thân thể chấn động hắn ngầm đầu có chút trần trờ nói chủ thượng thuế diện g i i thế nhưng là trưởng khống giả diễn địa bàn trưởng khống giả quỳ nết miệng lên một vòng sắt ý lạnh như băng hắn nhìn xem lực mục tôn c ư ờ i lạnh nói cho nên ngươi muốn tại diễn nhìn thấy bọn hắn trước đó giết bọn hắn nếu không t i ự u duy h ư không bí mật tiết lộ ra ngoài không chỉ có là ngươi toàn bộ luyện n g ụ c đều sẽ đứng trước lấy hủy diện phong hiểm ngươi rõ chưa chương hai trăm linh hai tường khánh tập chương hai trăm linh hai tường khánh tập đây chính là thập duy vũ trụ sao nhan lạc nhìn qua bốn phía cao ngất nguy ngang ngọn núi trong mắt lộ ra vẹ tò mò tôn lộ không nhẹ gật đầu nói ra nơi này hẳn là đã tiến nhập thập duy vũ trụ bất quá nơi này giống như cũng không phải là luyện n g ụ c chúng ta hẳn là đi tới luyện n g ụ c bên ngoài địa phương luyện n g ụ c bên ngoài sư phụ nơi này nhìn cùng hư vô giới giới cũng không có quá lớn khác nhau thôi lý thanh chiếu mặt mũi tràn đầy to m ò nhìn một phía bởi vì tính mạng của nàng bản nguyên bản thân cũng đã có thể so với thập duy sinh mệnh nguyên nhân ở chỗ này nàng cũng không có cảm giác được sinh mệnh bản nguyên s ó i mòn bởi vậy thập duy vũ trụ đối với nàng tới nói cùng hư vô giới giới cũng không có quá lớn khác nhau khác biệt duy nhất chính là chỗ này không gian dị thường vững chắc đồng thời còn có hư vô giới giới không cách nào so sánh trọng lực chúng ta đi trước chung quanh xem một chút đi tôn nộ không thông qua quy hư thần h ồ n g đem chiến hạm ẩn giấu đi sau khi thức dậy mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu hướng phía ngọn núi phía sau đi đến về phần những người khác thì đều lưu tại trong chiến hạm bởi vì tôn nộ không phát hiện chiến hạm một chút c ấ m chế không chỉ có thể để thập duy sinh mệnh tại kiểu duy hư không bên trong không nhận duy độ chi lực p h ả n v ệ cũng có thể để kiểu duy sinh mệnh tại thập duy vũ trụ bên trong sinh mệnh trôi qua chậm lại cho nên đem mạch lạc tiên nhất bọn người lưu tại trong chiến hạm đối bọn hắn tới nói tương đối an toàn về phần nhan lạc cùng lý thanh chiếu các nàng đã cùng thập duy sinh mệnh không có khác nhau cho nên khả năng đi theo tôn nộ g không cùng nhau thăm dò thập duy vũ trụ phu quân phía trước có kiến trúc ba người đi không bao xa nhan lạc liền chú ý đến một chút trong rừng cây kiến trúc trong mắt của nàng không khỏi hiện lên một vòng vẻ lo âu tôn nộ g không cũng chú ý tới phía trước kiến trúc đó là một chút lầu các t r ạ n g kiến trúc kiến trúc phi thường tinh mỹ mỗi cái trên kiến trúc mặt cũng đều treo một mặt cờ xí cái này cờ xí phía trên đ ồ án cùng luyện mục không giống nhau lắm lạc lạc do giảng chiếu chúng ta vào xem tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn đối với nhan lạc cùng lý thanh chiếu dặn dò một phen đằng sau mang theo hai nữ tường ớ c trúc kiến đi đến. t ư k h á n h tập khi ba người tới gần vùng kiến trúc kia thời điểm tôn nộ không phát hiện giao lộ xuất hiện một tấm bia đá trên tấm bia đá thình lình viết tường khánh tập ba cái thập duy vũ trụ văn tự ba chữ này cùng tôn nộ không tại luyện ngục nắm giữ thập duy vũ trụ văn tự giống nhau như lúc rất hiển nhiên những văn tự này hẳn là thập duy vũ trụ ít nhất là cái này thập duy vũ trụ thông dụng văn tự tường k h á n h tập chẳng lẽ nơi này là một cái phiên trợ nhan lạc nhìn xem bia đá trong mắt lộ ra vẻ mong đợi nàng rất ngạc nhiên thập duy vũ trụ trong phiên trợ mặt đến tột cùng có thứ gì đổ vận nếu là như vậy có lẽ ở chỗ này chúng ta có thể đạt được rất nhiều liên quan tới thập duy vũ trụ tin tức tôn nộ không mỉm cười hắn mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu tiếp tục đi tới rất nhanh liền tới đến phiên chợ cửa bảo phiên chợ lối b ả o treo một mặt đỏ cờ đỏ trên lá cờ viết hai hàng chữ lớn tường khánh tập thị nghiêm cấm tư đấu có chút ý tứ nơi này không để cho tư đấu đối với chúng ta tới nói ngược lại là an toàn không ít tôn nộ không vừa cười vừa nói hắn mặc dù đối với thực lực của mình phi thường tự tin nhưng cũng minh mạch đối với thập duy vũ trụ tới nói chính mình chân vũ cảnh đỉnh phong thực, lực, thực sự không tính là cái gì ba người bước vào phiên chợ trong phiên chợ phòng đ ố c xen vào nhau nhưng lại chỉ có vụ mặt lẻ thẻ mấy người tại trong phiên chợ xuyên thẳng qua đối với tôn ngộ không ba người đến những người kia cũng không có quá mức để ý chỉ có một cái tuổi trẻ thiếu niên l ư ợ m nhan lạc cùng lý thanh chiếu một chút sau đó liền lại phối hợp đi vào một nhà thoạt nhìn như là cửa hàng trong kiến trúc sư phụ những người này thực lực đều rất bình thường đó a lý thanh chiếu vụ trộm nói ra nàng phát hiện vừa rồi nhìn thấy mấy người kia chỉ có một cái miễn cưỡng đạt đến chân vũ cảnh vài người khác thực lực thậm chí chỉ có vũ trụ chủ cảnh giới tôn nộ không cũng có chút ngoài ý mớn mặc dù hắn biết thập duy vũ trụ cũng không có khả năng khắp nơi trên đất cứng giả nhưng tham khảo luyện n g ụ c thực lực hắn coi là thập duy vũ trụ phổ thông sinh mệnh phổ biến đều tại chân vũ cảnh giới mà vừa rồi nhìn thấy t r ẳ n g cảnh để hắn mơ hồ minh mạch có lẽ tại thập duy vũ trụ phổ thông sinh mệnh cũng không có trong tưởng tượng của hắn cường đại như vậy bọn hắn đem tu vi không đến chân vũ cảnh cảnh giới xưng là hư vũ cảnh hư vũ cảnh hẳn là bao gồm vũ trụ cảnh đến đại vũ trụ chủ ở bên trong tất cả cảnh giới tôn nộ không thắp giọng nói đang khi nói chuyện liền gặp cách đó không sa một tên mập nở nụ cười hướng phía bên này đi tới. phu quân gian thương tới nhìn xem hướng chính mình đi tới bản tử nhan lạc trong mắt lóe lên một vòng tình quang tràn đầy t r e o chọc đối với tôn nộ g không nói ra gian thương lý thanh chiếu nhãn t ỉ n h sáng lên nàng tại thể nội vũ trụ bế quan quá lâu đã rất lâu không có gặp được gian thương loại tồn tại này rõ ràng chiếu đừng gây chuyện tôn nộ g không l ư ờ m lý thanh chiếu một chút dặn dò đang khi nói chuyện mập mạp kia đã đi tới ba người trước mặt hắn nhìn tôn nộ g không ba người một chút vừa cười vừa nói ba vị khách nhân có chút lạ mặt ta lại là lần đầu tiên đến chúng ta tường canh thở tôn nộ không cùng nhan lạc còn chưa mởi lý thanh chiếu liền đoạt trước nói không sai không sai chúng ta là lần thứ nhất đi ra ngoài vị đại ca này ngươi xem xét chính là người tốt không biết có thể hay không mang bọn ta tại trong phiên chợ dạo chơi nhìn xem lý thanh chiếu trên mặt ngây thơ dáng tươi cười bàn tử nụ cười trên mặt trở nên càng thêm xán lạ bàn tử b ô bô bộ ngực nói ra tiểu cô nương yên tâm ca ca ta gọi làm tiêu b ảnh yêu nhất chính là kết giao bằng hữu ta thế nhưng là tưởng khánh tập bản đồ sống các ngươi muốn mua gì một mực nói với ta ta cam đoan mang các ngươi tìm tới muốn mua đồ vật mà lại già trẻ không đạt tiêu đại ca người thật có thể mang bọn ta mua được chúng ta đ ồ vật muốn sao lý thanh chiếu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua tiêu b ả n h cái tiêu kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng để tiêu bành tâm động không thôi lúc này nói ra đó là đương nhiên tiểu cô nương chúng ta tưởng khánh thập mặc dù chỉ là cái nhọn thập nhưng chúng ta nơi này b ả o bối có thể một chút không ít các loại bảo dược vũ khí đó là cái gì cần có đều có sư phụ sư nương chúng ta liền để vị này tiêu đại ca cho chúng ta dẫn đường mang bọn ta dạo chơi cái này tưởng khánh tập có được hay không nghe tiêu bành nói khoác lý thanh chiếu khỏe miệng hơi bệnh ộ i vàng hướng tôn nộ không cùng nhan lạc nói ra vậy làm phiền vị này tiêu minh đệ mang bọn ta tại trong phiên chợ đi dạo một chút tôn nộ g không nhẹ gật đầu mặc dù trước mắt cái này tiêu bành xem xét cũng không phải là người tốt lành gì có thể hẳn là cũng h ỏ n g không đến đi đâu đi theo hắn ngược lại là so với bọn hắn mình tại trong phiên chợ đi lung tung muốn tốt rất nhiều được rồi ba vị khách nhân các người đến tưởng khánh tập thế nhưng là có cái gì muốn mua đồ vật nếu như có ngươi nói cho ta biết ta trực tiếp mang các người đi trong tiệm cầm hàng bảo đảm hàng thật giá thật tiêu bành vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện hắn khoát tay á o ra hiệu tôn ngộ không ba người bởi theo chính mình chúng ta ngược lại là không có cái gì muốn mua đồ vật không bằng tiêu đại ca ngươi cho lý thanh chiếu vừa cười vừa nói tiêu bành ngay vậy lúc này chỉ về đằng trước một nhà cửa hàng nói ra tiểu cô lương trong cửa tiệm kia bà bối ngươi nhất định hài lòng t r ư ơ n g hai trăm linh ba biện ăn cửa hàng lầu hai chương hai trăm linh ba biện ăn cửa hàng lầu hai tại tiêu bành dẫn đầu xuống tôn ngộ không nhan lạc cùng lý thanh chiếu tiến nhập một nhà cửa hàng vừa mới đi vào cửa hàng ba người liền phát hiện cái này nhìn như không đáng chú ý kiến trúc bên trong đúng là có cản k h ư n khác từ bên ngoài xem ra đây chính là một gian phổ thông ba tầng kiến trúc nhưng khi ba người đi theo tiêu bành bước vào kiến trúc đằng sau không gian bên trong lại là lớn đến kinh người không gian trồng chất thủ đoạn sao tôn lộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đối với loại này thập duy vũ trụ thủ đoạn hắn phảng phất đã không cảm thấy kinh ngạc nhan lạc cùng lý thanh chiếu trong mắt thì là toát ra vẻ tò mò bất quá hai nữ cũng đều là người kiến thức rộng rãi cho dù hiếu k ỷ mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh s á c kiến trúc tầm thứ nhất là một cái đại sảnh trong đại sảnh bóng người lay động những người này cơ bản đều là đạo thể chỉ có một số nhỏ trên thân thể người mang theo một chút đặc biệt thù khi thấy tôn nộ g không bọn người lúc tiến vào một người nam tử trung niên liền vội vàng lên đón hoan n ê n ba vị khách nhân đến đến chúng ta biện ăn cửa hàng chúng ta nơi này chính là tường khánh tập hàng đầy đủ nhất địa phương chỉ có ngươi không nghĩ tới không có chúng ta biện ăn cửa hàng không bỏ ra nổi nam tử trung niên vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện còn cùng đứng tại tôn nộ g không ba người một bên tiêu bành trao đổi một ánh mắt một màn này tự nhiên cũng không có dấu giếm được tôn nộ g không ba người bất quá ba người cũng không thèm để ý bọn h ắ n m u ố n chỉ là thông qua tiêu bành tìm hiểu một chút cái này phiên chợ cùng thông qua tiêu bành biết được một chút thập duy vũ trụ thưởng thức dù sao trong chiến h ạ g tin tức chỉ giới thiệu thập duy vũ trụ đại khái tình huống cùng duy độ thánh đỉnh tin tức đối với thánh đỉnh phía dưới tin tức thì không có quá nhiều giới thiệu mà bọn hắn muốn du nhập g n thập duy vũ trụ c ầ n nhất ngược lại là những n à y tầng dưới chót tin tức các ngươi biện a n cửa hàng thật cái gì cũng có lý thanh chiếu một mặt ngây thơ nhìn qua nam tử trung niên p h ả n phất là bị nam tử trung niên lời nói hấp dẫn nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói ra đó là tự nhiên chúng ta biện a n cửa hàng thế nhưng là t ư ở n g khánh tập sớm nhất cửa hàng một trong hàng đủ các loại cái gì cần có đều có đang khi nói chuyện nàng tử trung niên liền chỉ chỉ phía trước trưng bày từng dây bảo vật nói ra nơi đó bày biện bảo bối thấy được chưa đó cũng đều là hư vũ cấp cực phẩm bảo vật toàn bộ tường c á n h tập cũng chỉ có chúng ta biện a n cửa hàng có thể có nhiều như vậy hư vũ cấp bảo vật hư vũ cấp lý thanh chiếu nhất miệng thông qua sư phụ tôn ngộ không nàng đã biết tại tập h duy vũ trụ bảo vật cùng cảnh giới tu hành là sẽ xứ đôi chỉ là cùng trong cùng cảnh giới trung kỳ hậu kỳ khác biệt cùng một cái cấp độ bảo vật thường thường bị chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng t ự c phẩm hư vũ cấp cực phẩm cũng bất quá chính là cựu duy hư không đại vũ trụ chủ, chủ cấp bản nguyên thần binh mà thôi khác biệt duy nhất chính là bọn chúng là sử dụng tập h duy vật liệu l u y ệ n chế uy lực bên trên muốn thắng qua đại bộ phận cựu duy hư không đại vũ trụ chủ, chủ cấp bản nguyên thần binh thần binh như vậy đối với lý thanh chiếu tới nói đều không có tác dụng quá lớn chớ nói chi là tôn ngộ không trên người hắn những binh ký kia áo giáp mỗi một kiện đều đạt đến chân vũ cấp mà lại còn nhiều là thực phẩm tựa hồ nhìn ra lý thanh chiếu đối với cái gọi là hư vũ cấp bảo vật không để vào mắt nam tử trung niên lúc này câu chuyện nhất truyện nói ra đương nhiên đối với ba vị quý khách tới nói những này hư vũ cấp bảo v ậ t không tính là cái gì tốt đồ chơi bất quá tại chúng ta lầu hai có thể có không ít chân vũ cấp bảo v ậ t mỗi một tiện đều là xuất từ danh sư t r i thủ a sư phụ sư l ư ơ n g vậy chúng ta đi lầu hai xem một chút đi lý thanh chiếu nghe vậy vội vàng một mặt mong đợi nhìn về phía tôn nộ không cùng ngăn lạc tôn nộ không khẽ gật đầu nói ra đã như vậy chúng ta liền đi lầu hai dạo chơi đi nghe nói tôn nộ không ba người muốn đi lầu hai một bên tiêu bành nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, cười hắn nhìn về phía nam tử trung yên nghiêm mặt nói ca nói lao biện a ba vị này khác nhân thế nhưng là ta tiêu bành hảo bằng hữu ngươi có thể nhất định phải hảo hảo chiêu đ á i đám bọn h ắ n à. nam tử trung niên nghe vậy lúc này bảo đảm nói lao tiêu ngươi cứ yên tâm đi bằng hữu của ngươi chúng ta biện ăn n cửa hàng lúc nào bạc đ á i qua tiêu bành nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tôn lộ không ba người nói ra ba vị khách nhân phía trên này là chỉ có quý khách mới có thể đi lên địa phương lao tiêu ta liền không b ồ i ba vị đi lên ba vị yên tâm có ta láo tiêu mặt mũi các ngươi mặc kệ mua sắm bất luận cái gì bảo vật tuyệt đối đều là giá thấp nhất lý thanh chiếu nghe nói tiêu bành không cùng với các nàng cùng tiến lên đi trên mặt toát ra v ẻ n tiếc nuối nàng còn muốn tiếp tục t r e o chọc một chút người sư nương này trong miệng gian tương h đâu tôn nộ không ngẩng đầu nhìn lầu hai căn cứ suy đoán của hắn tại lầu hai cũng đều là bán ra một chút chân vũ cấp bảo vật như vậy cửa hàng này lầu ba sẽ có tôn vũ cấp bảo vật xuất hiện sao tôn nộ không trong lòng không khỏi trở nên có chút chờ mong ba vị khách nhân mời đi theo ta nam tử trung niên dẫn tôn nộ không ba người bước lên tiến về lầu hai thang lầu mà tiêu bành thì tại đưa mắt nhìn tôn nộ không ba người leo lên lầu hai đằng sau vẻ mặt tươi cười đi tới trong đại s ả n h một cái quản sự trước mặt quản sự mà nhìn thoáng qua tiêu bành trong tay quan g mang nói lên xuất hiện ba viên lóng lánh tinh thần quan g mang tảng đá những tảng đá này chính là thập duy vũ trụ thông dụng tiền tệ vũ trụ thạch những này nhìn như tiền tệ lớn nhỏ vũ trụ thạch mỗi một mai bên trong đều ẩn chứa cực mạnh linh khí mặc kệ là dùng đến bố trí chất pháp hay là vì cấm chế cung cấp linh khí tất cả đều phi thường thuận tiện đương nhiên những này vũ trụ thạch đồng dạng có thể dùng tới tu luyện bởi vì bên trong linh khí so với giữa vũ trụ tỏa khắp linh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều tu hành hiệu quả tự nhiên cũng sẽ tốt hơn vũ trụ thạch cũng cùng cảnh giới tu hành một dạng phân làm hư vũ thạch chân vũ thạch tôn vũ thạch trụ diễn thạch trụ niết thạch cùng trụ ỉn trọn tỉ thạch sáu cái phẩm giai về phần trụ ỉn trọn tỉ thạch phía trên thì đã không còn cần vũ trụ thạch tiến hành giao dịch tự nhiên cũng sẽ không có sẽ xứng đôi vũ trụ thạch tiêu bành ước lượng trong tay ba viên hư vũ cấp vũ trụ thạch không khỏi nhữ mày hắn nhìn về phía quản sự mà bất mãn nói ta nói biện quản sự mà cái này ba cái dê béo thế nhưng là lên lầu hai ngươi liền cho ta ba viên hư vũ thạch không khỏi quá khi dễ người đi quản sự mà mí mắt khẽ nâng nói ra một người khách nhân một viên hư vũ thạch đây là chúng ta cho tới nay quy củ ngươi nếu là không nguyện ý liền đem hư vũ thạch đưa ta cái này nhưng bọn hắn muốn đi lầu hai ngươi liền cho ta ba viên hư vũ thạch thật sự là quá ít tiêu bành ngay vậy liền tranh thủ trong tay hư vũ thạch thu bảo sau đó mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra quản sự mà lường tiêu bành một chút trong tay lại lấy ra một viên hư vũ thạch nói ra đi ta liền cho ngươi thêm một viên hư vũ thạch nếu như ba vị kia khách nhân coi là thật mua chân vũ cấp bảo vợ đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta linh thưởng tiêu bành ngay vậy trong lòng vui mừng vội vàng tiếp nhận quản sự mà trong tay viên kia hư vũ thạch mặc dù chỉ lấy được bốn mai hư vũ thạch nhưng đối với tiêu bành loại này sinh mệnh cấp thấp tới nói cái này bốn mai hư vũ thạch đã đủ để duy trì hắn nửa tháng tiêu phí